Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện Tổng Tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc bốn mươi 43, Ánh mắt Đại Lão Bản U Oán Cái này có thể gặp phiền phức, thật đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, tổ tông nhà bên trở về sao không báo trước một tiếng. Lâm Xanh nhìn tin nhắn của hứa Nam gửi tới trong lòng do dự cô cô còn ở đây sao cô có thể bỏ mặc cô cô một mình ở khách sạn. Kiên quyết không bỏ mặc cô cô, ngón tay đặt trên màn hình nhanh chóng gõ một dòng chữ. Tôi em còn có việc không thể nấu cơm, chị ra ngoài ăn đi. Vẫn trần trừ không gửi đi. Lâm xanh nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng xóa đi từng chữ từng chữ. Buổi tối hứa nam rất ít khi ra ngoài ăn cơm, nếu không đi nấu có thể người kia cũng sẽ không ăn. Mới năm ngày không gặp dường như xa cách rất lâu, rung động liên tục bộc phát ra ngoài cô lại có chút khẩn trương muốn gặp mặt hứa nam một lần. Phải nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên mới được, Lâm Túc từ trong phòng tắm bước ra cầm máy sấy tóc lên đang định thổi tóc liền thấy Lâm Xanh ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại, mặt ủ mày ê, bất động. Lâm Túc lên tiếng hỏi, sao vậy, nghe tiếng của cô cô mình, lúc này Lâm Xanh mới ngước mắt lên nhìn cô cô mặc áo choàng tắm, mới vừa tắm xong tóc dài ướt sũng dán lên chiếc cổ trắng noãn. tẩy trang khuôn mặt rút đi vẻ đẹp lạnh lùng thanh lệ thoát tục mày liễu nhỏ dài đôi mắt sâu thẳng làn da trắng noãn như ngọc ánh mắt nhìn qua thản nhiên hàm chứa sự dịu dàng lâm xanh mở to mắt nhìn lâm túc không thể không thừa nhận quyệt miệng nói cô cô cô thật là đẹp cháu gái bản lĩnh khác thì không có nhưng lại có bản lĩnh nịnh bợ được cháu gái khen lâm túc rất hưởng thụ mỉm cười nói cảm ơn con cũng rất đẹp hai mắt lâm xanh phút chốc phụt sáng vội vàng từ trên giường bật dậy đi tới bên cạnh lâm túc hăng hái đề nghị cô cô còn giúp cô thổi tóc giúp cô cô thổi tóc được nha lâm túc khẽ cười xoay người đưa máy xấy cho lâm xanh lâm xanh mở máy xấy khuấy đảo mái tóc đen nhánh dài xõa trên vai động tác cẩn thận nhẹ nhàng tỉ mỉ thổi khô tóc lại đảo mắt cô nhỏ giọng nói cô cô cô xem con ngoan ngoãn vậy có thể thương lượng với cô cô một chuyện không Không có chuyện gì lại tử tế, thì ra là có chuyện muốn thương lượng. Lâm túc cười cười, nếu là về chuyện công việc của con, vậy không có thương lượng gì cả. Lâm xanh lầm bầm, cô cô công việc bây giờ của con tốt lắm, thật con không có gạt cô cô. Lâm túc nhách miệng nhẹ giọng hỏi, xanh xanh, rốt cuộc nơi này có gì đáng giá để con lưu luyến, là con có người thích ở nơi này hay là có bạn trai rồi? Con không có bạn trai, thật không? Lâm túc nhìn mặt cháu gái cảm nhận đầu ngón tay như con thoi xuyên qua tóc khẽ cười. Vậy thì chính là con có người thích ở nơi này nha. Lâm xanh khẽ rên rỉ, nhẹ nhàng thổi tóc cho cô cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lâm túc ngồi lặng im ánh mắt tỉ mỉ quan sát cháu gái trong gương, vẻ mặt cháu gái dù sao cũng không có thay đổi gì, nhưng càng tỉ mỉ quan sát thì phát hiện đôi tai kia lại hiện lên một màu hồng. Cháu gái có người thích rồi. Biết được kết luận này, con ngươi chợt truyền, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác củ cải trắng 25 năm vất vả chồng bị heo ủi. Cháu gái không lên tiếng, lâm Túc hỏi, xanh xanh, không phải con có chuyện muốn cùng cô cô thương lượng sao? Có có có, lâm xanh vội vàng trả lời cô cô, là như vậy, gần đây ở nhà con nuôi một con chó, con phải về cho nó ăn một lúc. Trong lòng làm mấy chục bản nháp cho nên nói ra dù sợ nhưng mặt không đổi sắc thế nhưng ở trước mặt cô cô có chút trột dạ theo bản năng sờ sờ vành tai Lâm túc im lặng nhìn ai kia hiển nhiên là chú ý tới hành vi mờ ám của cháu gái, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi ai kia. chó quan trọng hay là cô cô quan trọng? Đương nhiên là cô cô quan trọng. Lâm xanh gầy gầy tóc bên dưới, không được không được rồi, cô cô quá thông minh, cô nghìn vạn lần không thể để lòi đuôi, càng không thể để cho hai vị tổ tông gặp mặt. Cô cô bao che khuyết điểm lại rất yêu thương cô ở nhà cũng không nỡ cho cô động thủ dù một chút nếu như cô cô biết cô bị hàng xóm nhà bên nô dịch không thương tiếc. Vì chút tiền lương còn mỗi ngày nấu cơm cho hàng xóm nhà bên có phải sẽ đánh cô hay không? Quan trọng nhất là hai vị tổ tông này cùng cấp bậc đều là đại boss của đại tập đoàn, đều không phải dạng vừa đâu. Hai tổ tông này nếu như đụng nhau nhất định là sao hỏa đụng trái đất hơn nữa cuối cùng người gặp hỏa cũng chính là con tép siêu nhỏ đáng thương này. không được nhất định không để cho hai người gặp nhau dục vọng sinh tồn của lâm xanh rất mạnh cô nhẹ giọng làm nũng nhiều lắm là một tiếng con trở lại sau đó sẽ bồi cô cô có được không lâm túc cười gật đầu đi đi cô cô cô cô tốt nhất lâm xanh cực kỳ vui vẻ lấy máy sấy ra cúi người xuống chụt một cái hôn lên mặt lâm túc con sẽ trở về nhanh thôi lâm túc giơ tay khẽ đẩy ra dùng mặt mình thân mật cọ cọ mặt cháu gái cười cười được rồi cô cô ở đây chờ con mau đi rồi về không vội để con giúp cô cô thổi tóc trước thổi một hồi lâm xanh sờ sờ phần tóc ở đỉnh đầu và đôi tóc không còn ướt nữa tắt máy sấy trong lòng lâm xanh bắt đầu lưu luyến hai tay vòng qua cổ lâm túc cầm đặt trên vai lâm túc nhìn cô cô xinh đẹp của mình trong gương ánh mắt của cô cô xinh đẹp cũng dương lên nhìn mình bên môi nở nụ cười ánh mắt nhô tình như nước lâm túc nhẹ giọng nói Lớn rồi không còn nhỏ, vẫn cứ ỷ lại vào cô cô như thế. Lâm xanh khẽ rên gì, thích kỷ vào cô cô, cô cô người quá bận rộn không quan tâm con, vất vả lắm mới có cơ hội gặp người một lúc, không phải con thật sự rất vui sao. Muốn gặp cô cô tới tập đoàn LT làm không đơn giản hơn sao. Lâm xanh, bất thình lình không nghĩ tới, quả nhiên cô cô vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Cô cô nhà cô quả là cô ruột hứa lão bản là sâu hút máu, sẽ bốc lột giá trị thẳng dư của cô, hai người so ra vẫn là cô cô thật tâm đối tốt với cô hơn. Lâm xanh thật sự vui vẻ cuốn lấy cô cô của mình, không nghe cũng không buông tha vừa ôm vừa ỉ lại vào lâm Túc nửa tiếng. Tới tận 9 giờ khuya, lâm Túc hối thức lúc này mới lưu luyến, mỗi bước chân đều cẩn thận trở về hầu hạ đồ tông nhà bên. Hứa Nam bảo cô qua nấu cơm, cô không đi ngay lập tức, để cho hứa Nam biết dám từ chối một tiểu thiên nữ, cũng để người đó nếm trải tư vị bị số từ chối, cho tức chết luôn. Tin nhắn gửi đi nửa tiếng, chậm trễ không nhận được trả lời, hứa Nam đúng là bị thức chết. Đi gõ cửa nhà tiểu bảo mẫu cũng không có hồi đáp. Không có ở nhà, vậy thì là đi cùng nữ nhân kia ra ngoài. Ra ngoài có thể làm gì? Hứa Nam nghiêng người dựa lên sofa, nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt không chút biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, ngón tay thon dài vuốt màn hình. Bên kia, Lâm xanh sau khi hứa với cô cô một tiếng sau trở về thời gian cấp bách từ khách sạn về nhà phải 20 phút, đi đi về về cũng hết 40 phút, chỉ còn 20 phút. 20 phút này, không kịp làm cơm nước cho hứa Nam, Lâm xanh rớt khoát ra ngoài mua một phần mì, lo lắng không yên gấp gáp trở về, hứa Nam ăn mì vừa tiết kiệm thời gian vừa nhanh gọn. đến nhà lâm xanh nhanh chóng lên lầu thờ hồn hển nhấn chuông cửa nhà hứa nam khi tiếng chuông cửa đinh dong đinh dong vang lên hứa nam chợt mở mắt trong mắt lóe lên tia sáng nhưng cô không động đậy chuông cửa lại vang lên cùng với tiếng gõ cửa loáng thoáng tiếng lâm xanh truyền tới hứa nam em biết chị ở nhà mở cửa nhanh lên điện thoại vang lên là tiểu bảo mẫu gọi hứa nam nhìn thoáng qua điện thoại kiên quyết tắt máy Tiểu bào mẫu lại gọi tới, hứa nam lại rớt khoát tắt máy. Cúp máy cùng lúc đó cô cũng chậm rãi ngồi dậy, trưng ra khuôn mặt vô cảm, đi mở cửa. Điện thoại bị tắt lần thứ hai, cũng không thấy ai ra mở cửa, lâm xanh nghĩ nghĩ có phải đói bụng ra ngoài ăn rồi không, bấm điện thoại định gọi lần thứ ba. Cửa bất ngờ mở ra, lâm xanh cúi đầu còn chưa gọi điện, sợ đến nỗi tay rung lên, điện thoại cạnh một tiếng, rớt xuống đôi chân ngọc ngà bên cạnh. một mùi hương quen thuộc tràn vào xoang mũi của lâm xanh trong lòng lâm xanh lo sợ nuốt nước bọt ánh mắt chậm rãi hướng lên cuối cùng dừng ở khuôn mặt lạnh lùng trong trèo chống lại ánh mắt lãnh đạm của hứa nam lòng cô có điểm sợ năm ngày không gặp sao cô cảm thấy hứa đại boss khí chất càng ngày càng xuất chúng khí tức thoát ra ngày càng lạnh lùng da đầu lâm xanh căng ra chị ở nhà sao không mở cửa cũng không nghe điện thoại hứa nam nhìn nhìn ai kia không nói chuyện Khom lưng nhặt điện thoại dưới chân, trong lúc cô khom xuống vạt áo choàng tắm mở ra một lỗ nhỏ, xương quay xanh tinh xảo hiện ra, một mảng da trắng noãn nà, hai khỏa tròn trịa nửa che nửa hở. Hứa đại boss lộ hàng, hồ hấp của lâm xanh bị kiềm hãm, cố gắng không nhìn tới, nhưng hết lần này đến lần khác cô lại không rời được ánh mắt. Hứa nam ngồi dậy, đem điện thoại đưa cho lâm xanh, nhìn gương mặt đỏ tới mang tai của ai kia, lạnh lùng nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì, vào tôi đói. Oh. Lâm Xanh trả lời, không dám đi nhìn hứa nam rất sợ sẽ thấy diễm cảnh gì nữa sẽ xịt máu mũi. Nín thở nghiêng người đi vào, đổi giày, đi đến căn bếp quen thuộc Lâm Xanh nhỏ giọng lẩm bẩm Không có chọc giận mấy người, lãnh bạo lực với người ta làm gì. Nhìn đồng hồ chỉ mới 15 phút Lâm Xanh nhanh chóng rửa nồi, đến tủ lạnh lấy hai trứng gà, nấu món mì bình thường, mấy phút liền giải quyết xong. Đậy nồi lại, nấu nước là được. lâm xanh rửa tay do dự một chút cuối cùng vẫn đi tới phòng khách co người ngồi cạnh hứa nam cô nhìn hứa nam hứa nam cúi đầu đọc sách hứa nam có phải vẫn đang giận không bị hứa nam xem nhẹ lâm xanh có chút không được tự nhiên cô khó chịu lên tiếng chuyện là tối nay em còn có việc không có làm cơm em lấy mì cho chị ăn hứa nam mấp máy khóe môi cũng không ngẩng đầu lên thờ ơ lên tiếng ừm sao cũng được chị về khi nào mới về lâm xanh bất mãn nói Chị về cũng không nói với người ta một tiếng. Không phải đã gửi tin nhắn cho em sao? Nói sớm quá, hai tổ tông đột nhiên trở về, làm cho cô một chút thời gian chuẩn bị tâm lý cũng không có. Không được cô phải cân bằng hai vị tổ tông. Giọng hứa nam không nóng không lạnh cái điệu bộ này không giống như đang giận cũng không giống không giận. Cũng chả có gì để giận bị chê xấu từ chối cũng không phải hứa tiểu thư có gì mà giận. Thời gian còn 10 phút. lâm xanh nhích mông vai khẽ đẩy hứa nam giơ ngón tay trọt trọt cánh tay hứa nam nhỏ giọng nói chị không có gì nói với em à hứa nam đặt sách xuống ngước mắt nhìn ai kia em cảm thấy tôi nên nói gì với em ví dụ như ví dụ như nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hứa nam trong lòng lâm xanh uất nghẹn nghẹn tới nghẹn lui nghẹn không ra lời tiếp theo hứa lão bản định không chịu trách nhiệm sao ví dụ như cái gì lâm xanh nghẹn nghẹn ở cổ họng ngập ngừng khuôn mặt dần dần đỏ lên Ví dụ như, ví dụ như đôi ta lúc đó không phải là. Nhìn khuôn mặt người kia đỏ sẫm trong đáy mắt hứa nam ngập tràn ý cười, lại ung dung thản nhiên, khẽ hỏi người kia. Không phải là cái gì, cố ý, chính là cố ý, lâm xanh dùng tay che mặt nó đang nóng lên, căm hận hét lên. Chị biết rõ còn hỏi, hứa nam lập tức bật cười, nhẹ nhàng nói, tối mai theo tôi đi tham dự một bữa tiệc, lâm xanh thốt lên, không được. Giọng điệu rứt khoát cỡ nào, ánh mắt hứa nam trở nên u oán nhìn ai kia. Lâm xanh quay mặt qua chỗ khác, không nhìn tới hứa nam, lắc đầu nói. Không được không được tối mai người ta còn có việc thật xin lỗi, không thể đi cùng chị. Tiểu bảo mẫu em đang từ chối chủ nhân. mươi 44, đại lão bản mờ cờ trong bụng. Khí thức lạnh lẽo tỏa ra toàn thân, lâm xanh không cần nhìn cũng biết mặt hứa nam lúc này nhất định đóng băng, đây là điểm báo hứa tiểu thư tức giận. Người lao động muốn phản kháng, lâm xanh thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia, hùng hồn nói. Chị chê xấu từ chối, người ta cũng chê xấu từ chối, vừa hay huề nhau. Hứa nam nghiêng người qua, nhìn chằm chằm lâm xanh, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng lại giống như nổi hàn quang, ánh mắt khẽ đặt trên gương mặt ai kia, lạnh lùng. Lâm xanh len lén nhéo đùi, không có tiền đồ, không được run, thực sự bị hứa tiểu thư nhìn chằm chằm sau lưng phát lạnh, lặng lẽ nhích mông, cách xa người kia một chút. Hứa Nam thấy được hành vi mờ ám của Lâm Xanh tay phải chậm rãi giơ lên, đưa tay kéo Lâm Xanh qua, giơ ngón trỏ chỉ lên ngực ai kia gần từng chữ. Tôi chê xấu từ chối em thì có thể còn em thì không được. Lâm Xanh nổi giận, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, hứa Nam nhớn mày, bên môi vẽ nên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ dựa vào tôi là nhà tư bản, em là người lao động, tôi là chủ, em là bảo mẫu. Không, Lâm Xanh cắn răng nói. Chị không phải nhà tư bản, cũng không phải chủ chị là tổ tông của người ta. Em muốn cho là vậy, tôi cũng không có biện pháp. Lâm xanh chừng mắt nhìn hứa nam. Hứa tiểu thư, bốc lột người lao động, chị sẽ gặp báo ứng. Báo ứng, hứa nam khẽ cười. Bốc lột tiểu bảo mẫu của mình, tôi có thể gặp báo ứng gì? Nghe đi, giọng nói kia hùng hồn đến cỡ nào. Ngay cả báo ứng cũng không sợ. Lâm xanh nhìn chằm chằm hứa nam, giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói. có phải em nên đi thắp hương bái phật tiện thể làm mấy cái bài vị nữa đem cái vị lão tổ tông như chị thắp hương cung phụng hứa nam suy nghĩ một lúc thản nhiên nhìn ai kia nghiêm túc gật đầu có thể lâm xanh nhìn vẻ mặt đó của tiểu bảo mẫu lại nghĩ tới tiểu bảo mẫu ở sân bay cố thắng xe hoàn mỹ cố quẹo cua hoàn mỹ Ánh mắt hứa Nam đông lạnh, ngón trỏ từ ngực lâm xanh chậm rãi rời lên, theo chuyển động của ngón trỏ, đại não của lâm xanh nhất thời trống rỗng, dường như bị đóng đinh, sững sờ nhìn ai kia, hoàn toàn không có phản ứng. Cách lợp áo sơ mi mỏng manh, những nơi ngón trỏ mảnh khảnh đi qua làm cho da thịt khẽ run rẩy. Ngay thời điểm lâm xanh sắp chịu không nổi muốn đẩy hứa Nam ra, ngón tay ngọc ngà phút chốc dừng lại, rất nhanh xuyên qua mái tóc đen xóa trên cổ vòng qua sau ôm lấy cổ lâm xanh, hứa Nam mượn lực nghiêng người qua. Môi đỏ mỏng khẽ mở, nói nhỏ bên tai lâm xanh. Tôi là tổ tông, cũng chỉ là tổ tông của em. Thân thể mềm mại áp lên, hơi thở ấm áp phả bên tay, mang theo mùi hương đặc biệt nhàn nhạt lâm xanh ngừng thở, sau đó thở gấp. Chỉ có thể là tổ tông của cô. Hứa tiểu thư chỉ có biết chị đang câu dẫn người phạm tội không chóp mũi lâm xanh toát ra một lớp mồ hôi mỏng, ấp úng nói. Mì được rồi em đi vớt lên. Hứa nam ngồi thẳng dậy, giọng thản nhiên. Đi đi. Yêu nghiệt, Lâm Xanh trừng mắt nhìn hứa nam sau đó chạy chối chết vội vàng phóng khỏi phòng khách. Thực sự giận, rốt cuộc hứa tiểu thư có biết mình đang làm gì không? Hứa tiểu thư đang câu dẫn người phạm tội, nếu không phải định lực của cô tốt thì đã sớm nhào tới rồi. Không được mau chạy trốn thôi. Hai cái trứng trần nước sôi đặt trong chén, vớt mì đã nấu chín, Lâm Xanh rút đũa, bưng ra phòng khách đặt ở trên bàn trà trước mặt hứa nam. Chị ăn đi em còn có việc. hứa nam ngước mắt nhìn ai kia lại giống như tùy ý mà hỏi thăm khuya vậy rồi em còn có chuyện gì chuyện đứng đắn chuyện về hai tổ tông lâm xanh cũng không nguyện ý nhiều lời sắc mặt hứa nam trầm xuống lại hỏi thêm một lần nữa thật sự không thể theo tôi tham gia tiệc ngày mai không được em thật sự có chuyện nhìn vẻ mặt đắn đo của lâm xanh hứa nam nói được rồi tôi đi với người khác người khác lâm xanh lẩm bẩm cùng người khác tham gia bữa tiệc Giấm chua trong lòng dần dần bốc lên, còn mấy phút nữa, lâm xanh đi nhanh tới bên cạnh hứa nam, nhìn chằm chằm người kia, giọng điệu chất vấn. Nam hay nữ, hứa nam hỏi ngược lại, cái này quan trọng không? Sao không quan trọng, không cho phép chị uống rượu, nếu là nam hắn sẽ thừa dịp chị uống say tâm địa xấu xa không có ý tốt với chị thì sao? Hứa nam không quan tâm, diễu cợt, ý của em nữ thì có thể, nữ cũng không được, nữ nhân bây giờ cũng không an toàn, nói chung ai cũng không được. Lâm xanh tức giận hai má phồng lên, hận không thể ngay lập tức đồng ý với hứa nam, nhưng lý trí nói cho cô biết, khách sạn vẫn còn một vị tổ tông. Em quản cũng nhiều quá. Hứa nam giơ đũa bắt đầu khuấy mì trong chén, em không đi cùng tôi thì tôi đi với ai mắc mớ gì tới em. Chị điện thoại trong túi chợt vang lên, ngắt lời lâm xanh, lâm xanh trừng mắt nhìn hứa nam, móc điện thoại ra, điện thoại hiển thị cô cô. Ngay lập tức đau đầu tổ tông bên này còn chưa sắp xếp xong, tổ tông bên kia nhất định hối thúc cô trở về. Lâm xanh nhìn hứa nam, hứa nam cũng nhìn cô chống lại đôi con người đen nhánh kia. Lâm xanh vội đứng lên, bước ra ngoài mấy bước quay lưng lại. Ấn nhận cuộc gọi, giọng lâm thúc truyền tới. Xanh xanh cho chó ăn xong chưa, sao còn chưa về? Lâm xanh che điện thoại, nhỏ giọng trả lời. Dạ rồi dạ rồi, con sẽ về ngay. ứng phó vài câu cúp máy, lâm xanh tắt máy, nhìn hứa nam do dự một chút cắn răng nói. Em vẫn không thể đi cùng chị, nhưng chị tham gia xong. Gọi điện cho em, em tới đón chị. Chợt không còn ham muốn ăn uống gì nữa, hứa nam để đũa xuống, lạnh nhạt trả lời. Ờ, lâm xanh nhìn giữa chân mày hứa nam đã trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu, nhất định là giận rồi, có lời gì không thể nói rõ ràng sao, hứa tiểu thư đúng là người ngạo kiều. Suy nghĩ một lúc lâm xanh đi tới ngồi cạnh hứa nam, nhỏ giọng đề nghị. Cái này là em muốn tốt cho chị, nếu không chị gọi Diệp Đồng đi với chị đi. Hứa nam thờ ơ trả lời. Ờ. Lâm xanh tức giận, thờ ơ vậy cho ai coi cô bị từ chối còn chưa giận cái tên đầu sỏ gây ra chuyện trở về ngược lại bày ra cái vẻ mặt đó cho cô xem. Cô xoay người hứa nam, giọng trở nên nghiêm túc nói. Nhìn em, hứa nam dương mắt nhìn ai kia? Gì, hai người đối diện nhau, lâm xanh nhìn xuống, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mỏng kiều diễm ướt át kia, nhớ tới diễm cảnh trước cửa, đáy mắt hiện lên một ngọn lửa thiêu đốt. Lâm xanh nghẹn nghẹn ở cổ họng cô cảm thấy thích một người không thể cứ ngồi chờ chết phải làm chút chuyện gì đó cho nên quyết tâm ấp úng nói. Chị chị chị đừng nhúc nhích, trong đôi con người của hứa nam lóe lên một tia thông suốt chừng mắt nhìn chỉ thấy tên kia cũng không nhúc nhích. Vừa khẩn trương vừa chuột dạ, còn tim suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Thực ra Lâm Xanh vẫn sợ bị hứa nam đánh, cho nên cô thừa dịp hứa nam ngồi bất động nhanh chóng tiến tới, hôn lên môi hứa nam, mềm mềm, cực kỳ cám dỗ người ta lún sâu vào, Lâm Xanh suýt chút nữa không khống chế được muốn nụ hôn này sâu thêm. Lý trí kéo cô lại, không thể làm vậy. Hứa nam nhìn Lâm Xanh, vẻ mặt có chút sững sờ cô bị tiểu bảo mẫu hôn. Lâm xanh cũng bị dũng khí của mình hù, nhìn biểu tình sững sờ của hứa nam, lâm xanh đỏ mặt vội vàng đứng dậy nói. Em em đi trước, thân ảnh nhanh như bay thoát khỏi phòng khách mãi cho đến khi cạch tiếng đóng cửa vang lên. Hứa nam mới hoàn hồn, cô giơ tay lên sờ sờ môi, có chút nóng lên, dường như còn lưu lại một ít nhiệt độ cô bị tiểu Bảo mẫu hôn. Lúc đó trong lòng bất chợt có chút ham muốn, gương mặt hứa nam không có biểu tình gì, chỉ là cầm đũa lên trộn mì chậm rãi ăn. Tiểu bào mẫu cùng nữ nhân ở sân bay, e rằng chỉ là bạn, không có quan hệ gì. Vừa mới lấy được dũng khí, rốt cuộc cũng hôn được đại boss, vừa kích động vừa vui vẻ. Tuy chỉ là bước được một bước nhỏ nhỏ, nhưng vẫn còn nhiều thời gian, hôm nay hôn một cái, ngày mai lại hôn một cái, ngày kia lại hôn một cái. Cảm tình chưa tới, khi cảm tình tới có thể ngủ trên chiếc giường vừa mềm vừa thơm của hứa tiểu thư. Lâm Xanh mặt mày hớn hở trở về khách sạn, Lâm Xanh gõ cửa phòng, sau khi mở cửa Lâm Túc chỉ chỉ điện thoại ở bên tai ý bảo đang gọi điện thoại. Lâm Xanh vội vàng gật đầu, Lâm Túc nhéo nhéo mũi Lâm Xanh, vừa nói chuyện điện thoại vừa kéo cháu gái vào, vừa chỉ chỉ phòng tắm ý bảo ai kia đi tắm. Lâm Xanh nghe giọng cô cô rất khách sáo, một đống danh từ thương giới, miệng thường nói cái gì mà tổng nghe giống như cuộc điện thoại thương nghiệp. thoải mái đi tắm rửa một phen chờ Lâm xanh tắm rửa xong nằm trên giường lâm thúc đứng ở cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm của thành Thị vẫn đang nói chuyện điện thoại Lâm xanh dựa gối mềm cầm điện thoại gửi tin nhắn cho hứa Nam chị đang làm gì rất nhanh bên kia trả lời hứa tiểu thư đọc sách đọc sách gì hứa tiểu thư sách mà em đọc cũng không hiểu chị đang hoài nghi sự thông minh của em hứa tiểu thư 250 chị mới 250 đó hứa tiểu thư Im lặng, không được làm phiền tôi. Lâm Xanh thờ hồn hển ném điện thoại cô rất nghi ngờ vừa rồi có thật sự cô đã hôn hứa nam không? Hứa nam trả lời cô điệu bộ thờ ơ như vậy. Lâm Túc cúp máy xoay người liền thấy Lâm Xanh sụ mặt khẽ cười hỏi. Sao vậy, ai làm cho tiểu bảo bố nhà chúng ta giận? Không có, Lâm Xanh buồn bực nói. Con xem con đi, bản mặt xấu xí như vậy còn nói không? Lâm Túc bước tới, vỗ nhẹ lên đầu Lâm Xanh. Con chó con nuôi chọc giận con sao? Lâm xanh cam hận nói, con muốn nấu canh thịt chó. Được rồi, không cho phép nói bậy. Lâm túc vén chăn lên, cười cười nói, cô cô gọi người đưa lễ phục dạ hội tới, cô tới xem thử có thích không? Lâm xanh đối với trang phục dạ hội không có hứng thú lắm, ở trên giường không chịu đứng lên, lộn mấy vòng, lầm bẩm Cô cô, mai chúng ta coi được không? Được mai thử, Lâm túc cũng thuận theo, cuối người mới vừa ngồi bên mép giường cháu gái đã lộn mấy qua ôm lấy eo cô. Lâm xanh gối đầu lên đùi Lâm túc, chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn Lâm túc chu miệng nói. Cô cô, đã lâu không cùng cô cô nằm cùng giường ngủ một giấc. Tối ngủ ngay ngắn, không được nhích tới nhích lui. Lâm túc khẽ đẩy trái gái vào phía trong, con người đảo qua cảnh cáo, càng không được phép nằm úp sấp trên người cô cô. Lâm xanh giống như xác chết bất động, cảm nhận chiếc giường mềm mại lún xuống, ngay lập tức quay sang, cười đùa. Cô cô, đang ngủ sao con biết chứ? Lâm túc cũng không để ý, giơ tay tắt đèn. Cô cô, người ở đây mấy ngày. Lâm Xanh xoay người ôm eo Lâm Túc. Còn theo cô cô về thì đi ngay lập tức. Lâm Xanh a hát một tiếng, lại nói. Còn không về cô cô cũng đừng về. Lâm Túc cười trả lời. Được cô cô ở lại với con, mỗi ngày đều xử lý con. Không, cô cô vẫn nên về đi. Không muốn thấy cô cô. Cô cô ở lại với con là vì mỗi ngày chừng trị con. Con không muốn thấy cô cô đâu. Ngứa ra, cô cô đành lòng đánh con sao. Hừ, con lém lỉnh. Lâm Túc giơ tay vỗ vỗ sau lưng cháu gái, nhẹ nhàng hỏi. Xanh xanh, nói cho cô cô biết người con thích ra sao, tên là gì, làm ở đâu, người ta có thích con không? Cô cô không biết cô thích con gái, trong vấn đề này, Lâm Xanh lựa chọn giả chết. Cô vùi vào lòng Lâm Túc, cô cô con đột nhiên buồn ngủ, con muốn ngủ, cô cô ngủ ngon. Nói xong, ngáp một cái thật lớn, nói cho cô cô nhà cô biết cô thật sự rất buồn ngủ. Lâm Túc làm sao không biết tính tình của cháu gái mình cũng không đâm thủng cái tâm tư nhỏ nhặt này. Mệt thì ngủ đi, Lâm Túc vỗ nhẹ sau lưng cháu gái, cười khẽ, nhẹ giọng nói, ngủ ngon. chương 45, đại lão bản tham dự tiệc, Lâm Xanh ôm cô cô nhà mình, ngủ mơ mơ màng màng, cô là sinh vật vẫn luôn đúng giờ, nhưng những ngày cuối tuần thường ngủ đến tự nhiên tình. Nhất là hôn được đại boss cuối cùng cũng có thể phát triển Lâm Xanh ngủ càng ngon hơn, mộng đẹp. Lâm túc tỉnh lại trước hai tay ôm một cơ thể mềm mại, không biết từ lúc nào cháu gái lại nằm úp sấp trên người cô tư thế ngủ vô cùng chướng tay gai mắt. Mái tóc lâm xanh dài, đen nhánh xõa xuống khắp người lâm túc xuyên qua là khuôn mặt đỏ kề sát lồng ngực lâm túc giống như một chú mèo con ngoan ngoãn. Lâm túc vén chăn lên muốn đẩy cháu gái xuống nhưng dường như cháu gái cảm nhận được ngủ cũng không buông tay, càng đẩy càng ôm chặt hơn, miệng lầm bẩm: Đừng động, đừng động mà. Từ trước đến nay Lâm Túc đối với cháu gái cực kỳ sủng ái, liền không đẩy nữa, hai tay ôm eo cháu gái, lẳng lặng nằm một lúc. Đưa cháu gái này từ nhỏ đã ỉ lại vào cô, trong lòng cũng không muốn rời khỏi cô, bất kể là ra ngoài học hay là đi làm, mỗi lần trở về, dù gì cũng không cần mặt mũi ăn vạ muốn cùng cô ngủ chung. Nhìn cháu gái ngủ ngon như vậy, cũng là do tập mãi thành thói quen, Lâm Túc giơ tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ bóp chiếc mũi xinh đẹp kia. Lâm xanh đột nhiên khó thở, chỉ hít vào không thở ra được ý thức thanh tỉnh thêm vào phần cảm giác bị người bóp mũi, không thở được. ưm ưm, vài tiếng, suýt chút nữa hít thở không thông, tay kia mới rời đi, mí mắt chậm rãi động, lúc này mới không tình nguyện mở ra. Tỉnh, đập vào mắt chính là khuôn mặt của cô cô. Kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lâm xanh rất tự nhiên vùi vào lòng cô cô không chịu ló ra, mới vừa tỉnh giọng có chút khan khan lười biếng. Chưa con còn chưa tỉnh. Lâm Túc cũng không quan tâm, tự mình ngồi thẳng dậy, cháu gái mới từ trên người mình rớt ra ngay lập tức lao qua, không buông tha ôm lấy eo mình. Xanh xanh, không được ngủ nướng. Lâm thuốc cầm lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhìn thoáng qua thời gian, khẽ đầy đẩy vai cháu gái, 7 giờ rồi, không còn sớm, mau dậy đi. Mí mắt lâm xanh díu lại mấy lần, mở lên không được lười biếng trả lời. Hôm nay cuối tuần mà cô cô không ngủ nhiều thì cho con ngủ thêm một lát. Tối hôm qua bảo con đừng lộn xộn, tại sao còn ngủ trên người cô cô? Lâm Túc nhéo nhéo má Lâm Xanh, lại không thể làm gì đứa cháu kia, đành phải để nó ôm mình. Đang ngủ, con cũng không khống chế được. Lâm Túc khẽ nói, vậy con ngủ đi, không được lộn xộn. cô cô phải xử lý chút chuyện công ty. Ồ, oh, cô cô là người bận rộn. Lâm Xanh lười biếng nói, cô cô cực khổ rồi. Lâm túc để cho cháu gái tùy ý nằm ý trên người mình, cũng không phản ứng lại từng chuyện từng chuyện xử lý, mãi cho đến khi mở thư định ngày hẹn của tập đoàn XM do thư ký gửi tới. Nhìn qua, như bình thường, bỏ. Trong lúc lâm túc xử lý công việc nhớ tới công việc mới của cháu gái, lên tiếng hỏi. Xanh xanh còn chưa hỏi con con làm việc ở công ty nào. Lâm xanh gối đầu trên bụng mềm của cô cô mình thiêm thiếp sắp chìm vào giấc ngủ chợt nghe tiếng của cô cô mình lầm bẩm Công ty ấy chết. Cái công ty này hình như khá quen, lâm túc nhíu nhíu mày, mở thư mời ép xem ra, địa chỉ chính là công ty chết e ở thành phố Z. Công ty chết e thú vị, chờ lâm xanh tỉnh lại lần nữa, cô cô đã không còn ở bên người, gọi vài tiếng cũng không nghe thấy cô cô lên tiếng trả lời cầm điện thoại bên gối nhìn đồng hồ. 10 giờ rưỡi, lâm xanh nằm lì trên giường, gọi điện cho cô cô mình, điện thoại vừa thông, tiếng lâm túc truyền tới, lâm xanh vội hỏi. Cô cô, người ở đâu? Sợ làm ồn con ngủ, cô ra ngoài nghe điện thoại, cho con 10 phút, rời giường đánh răng rửa mặt thay quần áo, đã đặt chỗ xong, ra phòng ăn ăn cơm. Dạ con lập tức rời giường, cúp máy, lâm xanh từ trên giường đứng lên, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, trong vòng 10 phút chỉnh chu bản thân, lâm túc liền mở cửa đi vào. Nhìn thấy lâm túc về, lâm xanh hăng hái nhào tới ôm cổ lâm túc ủy khuất bĩu môi. Cô cô, người nhẫn tâm vứt bỏ tâm can bảo bối của người sao. Cô ngủ lâu như vậy không biết xấu hổ sao còn nói lâm túc giơ tay nhéo nhéo mũi lâm xanh đi thôi đi ăn cơm tâm can bảo bối của tôi lâm xanh khoác tay lâm túc ngọt ngào trả lời yê e cô cô bảo bối của con công phu nịnh hót của cháu gái lại tăng thêm lâm túc có chút giờ khóc giờ cười Đi ra ngoài cơm nước xong xuôi, Lâm Xanh dẫn Lâm Túc dạo khắp nơi, Lâm Túc cũng muốn biết một chút nơi cháu gái sinh sống, thẳng cho đến 6 giờ chiều, nhắc nhở cháu gái nên về khách sạn, 8 giờ bữa tiệc bắt đầu còn phải chuẩn bị một chút. Trở lại khách sạn, Lâm Túc đi tắm trước để cho cháu gái chọn lễ phục mình thích. Tối qua 10 giờ mấy lễ phục đưa qua, những bộ phù hợp với dáng người cao gầy của cháu gái, đủ các loại kiểu dáng cũng đều từ các nhãn hiệu tai to mặt lớn. Chờ lâm túc tắm giờ xong xuôi đi ra, nhìn thấy lâm xanh còn nằm lì trên giường chơi điện thoại, bước tới vỗ nhẹ lên đầu lâm xanh. Chọn được lễ phục mình thích chưa? Lâm xanh ngẩng đầu cười cười trả lời. Cô cô con mặc cái gì cũng đẹp. Đi đi, đi tắm, không được chơi điện thoại nữa. Lâm túc đứng lặng ở bên giường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, không giận tự uy, lâm xanh ngay lập tức để điện thoại xuống, khôn ngoan trả lời. Còn đi ngay đây. Qua mười mấy phút cửa phòng tắm mở ra, nhìn cháu gái từ phòng tắm đi ra, Lâm Túc cầm lễ phục trong tay, khẽ gọi. Qua đây, Lâm Xanh thành thật đi qua, Lâm Túc giơ lễ phục thử thử trên người Lâm Xanh, rồi đưa cho Lâm Xanh, khẽ cười nói. Đi thử đi, mặc dù cháu gái mặc gì cũng đẹp, mỗi một thứ đều khen cháu gái mặc rất được, khen xong lại hối thúc cháu gái đi thay cái khác thử lại cái khác nữa. Vì không muốn phá hư hương phấn của cô cô mình, Lâm Xanh không cảm thấy phiền khi một lần rồi một lần đi thay đồ. Ánh mắt của cô cô rất cao cũng rất soi mói, đã đổi cái thứ 8 rồi cứ tiếp tục như thế thì cô còn chưa đi tham gia tiệc đã mệt đến mức nằm luôn ở khách sạn rồi. Vội vàng đổi một bộ lễ phục thật đẹp đi tới hỏi. Cô cô, bộ này đẹp không? Lâm túc nhìn cháu gái ánh mắt trong trèo, cháu gái vóc người cao gầy trời sinh chính là móc treo quần áo. lúc này trên người mặc một bộ liền quần thuần trắng dịu dàng kín đáo lộ ra da thịt như tuyết như ngọc quần dài che khuất đôi chân lộ ra bàn chân trần trắng nõn làm nổi bật đường cong lả lướt chiếc eo thon nhỏ chính là bộ này rất đẹp lâm túc đi tới giơ tay chỉnh một chút quần áo trên người lâm xanh khẽ cười nói xanh xanh đêm nay con sẽ là cô gái xinh đẹp nhất lâm xanh ưỡn mặt nói cô cô cô cô đừng khen con nữa khen đến nỗi con ngượng mất lâm túc nhéo nhéo mặt cháu gái cười nhạo Già mặt con dày như vậy còn có thể ngượng sao? Cô cô, người nhanh đi thay lễ phục đi. Lâm xanh bĩu môi, thời gian không còn sớm nha. Lâm túc khẽ cười, chờ ở đây, đi đi, chờ lâm túc bước vào. Lâm xanh đứng ở cửa sổ sát mặt đất, nhìn màn đêm buông xuống, ánh đèn thành phố đã sáng lên, trong lòng lại cảm khái về khoảng thời gian 3 năm tới thành phố này. Cũng ra sức 3 năm, nên tạm biệt quá khứ, nghênh đón tương lai mới. Đầu óc dối tung thất thần, lại nghĩ tới hôm nay chị ở cùng với cô cô, không có liên hệ với hứa nam cũng không biết lúc này đang làm gì. Suy nghĩ một chút gọi điện cho hứa nam, điện thoại vừa thông tiếng hứa nam nhàn nhạt truyền tới. Tiểu bảo mẫu có việc gì? Lâm xanh khẽ hừ nói, không có việc gì, chỉ là muốn hỏi chị khi nào chị tham gia tiệc, khi nào về, để em đón chị về. Hứa nam nói, tôi đang lái xe, sẽ đi ngay bây giờ, không biết khi nào về. Vậy khi nào về nhớ gọi điện cho em, ừm, thái độ của hứa lão bản làm sao vậy chứ, hôn cũng hôn rồi, vẫn đối xử thờ ơ với cô trong lòng lâm xanh ấm ức càng thêm bất mãn, vừa muốn mở miệng tiếng cô cô ở phía sau khẽ gọi. Xanh xanh, tiếng không lớn không nhỏ, ngữ khí dịu dàng, ở trong căn phòng yên tĩnh, như có như không truyền qua điện thoại đến tai một người khác. Lâm xanh nghe tiếng cô cô vội vàng xoay người, thấy cô cô xinh đẹp nhà mình sau khi thay đồ, hai mắt sáng lên không khỏi ngẩn ra. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống, ngũ quan mỹ lệ tỏa sáng, nụ cười khẽ, sườn sáng không tay màu hồng nhạt, phía trên thiêu hoa văn tinh xảo. Sườn xám mặc lên người cô cô rất vừa vặn, vừa duyên dáng lại thất tha, đậm chất cổ điển, vừa toát ra vẻ đoan trang dịu dàng. Chỉ đứng lặng yên, dáng người yêu nhã thất tha, đáy mắt trong suốt tĩnh mịch, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, có một luồng khí chàng nhiếp nhân tâm phách. Lâm Túc nhìn cháu gái sững sờ ngây ngốc, dịu dàng hỏi: "Thế nào, đẹp không?" "Đẹp" Lâm Xanh đã quên mình vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, nhìn không được tán thưởng, đẹp thực sự quá đẹp, đơn giản chính là tiên nữ trên trời hạ phàm, Cái miệng nhỏ ngọt ngào như vậy, Lâm Túc cười, xanh xanh đi thôi, xe tới rồi. Dạ dạ dạ, Lâm Xanh vừa đi vừa cầm điện thoại lên nhìn, hứa lão bản đã cúp máy. Vừa lái vừa nghe điện thoại cũng không an toàn, mặc kệ đi có gì nói sau, Lâm Xanh bỏ điện thoại vào túi nhỏ đi tới cạnh Lâm Túc hướng Lâm Túc vươn tay ra. Đến đây nào, nữ sĩ xinh đẹp, ngài nhất định là nữ sĩ xinh đẹp nhất yêu nhã nhất đêm nay. Cảm ơn, con cũng vậy. Lâm túc rất tự nhiên đưa tay ra, nở nụ cười xinh đẹp. 8 giờ tối bắt đầu bữa tiệc, phía tổ chức là một đại tập đoàn nổi danh toàn quốc khách mời cũng đa phần đều là tổng tài các đại tập đoàn khắp cả nước. Ở thành phố Z này Lâm Xanh rất ít khi tham gia mấy trường hợp này, dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên tép siêu cũng không quá vui vẻ đối phó với loại tiệc thương nghiệp này. Thực ra cô cô cũng không thích, tính cách của cô cô không thích phô trương, làm việc rất khiêm tốn cho nên người khác chỉ biết đồng tài L.T. là một nữ nhân, lại rất hiếm khi thấy được thân ảnh của người đó. Bất quá lúc Lâm Xanh chưa tốt nghiệp cô cô nhà cô vì bồi dưỡng người nối nghiệp thỉnh thoảng cũng lôi kéo cô cùng tham dự đủ loại tiệc lớn. Ví dụ như bữa tiệc tối nay, chương 46, đại lão bản rơi vào tu la chàng Cô, cô là đại boss tập đoàn LT, bên tổ chức đích thân phái xe đưa đón đến, khách sạn cách nơi tổ chức không xa, lái xe mười mấy phút là tới. Còn khoảng mười phút mới bắt đầu bữa tiệc. Sau khi xuống xe, Lâm Xanh nắm tay cô cô chậm rãi đi vào hội trường, khi thấy dàn xe sang trọng đậu thành từng hàng, không khỏi cảm thán. Con nghĩ kiếm tiền mấy đời mới có thể mua được chiếc xe sang trọng kia. Lâm Túc giơ tay nhéo nhéo mũi cháu gái, khẽ cười nói. Xanh xanh con muốn xe sang trọng tới Lt làm cô cô tặng con. Cô cô, người định dùng chiếc xe đó với ý đồ thu mua con à. Ừm, thì xem con có bị lừa hay không. Chiếc xe sang trọng hào nhoáng à, hiện tại với chút tiền lương này, phấn đấu mấy đời cũng không được. Hai mắt lâm xanh suýt chút nữa nổi đom đóm, cũng may là cô vẫn còn lý trí. Bước lên cầu thang thông với hội trường, lâm xanh quay đầu làm mặt quỷ với cô cô, lắc lắc cánh tay cô cô mình, khẽ hừ. Con không có mắc lừa đâu, con muốn dựa vào hai tay của mình, nỗ lực kiếm tiền. Nhìn bộ dạng dí dỏm của cháu gái trong mắt lâm thúc đầy tiêu ý thế nhưng đối với việc cháu gái vẫn từ chối, suốt ba năm qua ra ngoài không chịu ở cạnh mình, điều này làm cho cô không quá vui vẻ, sừng sổ lên giáo huấn cháu gái. Tới Lt làm việc cũng giống như việc con dựa vào hai bàn tay của mình kiếm tiền thôi. Cô cô con còn trẻ mà không muốn sớm như vậy đã bận rộn trong cái vòng xoay đó đâu. Cô cô nghiêm túc toàn thân tản ra một loại uy nghiêm đè ép rất khó chống cự, lâm xanh không dám đối nghịch chỉ đối với chuyện này cô vẫn kiên trì. Dư quang len lén quan sát cô cô, sắc mặt cô cô vẫn bình tĩnh, đoán không ra tâm tình. Lâm xanh nhỏ giọng thì thầm, cô cô là người bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ, mỗi ngày đều xã giao cũng không có thời gian tìm người yêu càng không có thời gian quan tâm con. Con cũng không nghĩ xem con bao nhiêu tuổi rồi còn muốn cô cô quan tâm con thế nào. Nghe cháu gái oán trách mình, Lâm túc không khỏi bật cười. Nhưng đầu nhìn ai kia, lại hỏi. Xanh xanh, còn cũng lớn rồi, nên lập gia đình thì lập gia đình, nên xây dựng sự nghiệp thì xây dựng sự nghiệp, không thể dong chơi mãi được, đời người cũng không thể không có mục đích theo đuổi. Mục tiêu theo đuổi của đời người. Lâm xanh nghiêng đầu suy nghĩ, cười nói, thật vui vẻ là được. Chỉ như vậy, Lâm xanh bĩu môi, không nói, thật ra cô cũng muốn trở thành nữ cường nhân như cô cô. Từ nhỏ đến lớn, cô cô chính là tấm gương trong cuộc sống của cô chỉ dẫn cô từng bước từng bước tiến về phía trước. Có thể thời điểm đó, cô mới bước vào đời lại trẻ tuổi nóng này, còn non nớt nên buông tha công việc ở L.T. Trong lòng cũng tin tưởng rằng thông qua cố gắng sẽ tạo nên một phần thành công cho nên lựa chọn tới nơi này. Đời người theo đuổi không phải là mưu cầu hạnh phúc sao. Ở chỗ cô cô, mặc kệ là cơ hội hay không gian phát triển, kể cả tài nguyên nghề nghiệp cũng đều là thứ tốt nhất cho con tại thời điểm này. Cô cô còn có công việc mới rồi. Lâm Thúc bất đắc dĩ nói. Chính là vì cô cô quá dung túng con, mới để con chạy tới nơi này. Được rồi, con biết cô cô là người đối xử tốt nhất với con. Lâm Xanh khẽ lắc lắc cánh tay Lâm Thúc làm nũng con cũng cùng cô cô đi tham gia bữa tiệc còn gì. Lâm Thúc khẽ cười, nói. Được rồi, nhìn thấy con ngoan ngoãn, hôm nay cô cô sẽ không xử con. Cô cô, người thật tốt. Nhìn dáng vẻ vui mừng của cháu gái, lâm túc lựa chọn hất chậu nước lạnh ra ngoài, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cháu gái. Ngày mai sẽ sư con, lâm xanh, cô cô lại biến thái rồi. Lái xe đưa tổng tài LT đến cửa hội trường, rồi gọi điện cho cấp trên thông báo, phía tổ chức biết tổng tài LT tới ngay lập tức bỏ lại khách khứa, đích thân ra cửa đón tiếp. Lâm xanh nắm tay lâm túc từ cầu thang chậm rãi đi lên, mới vừa bước lên bậc cuối cùng, một nam nhân trung niên phong thái hiên ngang ra chào đón. Tiếng cười lanh lành, ha ha, lâm tổng, ngài đại giá quang lâm, đã lâu không gặp ngài vẫn khỏe chứ. Lâm xanh thấy thế, rất thức thời buông tay cô cô. Lâm túc đưa tay bắt tay người đàn ông kia trên mặt nở nụ cười khẽ. Tất cả đều khỏe, nửa năm không gặp thoạt nhìn hoàng tổng hình như lại trẻ ra không ít. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Hoàng tổng cười, rất niềm nở ánh mắt đặt lên lâm xanh, do dự lâm tổng, vị này là. Đây là cháu gái tôi, lâm xanh. Lâm thuốc thần thái tự nhiên, lời nói huyền truyền cùng với nụ cười khẽ cũng là người tiếp quản LT trong tương lai. Nghe thấy cô cô giới thiệu mình như vậy, làm cho mặt dày như lâm xanh cảm thấy có chút nóng, dù sao cô cũng từng trải qua những trường hợp lớn hơn, cô vươn tay, mỉm cười nói. Hoàng Tổng, chào ngài, thật hân hạnh khi được gặp ngài tôi tên là lâm xanh. Giỏi giỏi, người trẻ có tiền đồ. Vẻ mặt tươi cười, Hoàng Tổng thản nhiên nắm tay lâm xanh, ánh mắt quét qua lâm xanh vài lần. Lại nhanh chóng quay đầu cười với Lâm Thúc, Lâm Tổng tôi dẫn hai người vào. Được cảm ơn, bữa tiệc diễn ra ở một nơi yên tĩnh và tao nhã, khách mời đều là đại boss của các đại tập đoàn, mỗi người đều là thuộc tầng lớp tinh anh một thân âu phục cũng là các nhân vật nổi tiếng trong xã hội. Tiệc quan trọng nhất là giao lưu, để các bên tập đoàn hiểu rõ lẫn nhau thúc đẩy các dự án hợp tác. Mà đối với người tham dự, không chỉ đại diện cho một cá nhân mà còn là hình ảnh của tập đoàn. Cho nên cần giữ gìn vẻ bề ngoài. Lúc cùng người khác nói chuyện phải lưu lại ấn tượng tốt. Bên tổ chức cuối cùng sắp xếp buffet thiều tây, mục đích là tạo một không gian giao lưu mở giữa mọi người. Lâm Xanh dẫn Lâm Túc đi vào, một đôi cực phẩm tạo nên cảnh mỹ lệ, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà những ánh mắt này đặt trên người Lâm Xanh không ít nhưng Lâm Xanh cho rằng họ có khuynh hướng hướng về cô cô bên cạnh mình nhiều hơn. lâm túc với sườn xám màu hồng nhạt, vẻ mặt trầm lặng, dáng đi uyển chuyển, dáng người đoan trang yêu nhã. Ánh sáng trong phòng nhàn nhạt làm nổi bật lên khí chất lãnh diễm tuyệt trần của mình. Nhất là nữ nhân vừa trưởng thành lại xinh đẹp thật sự là mị lực vô hạn, hơn nữa còn mang theo hào quang. Không bước ra thì thôi một khi bước ra chính là khí phách áp đảo. Bên tổ chức còn tổ chức một hoạt động giải trí để thúc đẩy bầu không khí nhập tiệc chính là phái nữ trước khi bước vào sẽ được tặng một vòng hoa đeo tay ở trên có một con số đại biểu cho thân phận cá nhân. Trước khi bữa tiệc kết thúc toàn bộ hội trường sẽ bầu chọn ra nữ sĩ xinh đẹp nhất của đêm nay, phần thưởng là gì mọi người không quan tâm nhưng cái họ quan tâm chính là cái danh hiệu đó. Trò chơi rất thú vị, Lâm Xanh nhìn qua một vòng, quan sát các vị khách nữ trong phòng, cao quý xinh đẹp không phải số ít nhưng so với cô cô thua kém khá xa. Trong lòng Lâm Xanh vô cùng vui vẻ, bước không ngừng, lại quay đầu nhìn chỗ khác sát đến bên tai Lâm túc khẽ nói. Cô cô, người chính là nữ sĩ xinh đẹp yêu nhã nhất đêm nay. cháu gái lại vuốt mông ngựa hết lần này tới lần khác bản thân cũng rất thích bộ dạng này của cháu gái giơ tay nhéo nhéo mặt lâm xanh tự nhiên cười nói cảm ơn con cũng vậy chậm rãi tiến vào hội trường đúng 8 giờ khai tiệc cả phòng khách lớn yên tĩnh lại chính thức mở tiệc chiêu đãi thương vụ đều có một phần đọc diễn văn bên tổ chức đọc lời chào mừng trên sân khấu bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đối với khách mời vừa đọc diễn văn xong các nhạc sĩ trên sân khấu bắt đầu kéo đàn violon đàn dương cầm cùng nhau trình diễn Lâm Túc tung hoành trong thương trường nhiều năm, chỉ số ai kiêu cao, y kiêu cũng cao. Cùng các đại lão bàn trò chuyện, lời nói chân thành cũng không hững hờ, cũng không quá thân mật, thể hiện sự khôn khéo đầy kinh nghiệm đối phó mọi chuyện như thường. Lâm Xanh đối với việc giao tiếp của giới thượng lưu không quá hứng thú, nhưng thức ăn thì lại rất nóng lòng. Lâm Túc sau khi dẫn cháu gái đi làm quen với vài lão tổng tập đoàn, tuy cháu gái đối phó khôn khéo nhưng cô phát hiện cháu gái thực sự không hào hứng lắm nên cũng bỏ qua. Lúc đi, Lâm Túc không yên tâm dặn dò. Xanh xanh, mấy người bạn của cô cô ở đây, cô cô đi chào hỏi, con không được phép chạy lung tung. Lâm Xanh cho cái bánh ngọt vào miệng, trả lời. Cô cô người cứ yên tâm, tâm can bảo bố nhà người không phải con nít đâu, đi đi, con ở chỗ này chờ người. Ừ, Lâm Túc nói, nhìn hai má cháu gái phồng lên, không tránh được dặn dò thêm một câu. Khuya rồi cũng không được ăn nhiều, nếu có thể đừng ăn. Lâm Xanh gật đầu. Con biết rồi mà ăn chút thôi, ăn no con sẽ không ăn. Lâm túc hiển nhiên lo lắng cháu gái, giơ tay lên phủi những vụn bánh rơi trên người cháu gái. Còn nữa, người khác tới mời rượu, con thuận theo một ly thì được, không được uống nhiều. Dạ, con không uống rượu. Lâm Thúc suy nghĩ một lúc, không ngờ khoác tay Lâm Xanh, nhẹ giọng nói. Quên đi, để con một mình cô cô cũng không yên tâm, con đi cùng cô cô. Ánh mắt Lâm Xanh đang nhìn ở nơi khác, đang tìm kiếm chỗ nào có đồ ăn ngon. Nghe được cô cô mình nói vậy có chút giờ khóc giờ cười. Cô cô, người lại xem con như con nít. Lâm túc giơ tay nhéo mũi lâm xanh. Được rồi, con từ bỏ các món ngon. Lâm xanh tủi thân bĩu môi, ánh mắt lưu luyến nhìn thoáng qua các loại món ngon đã được xếp gọn gàng bên cạnh. Đồ ăn ngon quan trọng hay cô cô quan trọng? Ủi, nhất định là cô cô quan trọng. Lâm xanh theo bản năng thốt ra, vội vàng thu hồi ánh mắt dương lên nụ cười thật tươi. Đi thôi nào, bảo bối xinh đẹp nhà chúng ta. Cô cô hai chữ này đến miệng còn chưa kịp thốt ra, trong lúc lơ đẳng, đột nhiên chống lại đôi con người đen nháy lạnh lẽo lâm xanh bỗng nhiên ngưng thở, nụ cười không kịp thu hồi, cứ như vậy đóng băng trên mặt. Hứa hứa hứa hứa tổ tông, đến đây lúc nào, đang ở ngay bên ngoài cách năm bước chân, hứa nam một thân áo liền quần màu đen không tay, làm nổi bật ra thịt như băng như tuyết, dưới vẫn là đôi giày cao gót như cũ, duyên dáng yêu kiểu, nụ cười khẽ trên mặt. Biểu tình bình tĩnh lạ thường. Ánh đèn rực rỡ trong phòng chiếu dọi lên người Hứa Lão Bản, giống như mộng như ảo toát ra một cảm giác thần bí. Bên môi giống như cười, đáy mắt là lạnh lẽo. Ánh mắt Lâm Xanh nhìn Hứa Nam ngây ngần, lại bị Hứa Nam hốt mất. Hai người mặt đối mặt, lặng lặng nhìn nhau, khí thức lạnh lẽo quen thuộc chậm rãi tỏa ra khắp toàn thân. Lâm Xanh đột nhiên dùng mình. Lúc Hứa Nam nhìn chằm chằm không chớp mắt, hai chân không khống chế được, không có tiền đồ khẽ run lên, chán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Song song rồi thảm rồi. Cô thực sự quá ngu ngốc, sao lại không nghĩ tới, bữa tiệc này mời đều là lão tổng của các đại tập đoàn, hứa lão bản nhất định có trong danh sách mời. Tối hôm qua từ chối cùng đại lão bản đi tham gia tiệc, hứa lão bản đã cực kỳ không vui. Kết quả ở nơi này gặp hứa lão bản, nhất định hứa lão bản rất tức giận và tất nhiên hậu quả rất nghiêm trọng. Xanh xanh, con run cái gì? Lâm túc cảm giác cháu gái không biết vì sao run rẩy giống như đang sợ gì đó, ngước mắt nhìn theo ánh mắt của cháu gái. Trường 47, đại lão bản bất ngờ nổi giận. ra đầu lâm xanh căng ra từ đầu đến cuối cô không kịp ngăn cản bất kỳ điều gì, hai vị tổ tổng của cô rốt cuộc vẫn gặp nhau, hai vị đại boss rốt cuộc cứ như vậy đối mặt nhau. Điều đầu tiên lâm túc quan sát chính là ánh mắt hướng nam trong lòng khẽ động cho dù chưa từng gặp nhưng trực giác nhạy bén nói cho cô biết người con gái kia cùng cháu gái nhất định quen biết nhau, hơn nữa quan hệ cũng không đơn giản. Hai đại boss mang theo tâm sự riêng, đứng lặng yên ánh mắt nhìn nhau, quan sát qua lại, lại đồng thời mỉm cười, gật đầu thể hiện lịch sự Lâm túc phát hiện ánh mắt của hứa Nam không coi ai ra gì, chuyển theo tầm mắt của hứa Nam trực tiếp đặt trên người cháu gái mình trong sâu thẳm ánh mắt trợt hiện lên sự chất vấn. Cháu gái bị người kia nhìn một cách không kiêng nể gì như vậy, điều này làm cho Lâm túc rất không thoải mái. Nghiêng đầu nhìn cháu gái, cháu gái lại bị dọa đến chán đồ mồ hôi lạnh cái này cũng cho qua đi điều quan trọng hơn là cánh tay đang khoác tay cô suýt chút nữa run như cái sàng. Tuy nữ nhân trước mắt này mặt mày trong trẻo lạnh lùng, khí chất xuất trần toàn thân toát ra khí thức lạnh lẽo, làm cho người khác không dám tùy ý đến gần. Nhưng cháu gái cũng quá không có tiền đồ, sợ người kia đến nỗi như vậy. mắt lâm túc chuyển động, giơ tay rút tay mình ra khỏi cánh tay đang run của cháu gái chậm rãi đổi thành nắm tay, ánh mắt lại nhìn thẳng Hứa Nam nhỏ giọng hỏi: xanh xanh hai đứa biết nhau Lâm xanh sợ đến miệng lưỡi vuốt cũng không thẳng biết đại đại đại đại lão bản của công ty con động tác này rơi vào trong mắt Hứa Nam nắm tay tiểu bảo mẫu dường như là đang hướng cô tuyên bố quyền sở hữu tiểu bảo mẫu chính là biến thành khiêu khích. Mà vừa rồi cô nhìn thấy lâm Túc chỉ liếc mắt liền nhận ra, nữ nhân thành thục lại thanh lịch này chính là người mà tiểu bảo mẫu đón ở sân bay. Mà nữ nhân kia nhìn qua rất quen mắt, có chút nhớ lại, hình như đã gặp qua ở đâu đó. Trong lòng lâm xanh còn là một bầu trời mưa to gió dữ. Bất ngờ bị cô cô nắm tay, mặt đại lão bản không đổi sắc nhìn qua ánh mắt thản nhiên, dừng trên mặt so với lúc trước càng lạnh lẽo băng giá hơn. Xong rồi, thảm rồi. hiện thực tàn khốc này nói rõ hứa lão bàn cực kỳ tức giận hứa lão bàn mỗi lần giận cô sẽ gặp hỏa phía sau lâm xanh vẫn đổ mồ hôi lạnh muốn kéo cô cô chạy trốn thế nhưng chân của lâm xanh dường như bị đóng đinh tại chỗ bất luận thế nào cô cũng không nhúc nhích được đại não trống rỗng cô cô nhà cô quả thực không chê chuyện lớn nắm tay cô chậm rãi đi về phía hứa lão bàn cười nói nếu quen nhau vậy đi chào hỏi nào no no no cô cô mau quay lại Nhưng mà lúc hứa lão bản lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, cùng với giọng nói chắc nịch của cô cô, lâm xanh bị kẹp giữa hai vị tổ tông, căn bản không dám động dù chỉ một chút yên lặng đón nhận ánh mắt nóng bỏng của hứa lão bản bắn tới. Để tùy ý cô cô dắt đi, từng bước từng bước một đi tới, khí lạnh quanh người càng tỏa ra dày đặc, lâm xanh không dám ngẩng đầu nhìn kỳ nghe giọng cô cô nói. Xin chào, nghe xanh xanh nói cô là đại lão bản công ty của con bé. Hứa Nam liếc mắt nhìn Lâm Xanh đang giả đà điểu, dơ tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Túc đưa ra, bình tĩnh trả lời. Xin chào tôi là Hứa Nam. Dường như biết mối quan hệ giữa hai người này không bình thường, Lâm Túc cũng không tính giới thiệu cháu gái, chỉ khẽ cười nói. Tổng giám đốc tập đoàn F Xem rất hân hạnh được biết. Ánh mắt Hứa Nam hơi ngưng đọng lại, không biểu lộ bất kỳ biểu tình gì, khẽ cười, nhẹ giọng nói. Tổng tài tập đoàn LT, xem ra hôm nay tôi rất vinh hạnh được gặp ngài ở chỗ này. Lâm xanh chết lặng, hai vị tổ tông cứ như vậy nhìn nhau, lại nhìn thấu thân phận đối phương. Quả nhiên, đại lão chính là đại lão. Nắm tay cháu gái, lòng bàn truyền đến cảm giác ướt nhẹp, dinh dính, lâm túc nhíu mày, cháu gái sợ người kia làm gì, quả thực không có tiền đồ. Lâm túc hiểu rõ cháu gái, không sợ trời, không sợ đất ngoại trường ngoài sợ cô, nhìn hứa nam ý vị thâm trường, cháu gái lại biết sợ đại lão bản Cháu gái ở trước mặt người khác biểu hiện mất tự nhiên bất an, điều này làm cho lâm túc không quá vui vẻ, xem ra cô nên hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nhìn về phía hứa nam, lâm túc gật đầu ra hiệu. Thật ngại quá chúng tôi xin lỗi không thể tiếp chuyện được. Hứa nam khẽ cười, xin cứ tự nhiên, nhìn tiểu bảo mẫu bị nữ nhân khác dắt tay rời đi, hứa nam thu lại nụ cười, trong con ngươi lóe lên hàn quang. Lâm Xanh rất muốn quay đầu nhìn hứa Nam cùng hứa Nam giải thích gì đó nhưng cổ ánh mắt hận không thể xuyên hai cái lỗ phía sau lưng cô lại không có tiền đồ sợ hãi nữa rồi. Lúc này trong đại não của Lâm Xanh ngoại trừ thật nhiều đám mây trắng còn có ba chữ tiêu đời rồi xẹt qua xẹt lại liên tục không ngừng trong đám mây. Hai vị tổ tông gặp mặt đơn giản chỉ vài lời, nhìn như không có vấn đề gì nhưng Lâm Xanh lại có cảm giác áp lực nặng nề ép tới cô thở không nổi. Làm sao dỗ dành hai vị tổ tông đây? Đi tới một chỗ ít người, lâm túc buông cháu gái ra, nói chúng tim đen ai kia. Xanh xanh, nói cho cô cô biết hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô cô nhà cô thực sự quá thông minh, cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt của cô cô, lâm xanh định giả vờ giả chết đến cùng, vô tội chớp chớp mắt. Cô cô, không có gì nha. Lâm túc cao mày, vẻ mặt nghiêm túc, sự uy nghiêm đè ép vô hình lặng lẽ phóng ra, nhìn cháu gái thản nhiên hỏi. Là ngứa ra muốn ăn đòn phải không? Cảm giác áp bách đến từ cô cô đang ập tới, vẻ mặt lâm xanh căng thẳng, trột dạ sơ sơ vành tay, cố gắng bình tĩnh tự nhiên, khoác tay cô cô mình. Khẽ đông đưa tay lâm túc giọng mềm mại. Cô cô thực sự không có gì. Xanh xanh, loại người nào cô cô chưa từng gặp qua. Lâm túc giơ tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn của lâm xanh, giọng nghiêm túc. Ánh mắt của người kia nhìn con không bình thường. Lâm xanh không dám động bàn tay ngọc ngà trên mặt để lâm túc tùy ý nhéo mình, không khỏi mở to mắt hỏi. Cô cô người nhìn ra được cái gì không bình thường, lâm Túc xoa xoa mặt cháu gái mình, suy nghĩ một chút tìm cách diễn tả hình ảnh đó chuẩn nhất nhất là ánh mắt vừa rồi hứa nam nhìn cháu gái mình. Ánh mắt của người kia giống như sói, hung ác độc lại bá đạo mà trong mắt của nha đầu đó còn chỉ có thể là chú thỏ trắng bé nhỏ đáng thương, hiểu chưa? Sói sẽ ăn thỏ trắng bé nhỏ, sạch sẽ không chừa thứ gì. Nghe nói thế, lâm xanh ở trước mắt cô cô rất không có hình tượng tức giận đến nổi hai má phồng lên, bất mãn hỏi. Cô cô, vì sao con là thỏ trắng nhỏ bé mà không phải sói thảo nguyên? Lâm túc hầu như không cần nghĩ, không hề khách khí trả lời cháu gái mình. Bởi vì con quá ngốc, con ngốc cả rõ ràng đâu có ngốc ngược lại từ ngày gặp hứa lão bản càng ngày sợ hãi là thật. Đầu óc lâm túc khôn khéo, ánh mắt rất độc đáo tự nhiên có thể nhìn ra một vài thứ không tầm thường nhưng lại không tiện đâm thủng, lo lắng cháu gái hoàn toàn ngược lại với mình cũng không thể tiếp tục hỏi. Cũng không thể bỏ mặc không quan tâm lâm túc giơ tay lên trò trò chán cháu gái nghiêm túc dặn dò xanh xanh còn phải nhớ kỹ lời cô cô nói bất kỳ mối quan hệ nào đều phải đến điểm rừng có chừng mực Ồ, Lâm xanh lên tiếng trả lời không dám làm trái trước hết trần An cô cô con nhớ kỹ rồi Ừm, nghe lời mới ngoan Lâm túc hài lòng gật đầu khoác tay cháu gái khẽ cười đi thôi cùng cô cô đi qua đó Lâm xanh thành thật đi theo cô cô mình đi được mấy bước lại đảo tròn mắt Không được cô phải nghĩ cách thoát khỏi bên người cô cô. Vừa rồi mặt hứa lão bản phủ đầy băng ánh mắt lãnh đạm nhất định là cực kỳ thức giận. Nếu như cô còn không nhanh chóng đi giải thích hứa tổ tông có phải sẽ như núi lửa phun trào không? Hai mắt lâm xanh chợt sáng lên, dừng bước lâm túc cảm nhận được cũng dừng bước nghiêng mặt qua nhìn khẽ hỏi. Sao vậy, cô cô con muốn đi vệ sinh? Vừa rồi còn uống quá nhiều, sợ cô cô của mình không tin Lâm Xanh vội vàng bổ sung thêm một câu, mạnh mẽ đè xuống trột dạ trong lòng, biểu tình trên mặt giả vờ rất gấp gáp. Lâm Túc cũng không có ngay lập tức trả lời cô nhìn vào đôi mắt trong veo của cháu gái, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Trong lúc Lâm Xanh suýt chút nữa sợ hãi ánh mắt của cô cô, mở miệng nói, bỏ đi con không đi nữa. Vẻ mặt Lâm Túc bình tĩnh, buông cháu gái ra, khẽ cười nói. Đi đi, nhanh về đó. Dạ. Hai mắt Lâm Xanh sáng lên, trong lòng mừng như điên, bộ dạng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô cô con sẽ tìm người sớm thôi. Lâm túc cười trả lời. Đi đi, thành công thoát khỏi cô cô chuyện này không thể chậm trễ, Lâm Xanh bước về phía chỗ vừa rồi. Đại sảnh người đến người đi, Lâm Xanh dù ở rất xa vẫn có thể từ trong đám người kia nhận ra dáng đứng vừa quen thuộc vừa ngạo mễ của hứa Nam, mà hứa Nam dường như biết Lâm Xanh sẽ quay lại cô vẫn còn đứng ở đó không hề rời đi. Khi thấy mấy nam nhân mặc Âu phục vây quanh hứa Nam, họ còn cùng nhau trò chuyện vui vẻ, mỹ nữ phối với soái ca, hình ảnh hài hòa biết bao. Bình giấm chua từ đáy lòng lâm xanh nhanh chóng bốc lên. Không thể không thừa nhận hứa lão bản trời sinh chính là thể phát sáng, hấp dẫn biết bao ánh mắt. Lúc nói chuyện khóe mắt hứa Nam vẫn chú ý động tĩnh chung quanh, mãi đến khi nhìn thấy lâm xanh đi về phía cô, lúc này mới chậm rãi thu hồi dư quang. Thật ngại quá tôi không thể tiếp chuyện nữa. Hứa Nam bình tĩnh nói sau đó xoay người rời đi, lâm xanh thấy hứa Nam đột nhiên muốn rời đi, trong lòng lục bục hứa lão bản chắc chắn phát hiện cô tới, nhất thời nóng nảy, khẽ kéo đồ lên, không quan tâm hình tượng thục nữ gì đó, chạy trong đại sành. Hứa Nam, chị đừng đi, nghe em giải thích chị chờ em chút. Hứa Nam rõ ràng nghe thấy, khóe miệng cong lên, ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân càng đi càng nhanh. Hứa lão bản thật sự giận rồi, cũng không phản ứng lại cô, lâm xanh gấp đến độ như đổ dầu vào lửa. Đột nhiên một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh ngăn cản đường đi của cô, hắn cười nói. Vị nữ sĩ này, xin dừng lại, trong bữa tiệc không thể tùy ý chạy. Lâm xanh không thể không dừng bước thờ hồn hền, nhìn nam nhân cản đường mình, ấy náy nói. Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi thật sự có việc gấp. Có chuyện gì gấp cần tôi giúp không? Không cần, cảm ơn. Lâm xanh tự nhận là mình đã rất lịch sự nhưng gã kia hình như không có ý định thả cô đi. Tôi tên Hoàng Đan, rất hân hạnh được biết em. Hoàng đan dơ ly rượu đỏ đưa tới, vẻ mặt cười ấm áp. Rất hân hạnh nếu được mời em một ly. Lâm xanh không nhận, vội vàng gấp gáp ngẩng đầu nhìn, đâu còn thân ảnh hứa nam nữa, lúc này đã biến mất không còn chút tung tích. Cô tức giận, thầm cắn răng, trợn mắt giận dữ nhìn Hoàng đan. Hoàng đan bị lâm xanh nhìn hầm hầm cũng không để ý, ly rượu đỏ một lần nữa được đưa đến trước mặt lâm xanh, hắn khẽ cười hỏi. Có thể nói cho tôi biết em tên gì không? Có thể tới tham gia bữa tiệc này thì đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, có thân phận có địa vị, Lâm Xanh không muốn gây thêm phiền phức càng không muốn trêu chọc bất kỳ ai cô nhịn xuống, duy trì nụ cười. Hoàng Tiên sinh thật xin lỗi. Cộc cộc tiếng giày cao gót dẫm trên sàn vang lên lanh lành hòa trong tiếng trò chuyện truyền vào tay Lâm Xanh rất rõ ràng, mùi hương quen thuộc cũng theo tới tiếng cộc cộc ở bên cạnh cũng biến mất. Đại Boss Trong lòng lâm xanh vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn, ánh đèn không quá sáng còn chưa nhìn rõ được mặt hứa nam, cổ tay đã bị người kia mạnh mẽ nắm lấy. Rất nhanh bên tai truyền tới tiếng hứa nam hàm chứa sự cảnh cáo. Hoàng tiên sinh thật xin lỗi, vị này là người của tôi, không thể tiếp được. Hứa nam một thân quần dài màu đen tư thế hờ hững, lâm xanh dường như yếu đuối, có chút ngây ngẩn nhìn hứa nam, mới vừa nghe hứa nam nói đột nhiên trong lòng sinh ra một loại ảo giác bá đạo tổng tài thích tôi. Nhưng mà Lâm Xanh vui vẻ chưa được bao lâu hiện thực dường như tàn khốc hơn, hứa nam cứu Lâm Xanh thoát ra, siết chặt cổ tay Lâm Xanh dẫn theo Lâm Xanh bước về phía trước, cũng không liếc mắt nhìn Lâm Xanh, cũng không để ý đến Lâm Xanh. Lâm Xanh trột giả không được tự nhiên, cô do dự, giơ tay lên khẽ kéo góc quần hứa nam, nhỏ giọng nói. Chị đừng không nói lời nào, em rất sợ. Thực sự em không có lừa chị, em cũng không ngờ gặp chị ở đây. Lâm Xanh lải nhải Chị nói gì đó được không, muốn hỏi gì em sẽ nói rõ với chị. Nè chúng ta đều quen thuộc không cần khách sáo, chị xem, chúng ta có thể gặp nhau ở đây cũng là một loại duyên phận, chị nói đúng không? Hứa Nam, chị chị chị chị nói chuyện đi. Hứa lão bản vẫn không có phản ứng lại, lâm xanh ngẩng đầu nhìn hứa Nam, trên mặt không có biểu tình gì, đôi môi đỏ mỏng hơi mím lại, không nhìn ra rốt cuộc có giận hay không? song đời. Đây chính là dấu hiệu đại lão bản tức giận che giấu bên dưới sự bình tĩnh chính là bão táp đang tới. Không được không được cô phải nghĩ cách dỗ đại boss vui vẻ cũng không thể mới vừa phát triển mối quan hệ lại bị trì trệ thụt lùi Chờ ánh mắt lâm xanh rời khỏi mặt hứa nam, lúc này mới phát hiện hai người đã rời xa đại sảnh, hứa nam nhẹ nhàng tiến bước cũng không có ý dừng lại. Lâm xanh kéo tay hứa nam, vội vàng hỏi, chị muốn dẫn em đi đâu? Hứa nam không mở miệng, mắt không chớp nắm chặt tay tiểu bảo mẫu, bước lên cầu thang thông lên lầu 2, lạnh lùng nói. Trở về phòng, chúng ta nói chuyện. Lâm xanh, trở về phòng. Nói chuyện gì, chương 48, đại lão bản mị hoặc tuột khùng. Lầu 1 là đại sảnh tổ chức tiệc, lầu 2 là phòng khách bữa tiệc kéo dài 2 tiếng, bên tổ chức rất chu đáo khi sắp xếp cho mỗi vị khách một phòng nghỉ ngơi. Giọng hứa nam không giống nói đùa, trở về phòng nói chuyện, đại não lâm xanh ngay lập tức xoay chuyển, miên man bất định trong đầu toàn kịch vui. Lâm xanh không có từ chối, để hứa nam tùy ý nắm chặt tay cô đi lên lầu, cô cho rằng hứa nam không sợ, chẳng qua cảm thấy giữa hai người thật sự cần phải chính thức nói chuyện. Trước khi trở thành người yêu đều từ từ chủ động, lâm xanh không phải là sợ hứa nam mà là cô thích hứa nam cho nên cô có thể làm ra những việc thay đổi. Một trước một sau. Cầu cầu cầu tiếng dày cao gót dẫm lên bậc thang phát ra tiếng vanh lanh lành. Nó như tiếng chuông gõ vào trong đầu lâm xanh, khẽ hít vào một hơi, mùi hương thơm mát đặc biệt chui vào xoang mũi rất dễ chịu, là khí thức trên người hứa nam trái tim trong lồng ngực lâm xanh đập bịch bịch có chút nhanh. Quá trình lên lầu, hai người đều không nói gì, trong lòng lâm xanh đang suy nghĩ sẽ nói chuyện với hứa nam như thế nào, nói những gì, muốn giải thích những gì. Quay lại lúc vừa rồi, lúc ở phòng tiệc. hứa nam vẫn bình tĩnh tự nhiên cùng vài lão đại các tập đoàn có quan hệ hợp tác trò chuyện trong lúc lơ đã ngước mắt nhìn bỗng nhiên quét qua một dáng người cao gầy có chút quen thuộc ánh mắt chăm chú quan sát người kia một thân áo liền quần dài màu trắng da trắng như tuyết thiên sinh lệ chất nổi bật ở dưới ánh đèn treo rực rỡ trắng trẻo thông minh lanh lợi cô nhận ra người kia là tiểu bảo mẫu của mình tiểu bảo mẫu thân mật khoác tay nữ nhân đồng dạng phong thái tuyệt trần chạm đầu áp tai cười nói thản nhiên Mà lâm xanh ở cạnh nữ nhân đó, khi nữ nhân đó nhìn qua, làm cho hứa nam nhìn thấy rõ mặt mũi có chút nhận ra. Người kia chính là lâm túc tổng tài tập đoàn L.T. tuy giữa hai người hành động rất thân mật, nhưng nhìn lâm xanh và lâm túc dáng dấp giống nhau vài phần, liền nghĩ ngay đến họ là họ hàng, phản ứng đầu tiên của hứa nam là thở phào một cái, hai người đó không phải là loại quan hệ kia. Chỉ là tận mắt nhìn thấy lâm xanh bị lâm túc dẫn đi tâm tình có chút phiền muộn, lại nghĩ tới cảnh ở sân bay, lâm xanh hướng mình chạy tới nhưng lại xoay người nhào vào lòng một nữ nhân khác. Cái tư vị bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân không hề dễ chịu. Hứa Nam đang tâm phiền ý loạn, không muốn quá để ý lâm xanh cho nên xoay người rời đi, chờ lúc cô quay đầu lại lâm xanh không có đuổi theo mà chứng kiến lâm xanh bị hoàng đan sáp tới. Tuấn Nam mỹ nữ nhìn qua môn đăng hộ đối biết bao, hứa Nam cực kỳ rối Lên lầu tìm tới phòng đã sắp xếp, lâm xanh bị hứa nam nắm chặt tay đi vào, cô còn tưởng rằng thật sự sẽ nói chuyện, kết quả hứa nam lại không để ý tới cô, một mình ngồi ở sofa cũng không nhìn mình, không khí trong phòng xuống rất thấp. Sự bình yêu trước cơn bão, lâm xanh ngồi trên giường hai tay đan vào nhau, ngước nhìn dáng người xinh đẹp ở sofa. Quần dài màu đen mặc trên người hứa nam cùng với da thịt như thuyết tạo thành sự khác biệt rõ rệt toát ra cảm giác thần bí làm cho người ta muốn tìm tòi đến cùng. Cô không biết trong lòng hứa Nam đang suy nghĩ gì, chỉ là ở giữa chân mày hứa Nam toát ra sự lạnh lùng và mệt mỏi, điều này làm cho Lâm Xanh càng đắn đo không dứt rõ ràng là hứa Nam muốn cùng cô nói chuyện vậy mà bản thân lại ngồi ở sofa không nói một lời. Lâm Xanh nói thầm trong lòng, trải qua trung đụng, chiếu theo tính cách hứa Nam chính là một kẻ ngạo kiều. Bá đạo tùy hứng lại không có trách nhiệm, chiêu cho cô cho đã, làm cho cô động lòng rồi phủi mông một cái rời đi. bây giờ còn muốn cô tới chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả hai người chung quy phải có một người chủ động hứa nam ngồi bất động vậy thì chỉ có lâm xanh chủ động hứa nam lâm xanh kẽ gọi hứa nam hứa nam ngẩng đầu nhìn sang trong sâu thẳm đáy mắt sự dày vò của quá nhiều tâm tình làm cho xanh nhìn không rõ da mặt lâm xanh không quá mỏng bình thường đã quen cùng hứa nam cười đùa bây giờ lại dùng cái thái độ trầm lặng không thích hợp với cô chút nào lâm xanh cảm thấy rất không thoải mái chị đừng có không nói lời nào lâm xanh đứng dậy chậm rãi đi về phía hứa nam chị không nói lời nào em thật sự sợ không phải chị muốn nói chuyện với em sao nói chuyện gì hứa nam hỏi ngược lâm xanh chị nghe em giải thích với chị lâm xanh đi tới ngồi trước mặt hứa nam ngồi xuống hôm qua không phải em không đi với chị sao đó là bởi vì em đã đồng ý với cô cô em rồi đêm nay sẽ cùng cô cô tham gia bữa tiệc này cơ thể luôn căng cứng của Hứa Nam lại thoải mái đi chút ít liếc mắt nhìn người kia thản nhiên trả lời Ừm, giọng không lạnh không nhạt dường như tức giận dường như cũng không phải mấy ngày nay cô bận rộn đối phó với lời đồn đãi, hình như không có chọc đại boss nha Lâm Xanh nhíu máy xoay người giơ tay giữ người Hứa Nam bắt Hứa Nam xoay qua lại nhìn thấy da thịt trắng nõa trên mặt lộ ra một màu đo đỏ chiếc cổ thon dài trắng nõn cũng nổi màu chị uống rượu Lâm xanh sờ chán hứa nam, lại sờ mặt mình. Hứa nam đẩy tay lâm xanh ra, nhìn lâm xanh nhớ tới những chuyện xảy ra mấy ngày nay, từng cảnh từng cảnh trợt hiện ra trước mắt, trong lòng có chút khó chịu. Không được à, được được được, lâm xanh không muốn làm cho đại boss tức giận, nhẹ giọng nói, bữa thì còn nửa tiếng nữa, chị đừng xuống dưới, xuống đó sẽ bị người ta lôi kéo uống rượu, chờ nó kết thúc, em đưa chị về nhà. Hứa nam nhìn lâm xanh, ánh mắt ngừng lại, nhẹ nhàng hỏi, quan hệ của chúng ta là gì? đột nhiên nghe hỏi như vậy lâm xanh bất ngờ không kịp chuẩn bị lắp bắp trả lời quan hệ hàng xóm quan hệ cấp trên cấp dưới quan hệ làm thuê quan hệ bạn bè mi tâm hứa nam hơi nhíu lại còn gì nữa không còn còn còn còn có mặt lâm xanh phút chốc đỏ bừng lên rất muốn nói lớn là quan hệ người yêu bình thường miệng mồm lanh lợi lúc này nhất thời lại nói không nên lời còn có chính là chính là đáy mắt hứa nam sệt qua vẻ thất vọng ngồi thẳng người giọng trong trẻo lạnh lùng Nếu em đã khó mở miệng, điều đó nói lên chúng ta không thể tiến thêm một bước. Chỉ không thể vơ đũa cả nắm, đừng vội kết luận, hãy nghe em nói được không. Lâm xanh hấp tấp giơ tay giữ chặt vai hứa nam, xoay người hứa nam lại, muốn hứa nam nhìn thẳng vào mắt mình, đã nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia ngấn nước mắt. Lâm xanh không khỏi giật mình sửng sốt, hứa lão bản chẳng lẽ khóc. Lâm xanh dường như mềm lòng, lại cẩn thận nhìn, đôi mắt kia nhìn chằm chằm mình, trong trẻo lạnh lùng sạch sẽ, giống như thấy dễ mắt. mặc kệ có nhìn lầm hay không, lâm xanh dịch người qua, không chút do so dự, hai tay đặt bên eo hứa nam, đem đại boss ôm vào lòng, cảm nhận dãy rụa và chống cự yếu ớt của đại boss. Lâm xanh không có buông tay, vùi mặt vào cổ hứa nam ở bên tai khẽ nói: hứa nam em đối với chị là thật lòng. Hứa nam nghe nói vậy trong lòng trượt giật mình, chậm rãi buông lòng tay cũng không có đẩy lâm xanh ra nữa. mà vùng cổ là nơi nhạy cảm lúc này lâm xanh liên tục phả những làn hơi ấm áp tới chậm rãi từ trong ra ngoài nhuộm một mảng màu đỏ hứa nam không lên tiếng lâm xanh lại dè dặt hỏi chị có trách em không rõ ràng biết mình là người giới còn muốn kéo chị xuống nước hứa nam trầm ngâm không nói cảm giác được trong nháy mắt tâm tình lâm xanh xuống thấp lúc này mới nói nếu không phải bản thân động tâm em không có khả năng kéo chị xuống nước Lâm Xanh chợt ngẩng đầu, đôi mắt rực sáng ôm chặt Hứa Nam, cô không kiềm được mà hưng phấn kêu lên. Nói vậy chị cũng động tâm với em. Hứa Nam mấp máy khóe môi, lại có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải động tâm, sao Lâm Xanh lại có thể dễ dàng kích thích tâm tình của cô? Sao lại có thể tâm tâm nhiệm nhiệm. Lần trước từ lúc Lâm Xanh uống say liền thích đem mặt dán lên làn da mịn màng lành lạnh của Hứa Nam, bây giờ chuyển thành cô đem mặt dán lên làn da nóng bỏng ở cổ Hứa Nam, nhẹ nhàng cọ cọ cố gắng giúp người ta giảm nhiệt. Hứa Nam run lên, muốn đẩy tên kia ra nhưng bị phát hiện quay lại đè tay mình, người kia nhỏ giọng nói. Chị đừng động, đừng nhúc nhích nha, em chỉ ôm chị thôi. Thật ngoan, thật ngoan, lâm xanh vô cùng vui vẻ ôm hứa Nam càng chặt hơn, thân mật cỏ của hứa Nam hơn. Giống như nằm mơ vậy đó, khi da thịt được xoa dịu không những không thỏa mãn mà lại muốn nhiều hơn, lâm xanh vốn không ý thức được hành vi vô thức của mình, đặt trong mắt hứa Nam chính là sự mời gọi mê hoặc trí mạng. Hứa nam chậm rãi giơ tay lên, ôm cơ thể mềm mại kia cô cực lực nhịn xuống bởi vì uống chút rượu, giọng rất nhỏ lại khan khan, vừa dịu dàng vừa hàm chứa sự mê hoặc. Tiểu Bảo mẫu em đang câu dẫn tôi à? Chị nói gì? Lâm xanh nhẹ nhàng vỗ lên lưng hứa nam một cái em không có câu dẫn chị nha. Bên tai là tiếng hít thở nặng nề. Đôi tay ngọc ngà thon thon đặt bên hông khẽ vuốt lưng mình, cách lớp vải mỏng manh, nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve, lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp, từ lưng chậm rãi kéo lên, cuối cùng thẳng tiến đến đáy lòng. Trong chớp nhoáng này, giống như bị điện giật, đại não Lâm Sanh nhất thời là một khoảng trống rỗng, mặt đỏ lên từ cổ hứa Nam ngẩng lên, nhẹ nhàng thở gấp hai mắt mê mang, khẽ gọi. "Hứa Nam, ừm, chị ở đây." Hứa Nam khẽ trả lời. Lúc này hai người ôm nhau trên sofa, bốn mắt nhìn nhau, mà trên sofa và mặt đất quần áo trắng đen rõ ràng rồi lại cuốn lấy nhau. Hứa nam nhìn lâm xanh, mặt đã rút đi sự lạnh lùng, trở nên dịu dàng trong trèo, bên môi dạng dỡ đầy ý vị, hai tay đặt sau lưng lâm xanh không động nữa chỉ khoác bên eo, rồi ôm lấy lâm xanh. Bị hứa lão bản nhìn như vậy. Mặt lâm xanh phồng lên muốn bùng nổ cô chợt nghĩ tới cô cô ở bữa tiệc đã nói với cô, ánh mắt hứa nam nhìn cô giống như con sói mà cô là thỏ trắng bé nhỏ, sói sẽ ăn thỏ trắng bé nhỏ. Thật sự đúng là giống một con sói, không được cô mới là sói, cô không phải thỏ trắng bé nhỏ. Miệng lưỡi khô đắng, nhức đầu cô vội vàng đẩy hứa nam từ trong lòng ra, lắp bắp cảnh cáo. Chị, chị, chị, chị không được làm bậy, được thôi, chị sẽ không làm bậy. hứa nam khẽ cười ánh mắt rời xuống đặt trên môi lâm xanh ánh mắt ngừng lại đưa tay câu cổ lâm xanh chậm rãi nghiêng người về trước mùi hương nhàn nhạt thơm ngát trong nháy mắt xông vào khoan mũi ánh mắt lâm xanh ngừng trễ nhìn gương mặt càng ngày càng sát tới gần gương mặt đó đủ cho thần hồn của cô té ngã hứa nam dường như đang trêu chọc lâm xanh lúc lâm xanh cho rằng cô sẽ hôn thì phút chốc hứa nam dừng lại mà lâm xanh cũng mở đôi mắt vừa đóng chặt ra lông mi thật dài khẽ rung hai má đỏ bừng lại hấp dẫn đáy mắt tràn đầy ý cười hứa nam suy nghĩ giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng trọt lên ngực lâm xanh khẽ cười hỏi ai kia em đang làm gì lâm xanh nghe thấy trong nháy mắt mờ to hai mắt cô cô cô lại bị đại boss đùa bỡn chị chị chị chỉ, chị chỉ chỉ, chỉ cái gì hứa nam vô đội nhìn lâm xanh lâm xanh tức giận quá đáng chị quá đáng cái gì khóe môi hứa nam chậm rãi dương lên nở một nụ cười cực kỳ mị hoặc hai mắt lâm xanh mờ to Lúc môi hứa nam thật sự sát tới gần, thật sự trong sâu thẳm đáy lòng lâm xanh cảm thấy mị hoặc không đứng đắn của hứa đại boss là cực đại, không ai có thể cự tuyệt được. Ít nhất là cô khó mà có thể chống cự. mươi 49, đại lão bản mắt loạn tình mê. Hai đôi môi dán vào nhau không lưu một khe hở. Hứa nam chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi lâm xanh, sau đó mốt gặm cắn, chiếc lưỡi mềm muốn động nhưng không động được, quanh quần một chỗ chậm chạp không thâm nhập vào, nụ hôn có chút ngây thơ. đôi môi mềm mềm đã bá đạo chiếm giữ Hứa Nam càng ngày càng không hài lòng về điều đó chiếc lưỡi thâm nhập vào một chút chạm vào hàm răng đã đóng chặt do dự mà chạm nhẹ rồi nhanh chóng rụt lại từ trước đến nay Hứa Nam là người mạnh mẽ quyết đoán vì hành vi rút lui này của mình mà cảm thấy thất bại mang theo tức giận cùng với sầu hổ rút lui sau đó lưỡi mềm đặt giữa môi mạnh mẽ gặm nhắm môi mềm của Lâm Xanh nhiệt tình bá đạo Lâm Xanh nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn sâu đó để Hứa Nam tùy ý chủ động làm loạn. Vậy có nên đưa lưỡi vào không, nếu chỉ ngừng ở bên ngoài đấu đá lung tung có chút luống cuống. Hứa đại boss hôn rất ngây thơ, sao lâm xanh lại không cảm nhận được chứ, cô cũng không nóng lòng, chỉ là ở trong lòng dịu đi, cô mỉm cười, thân phận sói và thỏ trắng bé nhỏ lúc này phải đổi rồi. Lâm xanh bị động dần dần thành chủ động, hai tay ôm eo hứa nam, chuyển động vuốt ve sau lưng hứa nam, lòng bàn tay nóng bỏng ấm áp xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, dọc theo từng tấc ra tấc thịt chậm rãi rót vào lòng. đầu lưỡi cậy mở ra hàm răng đóng chặt cùng chiếc lưỡi mềm của Hứa Nam quấn lấy chặt nhau dịu dàng miệt mài đáp lại nụ hôn của Hứa Nam mang theo người kia cùng nhau trầm luân bỏ qua thất bại do Hứa Nam công thành chiếm đất trong lòng sinh ra cảm giác táo bạo so với Hứa Nam bá đạo ngây thơ Lâm Xanh càng nghiêm túc nhẹ nhàng từ từ dịu dàng chiếm lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở hàm răng xông vào khoang miệng đầy mùi rượu nhẹ nhẹ trượt vào phía bên trong hưởng thụ men say ngọt ngào nhô tình mật ý dường như khuấy đảo hồ nước mùa xuân. hơi thở của hai người hòa vào nhau làm cho người ta say mê muốn ngừng cũng không được lâm xanh từng chút từng chút chiếm lấy ánh mắt hứa nam dần dần trở nên mơ hồ cơ thể khẽ run rẩy kiềm nén không được nữa ở sau trong cổ họng tràn ra tiếng rên thoải mái dịu dàng dễ nghe lại mị hoặc tột cùng rơi vào tay lâm xanh chính là cám dỗ trí mạng hồ hấp rồn dập hỗn loạn hồn cũng càng ngày càng sâu càng chiến miên hơn rồi lại đè xuống cảm giác dạo dực từ dưới bụng sông lên lưu luyến không muốn rời khỏi khoang miệng của hứa nam ngay khi lâm xanh lui ra cả người giống như bị rút hết khí lực hứa nam thờ hồn hển yếu đối tượng ở trong lòng lâm xanh chờ đến khi khí lực khôi phục chút ít cô giơ tay đánh lên lưng lâm xanh sao đánh em lâm xanh bất mãn hứa nam trong lòng buồn bực khẽ hít vào một hơi giơ tay đẩy lâm xanh ra từ trong lòng lâm xanh ngồi dậy giọng không hiền lành hỏi ngược lại đánh mấy người thì sao Lâm xanh chỉ chừng mắt nhìn, nhìn gương mặt trơn bóng như ngọc lúc này đã nhuộm màu xinh đẹp kiều mị nhưng không tục đôi môi sáng bóng trong suốt trên mặt là lớp lớp dấu hôn của cô lưu lại. Hứa nam bị lâm xanh nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, rời người cách xa tên kia một chút thẹn quá hóa giận mà chừng mắt. Nhìn cái gì cấm nhìn quay mặt qua chỗ khác. Nhìn chút cũng không được, lâm xanh càng bất mãn, lúc này bản thân không muốn chọc giận đại boss, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghiêng người sang. không nhìn tới đại boss nhưng thực sự nhịn không được nhỏ giọng nói thầm kỳ lạ. ánh mắt hứa nam ngưng động nói gì đó dục vọng sinh tồn của lâm xanh rất lớn liền nói em nói dung mạo của chị thật là đẹp trong lòng nổi lên cảm giác vô lực đầu óc mê muội đã khôi phục lại hứa nam xoa xoa mi tâm chỉ là yên lặng ngồi cũng không lên tiếng lúc hứa nam im lặng cả người đều toát ra sự lạnh lẽo tuy lâm xanh không cảm giác được khí tức lạnh lẽo đó nhưng cũng không khỏi hoảng sợ Vội vàng nhích tới, khẽ hỏi. Chị sao vậy, uống rượu nên đau đầu. Thấy hứa nam vẫn không lên tiếng, lâm xanh đưa tay xoay người hứa nam qua, sau đó khẽ đặt lên chán hứa nam. Tới đây, em giúp chị xoa xoa sẽ hết đau. Lâm xanh, hứa nam kéo tay lâm xanh xuống, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thật sâu vào mắt lâm xanh. Ừm, chị kêu gì đó. Có lẽ bởi vì hứa nam đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt lâm xanh hơi loạn, không có nhìn kỹ vào mắt hứa nam, lông mi hơi run rẩy. Hứa nam nhíu chặt mày, nhìn bộ dạng kia của lâm xanh khó chịu vừa diệt đi đã bất ngờ nổi lên tận lực nhẹ giọng chậm rãi hỏi. Ở chung với chị có phải em không thực tin không? Lâm xanh nghẹn hỏng cũng không vội giải thích bởi vì cô nhớ rõ mấy hôm trước Bình Bình đã nói cô ở trước mặt hứa nam luôn biểu hiện không thực tin. hoặc có thể bởi vì Hứa Nam là đại lão bản cô chỉ là nhân viên quèn, sự tranh lệch thân phận khiến cô không tự tin hay bởi vì Hứa Nam là nữ nhân quá yêu tú lại bị cô dụ dỗ nên trong lòng sinh ra hồ thẹn. đều là người trưởng thành, đừng ngây thơ như vậy. Hai người nếu như lựa chọn bên nhau khi có mâu thuẫn cản trở thì trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Sự không tự tin của cô tất cả chỉ đến từ một điểm. Lâm xanh ngẩng đầu, nắm chặt tay hứa nam, nhìn thẳng vào đôi mắt kia trong sâu thảm hiện lên sự dịu dàng, nhẹ nhàng nói cho hứa nam biết. Em rất sợ không có tương lai. Sợ không có tương lai, đây chỉ là cái cớ cho việc em không tự tin. Hứa nam giơ tay chỉ vào ngực lâm xanh, ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm ai kia. Mi mắt lâm xanh rũ xuống, không hé miệng, chỉ cảm nhận ngón tay ở ngực đã không còn. Hứa nam lặng lặng nhìn lâm xanh, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng, giọng bình tĩnh trong trẻo dần dần vang lên. Chị chưa từng nghĩ sẽ thích nữ nhân, trong tình sử cũng trống rỗng, mà em là điều ngoài ý muốn trong đời chị, chị không tin cái gì là duyên phận, chị thích em là bởi vì em mang đến cho chị cảm giác khác lạ. Lâm xanh ở trước mặt chị em không cần phải rụt rè như vậy, em chỉ cần là chính mình thì được rồi. Tuy miệng em thiếu đòn luôn trêu chọc chị, chị hận không thể bóp chết em thế nhưng chị không thể phủ nhận chị thích em như vậy. Từng tiếng từng tiếng rơi vào tay mình, đều đủ để khiến cho con tim lâm xanh đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp chậm rãi tụ hội một chỗ, lôi kéo con tim trong lồng ngực. Đây là đang bày tỏ suy nghĩ trong lòng với mình sao. Thật ngượng ngùng nhưng rất cảm động, khóe miệng lâm xanh khẽ run, không có tiền đồ bụng mặt lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng. Hứa nam không cho phép lâm xanh trốn tránh lần nữa kéo tay lâm xanh xuống, ngừng mắt nhìn gương mắt đỏ ao kia, biết cái gì, đáy mắt chậm rãi tràn ra ý cười. Thực ra lâm xanh chính là cừu nhỏ khoác lớp ra sói, ngày thường oai phong lẫm liệt dương nanh múa vuốt cười bỏ cợt nhà ngày thường bây giờ cực kỳ ngoan ngoãn. Khó chịu trong lòng bị thổi tan, hứa nam dơ tay câu cổ tiểu bảo mẫu, nói. Nếu như chúng ta bên nhau, vị trí của chúng ta là ngang nhau. Lâm xanh không hiểu rõ cô dầu dầu hỏi. Cái gì là vị trí ngang nhau? Hứa Nam cười cười, nói. Chỉ cần chị thích em, em thích chị, điều đó là đủ. Lần đầu nhìn thấy hai mắt Lâm Xanh ngoại trừ nghe được ba chữ tăng tiền lương thì sáng người ra, lại giống như trời trăng sao rực rỡ lóa mắt. Hứa Nam cũng quên mục đích buông tay ra, ngồi thẳng dậy thu lại những biểu tình trên mặt giọng lãnh đạm Chúng ta nên nói chính sự. Lâm Xanh ngạc nhiên, còn nói chính sự gì? Lâm Túc Tổng Tài Tập đoàn LT cũng chính là cô cô của em. Hứa Nam dường như tùy tiện mở miệng, có thể nhìn thấy hai người quan hệ rất tốt. Lâm xanh nhìn nhìn hứa Nam, mặt không biểu tình, trời yên biển lặng không giống đang giận, vì vậy khẽ nói. Người là cô cô của em, có thể không tốt sao? Hứa Nam khóe môi dương lên, khuôn mặt đúng chuẩn cười như không cười, giọng lạnh thêm vài phần. Chiêu giả heo ăn thịt hồ của em chơi vui không? Chị nói cái gì em không có chơi đùa với chị. Lâm xanh có chút nóng nảy, cô cô là cô cô, em là em, người chị thích là em cũng không phải là cô cô. Hứa Nam trầm ngâm không nói, cô cân nhắc không phải là quan hệ cô cháu, mà là quyền lợi của cả tập đoàn xem cho dù rơi vào tình yêu, lý trí mềm yếu đi cũng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch quyết sách của tập đoàn. Mãi cho đến khi cảm giác tay bị nắm, hứa Nam ngước mắt nhìn, nhìn thấy sự thấp thỏm trong mắt Lâm xanh, ngược lại nắm chặt tay Lâm xanh, nhẹ giọng nói. Trước hết không nên để cho cô cô em biết chuyện giữa chúng ta. Lâm xanh không hiểu, vì sao, lâm xanh không dám nói cho hứa nam biết cô cô là người cực kỳ thông minh, chỉ nhìn vậy đã phát hiện dấu vết của hai người, làm sao có thể giấu giếm đôi mắt của cô cô. Cô cô nhất định đã biết gì đó, còn cảnh cáo cô, điểm đến là kết thúc, có chừng có mực. Vẻ mặt hứa nam nghiêm túc, em biết chúng ta chưa thật sự bên nhau, hơn nữa chị không muốn quan hệ giữa chúng ta dính dáng đến bất kỳ lợi ích nào. Chúng ta sẽ bên nhau, lâm xanh kiên định nói, nhất định sẽ bên nhau. Hứa Nam xoa xoa mi tâm, đối với bản lĩnh nắm bắt trọng điểm của Lâm Xanh làm cô có chút đau đầu. Đừng kết luận quá sớm, thích không có nghĩa là nhất định sẽ bên nhau, chúng ta bên nhau không lâu, em không hiểu chị, chị cũng không hiểu rõ em. Chúng ta có thể từ từ hiểu rõ nhau, ừ em nói không sai. Hứa Nam gật đầu, nhưng em có nghĩ tới trong quá trình tìm hiểu nhau, chúng ta phát hiện chúng ta không phù hợp với nhau lắm, vậy phải làm sao? Lâm Xanh tức giận. Vừa rồi chị mới nói chị yêu em, em yêu chị như vậy là đủ. Hứa Nam bình tĩnh nói, điều kiện tiên quyết là nếu như chúng ta ở bên nhau, mà bây giờ cũng chưa bên nhau. Trở mặt nhanh như vậy, hôn cũng hôn rồi, vậy mà vẫn chưa bên nhau, Lâm Xanh nổi giận nhưng chỉ có thể an ủi chính mình, không nên ăn đậu hũ nóng. Suy đi nghĩ lại Lâm Xanh cảm thấy tình cảm quả thực không thể phát triển quá nhanh, quá nhanh dễ chết yểu, cô muốn là một tình cảm lâu dài, không phải cảm giác mới mẻ nhất thời. Không có tình cảm sâu đậm làm trụ cột sau này xảy ra bất kỳ chuyện gì với sự hiểu biết hời hợt lẫn nhau thì cuối cùng cũng chỉ có thể tiến vào ngõ cụt rồi chấm dứt. Hứa đại boss thực sự hơi quá lý trí. Vậy thì từng bước từng bước từ từ hiểu nhau, từ từ tiến vào cuộc sống của nhau. Lầm xanh hít một hơi, chân thành nói. Vậy chị cho em cơ hội, em theo đuổi chị, được không? Mắt hứa nam lóe lên, nhìn biểu tình đầy chờ mong của tiểu bảo mẫu, mắt cong cong đầy ý cười, cũng không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nói. ừm để chị suy nghĩ lâm xanh nổi giận nhặt gối ôm trên sofa lên dưới ánh nhìn của hứa nam không dám đánh tới chị u oán nhìn nhìn ôm vào lòng cắn xé điên cuồng suy nghĩ cái gì còn cái gì suy nghĩ hứa nam mặt mày rạng rỡ quay mặt đi không thèm nhìn bộ dạng như oán phụ của ai kia tâm tình vui vẻ trở lại oán niệm tích tụ mấy ngày nay hết thảy đều bị thổi bay hết lúc này ngoài cửa có người gõ cửa tiểu bảo mẫu đi mở cửa Biểu tình bình thản cỡ nào, giọng nói bá đạo cỡ nào, ánh mắt lâm xanh càng u oán hơn, chưa tính là bên nhau đã sai khiến người ta rồi. Sâu hốt máu, lâm xanh không sợ chết mắng đại lão bản, sau đó thừa dịp đại lão bản còn chưa kịp phản ứng, làm mặt quỷ rồi đứng dậy, chạy như bay đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là một nam nhân trẻ tuổi đẹp trai, hắn nhìn thấy lâm xanh thì hơi sững sờ, lâm xanh nhìn thấy hắn cũng sững sờ, rất nhanh hoàn hồn nặn ra nụ cười, cất tiếng hỏi. Hoàng tiên sinh có việc gì À, là thế này. Hoàng Đan ngượng ngùng cười. Bữa tiệc của chúng tôi đã đến khúc cuối rồi, sẽ chọn ra nữ sĩ xinh đẹp nhất đêm nay, hứa tổng tập đoàn xem không có ở sảnh nên tôi tới hỏi thăm. suýt chút nữa quên mất chuyện này, Lâm Xanh cười cười. Cảm ơn, chúng tôi cũng đi đây. Không cần khách sáo, Hoàng Đan nhìn thấy Lâm Xanh sắp đóng cửa liền vội vàng lên tiếng hỏi, xin chờ một chút. Hoàng Tiên Sinh còn có việc gì? Hoàng đan ho vài tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp, có vẻ rất bình dị gần gũi, hắn khẽ cười hỏi. Em có thể nói cho tôi biết tên không? Lâm xanh gật đầu, tôi tên Lâm xanh, tôi nhớ kỹ rồi, rất hân hạnh được biết em. Hoàng đan cũng không dây dưa, xoay người liền rời đi. Lâm xanh đóng cửa lại, lúc này mới nhớ nữ sĩ đẹp nhất đêm này ngoại trừ cô cô của mình ngoài kia. Cơ hội của đại boss cũng rất lớn, thật sự không phải trong mắt người tình hóa Tây Ti, đại boss nhà cô rất xinh đẹp, khí chất và sự yêu nhã cũng không kém cạnh cô cô. Nhưng sao cô có sự cảm bất thường? chương 50, đại lão bản khen ngợi tiểu bảo mẫu. Lâm xanh mới vừa xoay người liền thấy hứa đại boss đã lặng lẽ đứng ở sau lưng, bất thình lình càng hoảng sợ hơn. Chị đi không có tiếng động à tới đây hồi nào. Hoàng đan là con trai của chủ tịch tập đoàn s cũng chính là bên tổ chức bữa thiệc hôm nay. Hứa Nam hiển nhiên đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, nhíu mày, ngón trỏ vươn ra chỉ vào ngực lâm xanh, lạnh lùng nói. Hắn đối với em không có ý tốt. Lâm xanh phát hiện hứa Nam giận, rất thích đại lão bản dùng ngón tay chỉ vào ngực mình, cô nắm lấy ngón tay mảnh khảnh đó, cười đùa. Chị ghen, hứa Nam không có phản ứng với những vụn vặt này, ánh mắt đặt trên môi lâm xanh, hai màu sắc trồng điệp, xoay người rời đi. Qua đây, son môi bị hư rồi, nhanh thoa lại. Ô! Oh. Lâm xanh trả lời lại chua môi, hứa lão bản ngay cả chuyện ăn dấm chua cũng bình tĩnh vậy, chẳng những ngạo kiều mà còn là người trong ngoài không đồng nhất. Chờ hứa nam lấy trong túi ra mấy thỏi son lâm xanh trong lòng không khỏi cảm thán, hứa lão bản thật đúng là nữ nhân yêu cái đẹp. Thoa xong son môi, trở lại bữa tiệc. Lúc này toàn bộ mọi người trong phòng đều tụ tập bên dưới sân khấu, bên trên sân khấu đặt mấy thùng trong xuống, liên tục có người đi tới, hình như đang bắt đầu bỏ phiếu. Ánh hào quang của cô cô quá lớn không thể che giấu được phong thái động lòng người, lâm xanh chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấy dáng người thức tha của cô cô mình trong đám đông. Hai người quần dài một trắng một đen, khí chất tuyệt trần, dường như đã định trước sinh ra dành cho nhau. Lúc này ngọn đèn trên đỉnh đầu đã được chỉnh tối xuống, vừa hay có thể cất giấu sự lạnh lùng âm u trong đáy mắt của lâm túc. Ánh mắt của cô cô thản nhiên quét tới, vô hình chung đều có thể cảm nhận khí chàng từ cô cô thoát ra. Đáy lòng lâm xanh nhột nhột, cô vừa gạt cô cô mình đi vệ sinh cũng không tìm cô cô. bị cô cô bắt gọn, lâm xanh lo lắng lâm túc nhìn thấu quá nhiều khe hở của mình, nghiêng đầu nhìn hứa nam, hứa nam lại là vẻ mặt bình thản, vội vàng kéo góc quần hứa đại boss. hứa nam nhìn cô, sao vậy, lâm xanh vội nói, em đi qua chỗ cô cô trước, chờ bữa tiệc kết thúc chị chờ em ở cửa chị uống rượu, không thể lái xe em lái xe đưa chị về. Hứa Nam khẽ trả lời, ừ, chị chờ em, lúc này hai vị tổ tông vẫn còn chưa thấy, Lâm Xanh không ngoảnh lại nhìn, vội vã thì thầm rồi bước nhanh tới chỗ cô cô mình. Hứa Nam cũng không ngừng bước đi tới một hướng khác nhưng ánh mắt vẫn theo sát Lâm Xanh, mãi đến khi thấy Lâm Xanh đi tới bên cạnh Lâm Túc, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cháu gái đi qua, sự u ám lạnh lẽo ở đáy mắt Lâm Túc đã rút đi, giơ tay vuốt vuốt những nếp nhăn trên quần áo của Lâm Xanh, nhẹ nhàng hỏi. Xanh xanh, không phải cô cô nói con không được chạy lung tung sao, sao còn chạy đi chơi. Bị cô cô nhìn thấy mình cùng hứa lão bản, lâm xanh cũng không che giấu thành thật nói. Cô cô còn đi vệ sinh xong thì đi khắp nơi xem xét xung quanh, gặp đại lão bản liền cùng đại lão bản tán gẫu Cháu gái nói dối hay không, lâm túc nghe liền biết ánh mắt dừng ở môi cháu gái vài giây, sau đó bình tĩnh hỏi. Thật sự chỉ là tán gẫu Thật sự chỉ là tán gẫu cộng thêm một nụ hôn hạnh phúc lên cái miệng nhỏ, bất quá cô cô ở đây bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, cái đầu nhỏ của lâm xanh điên cuồng gật gật. Dạ, thật sự, lâm túc cũng không làm khó cháu gái, giơ tay nhéo nhéo chóp mũi cháu gái, khẽ cười nói. Xanh xanh, đừng tưởng rằng bây giờ con đã lớn thì có thể không nghe lời cô cô nói, chỉ cần không nghe lời cô cô có thể đánh đòn con. Từ nhỏ đến lớn chọc người giận người cũng chưa từng thấy cam lòng đánh con. lâm xanh khẽ nói khoát tay lâm túc nhỏ giọng làm nũng con yêu cô cô nhất cô cô là tâm can tiểu bảo bối của con từ miệng cháu gái nói ra đều ngọt rất biết dỗ dành mình mỗi lần lâm túc muốn dạy dỗ cháu gái mỗi lần đều không nỡ trong lòng có chút bất đắc dĩ có lời gì dứt khoát giữ lại về rồi nói con đứa nhỏ lém lĩnh này lâm túc nhéo nhéo má lâm xanh khó tránh được muốn cảnh cáo không được chạy lung tung ở bên cạnh của cô cô dạ con không đi Lâm Xanh ngọt ngào trả lời, nhìn tình huống trên sân khấu, đảo mắt cô cô, người bỏ phiếu chưa? Vẫn chưa, đợi chút nữa rồi bỏ. Dùng để bỏ phiếu chính là vòng hoa được phát lúc đi vào, Lâm Xanh cẩn thận quan sát cái hộp trên sân khấu, có ba cái hộp nhiều hoa nhất, ánh mắt quét qua phía bên trái cái hộp có viết số 22. Đây là con số tượng trưng cho cô cô, Lâm Xanh cực kỳ hưng phấn, ghé vào bên tai Lâm Túc nhỏ giọng nói. Cô cô, người nhất định là nữ sĩ xinh đẹp yêu nhã nhất. Cảm ơn con, Lâm Túc cười cười, đáy mắt hiện lên tia khác thường, nghiêng đầu nói với Lâm Xanh. Xanh xanh, đừng nói cô cô, cô cô già rồi, chính con có thể trở thành người đẹp nhất đêm nay. Lâm Xanh khẽ lắc lắc tay Lâm Túc, cô cô không có giả nha, cô cô bảo bố nhà chúng ta mãi mãi 18 tuổi, mãi mãi là đóa hoa hồng xinh đẹp. Lại dỗ cô cô vui, ý cười trong mắt Lâm Túc càng sâu. Xanh xanh, con nhìn kỹ đi, số trên cái hộp bên phải có phải của con không? Một dự cảm không lành nhất thời sông lên đầu, Lâm Xanh vội vàng dương mắt nhìn xung quanh, bên phải là một cái hộp, bên trên là số 21, đúng là của cô. Gặp quỷ cô cùng cái gì yêu nhã kia hoàn toàn không có dính líu số phiếu lại không ít. Căn bản Lâm Xanh không tin đây là sự thật, quay đầu nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi. Cô cô, không có hành động mờ ám chứ? Xanh xanh con không biết à? Lâm Túc khẽ cười, đáy mắt lóe lên tia đen tối nhưng lại nhanh chóng ẩn xuống. Xanh xanh mở to mắt vội hỏi, cô cô còn không biết chuyện gì xảy ra. Khóe môi lâm tốc cong lên, bên môi là nụ cười đầy thâm ý, ánh mắt bình thản nhìn cháu gái, nhẹ giọng hỏi. Xanh xanh con biết Hoàng Đan không? Hoàng Đan, tên nghe quen quen, lâm xanh nhanh chóng lục lội ký ức. À con nhớ ra rồi, vừa mới gặp mặt xem như có quen đi. Lâm xanh bất ngờ nhớ tới hứa đại boss đã nói với cô cái tên Hoàng Đan này, hắn chính là con của Hoàng Tổng, người tổ chức bữa tiệc này. Thấy cô cô nhắc tới hắn, Lâm Xanh không ngốc, sâu chuỗi lại cho ra một kết luận, kinh ngạc nói. Cô cô ý người là hắn ta bỏ phiếu cho con. Lâm Túc cười gật đầu. Lâm Xanh cạn lời, con người nhướng lên, lại bị hứa đại boss nói đúng, Hoàng Đan làm vậy thật sự đúng là đối với cô không có ý tốt. Xanh xanh, đây chỉ là một hoạt động giải trí, chỉ để vui mà thôi, kết quả cuối cùng không quan trọng, đang nói trượt ngập ngừng, Lâm Túc khẽ cười quan trọng là tâm tư của Hoàng Đan đối với con. Lâm Xanh buồn bực nói, cô cô, người đừng nói nữa toàn thân con nổi hết da gà rồi. Không thích hắn à, không thích cực kỳ, không thích nào có ai mới gặp mặt đã thích. Lâm Túc chỉ cười cười, không có lên tiếng. Trong lúc nói chuyện, trên sân khấu một nam nhân trẻ tuổi anh Tuấn rất nhanh công bố số phiếu vòng thứ nhất nhạc đệm không quan trọng, quan trọng là kết quả cuối cùng. Lâm Xanh nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, cô cô cô hứa lão bản cùng nhóm. Cuối cùng tổng hợp số phiếu, trừ đi số lượng khách tính ra còn có ba người chưa bỏ phiếu. Cô và cô cô đều chưa bỏ phiếu. Còn có một người chưa bỏ phiếu người này là ai, Lâm Xanh có chút không dám nghĩ. Vào giờ khắc này, Lâm Xanh bị kẹp ở giữa hai vị tổ tông, quả thực cực kỳ khó xử, mặt đỏ tới mang tay, hận không thể ngay lập tức chui vào lòng cô cô, mãi mãi không đi ra. Nếu như giải trí chơi thì được rồi đừng quá để ý. Lâm Túc biết khó xử trong lòng cháu gái, vỗ nhẹ lên tay cháu gái cô cô đi bầu chọn đây Vấn đề là con không muốn chơi, chờ lâm xanh lấy lại tinh thần, vội vàng kéo cô cô lại nhưng cô cô đã đi lên, sau đó cô cô bỏ phiếu cho cô Đột nhiên một dáng người xinh đẹp đập vào mắt lâm xanh cứ như vậy kinh ngạc nhìn hứa nam, nhìn hứa nam vẻ mặt bình tĩnh dáng đi dịu dàng, tháo vòng hoa nhỏ trên cổ tay mình, bầu chọn cho cô Bây giờ giả ngất xỉu còn kịp không? Không còn kịp nữa rồi, Hoàng Đan cái tên kia biết cô chưa bỏ phiếu, cầm micro, chỉ mặt gọi tên cô. Cô trở thành nữ sĩ đẹp nhất sao còn để cô bỏ phiếu cho cô cô và hứa đại boss, hai vị tổ tông bỏ cho ai cũng là một trận phong ba, đúng không? Lâm xanh trừng mắt nhìn Hoàng Đan trên sân khấu, không được, không được để cho tên kia thực hiện được mục đích. Chỉ là cô là người cả lơ phất phơ sao có thể trở thành người xinh đẹp yêu nhã nhất, ở trong mắt cô nữ nhân có khí chất xinh đẹp ngoại trừ cô cô thì chính là hứa lão bản. Cho nên lâm xanh ổn định lại tinh thần, dùng tư thế xinh đẹp nhất của cuộc đời mình bước nhanh lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn rực rỡ màu sắc ngước mắt nhìn cô cô nhà mình, cô cô còn cười với cô. Quay đầu qua chỗ khác không cần tìm vẫn có thể từ trong đám đông nhận ra được hứa lão bản đang đứng ngạo mễ, hứa lão bản nhìn cô trên mặt không có biểu tình gì. Lâm xanh không nhìn hoàng đan đang đứng cạnh mình, hừ khẽ chu môi trước mắt bao người đưa tay vào trong hộp lấy ra ba đóa hoa. Cho cô cô nhà mình hai đoá, chậm rãi đi tới bên cạnh tháo hoa trên cổ tay mình xuống, cho hứa lão bản hai đoá, rồi chầm chậm đi tới trước mặt Hoàng đan. Đưa micro cho tôi, Hoàng đan bị hành động của lâm xanh làm cho chấn động, mi rô trong tay cứ thế đưa cho lâm xanh. Lâm xanh hít một hơi dùng âm thanh không quá lớn nhưng đủ để mọi người đều nghe được. Các vị tiên sinh các vị nữ sĩ buổi tối tốt lành, bây giờ sẽ do tôi tuyên bố, nữ sĩ đẹp nhất đêm nay không thuộc về bất kỳ ai mà là thuộc về tất cả các vị nữ sĩ có mặt ở đây, cảm ơn. Hoàng đan còn có thể làm gì, hắn giờ khóc giờ cười tuyên bố lại một lần nữa. Sau đó lâm xanh bước xuống, chân muốn nhũn ra. Cô cô còn cười chọc kẹo cô, bất quá cô cô nói cô làm như vậy cũng không có vấn đề gì lớn, sẽ không đắc tội với bên tổ chức ngược lại sẽ chiếm được hào cảm của mọi người. Ai, xấu hổ xấu hổ. Buổi tối 10 giờ, bữa tiệc kết thúc bởi vì Lâm túc còn vài người bạn thân ở đây cho nên muốn ở lại một lát, không có sớm trở về khách sạn. Lâm Xanh lại mang lý do về nhà cho chó ăn ra, ở trước mặt cô cô cam đoan nhiều lần là nửa tiếng sẽ quay lại, vì vậy lại thêm một lần thành công từ bên người cô cô mình chuồn đi. Đi ra ngoài cửa mới gọi điện cho hứa nam, quét mắt nhìn xung quanh còn chưa gọi được mắt liền thoáng nhìn thấy bóng dáng huyền truyền dịu dàng của hứa lão bản đứng lặng dưới ánh đèn vàng yếu ớt vội vàng cúp máy, bước nhanh tới. Nửa tiếng, thời gian có chút eo hẹp, phải mau đưa hứa lão bản về nhà, lâm xanh đi tới trước mặt hứa nam, nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh kia, màu đỏ trên mặt và cổ đã rút đi. Lâm xanh thở dài một hơi cũng chưa kịp nói gì thêm đã đưa tay ra với hứa nam, trực tiếp nói. Hứa nam, đưa chìa khóa xe cho em, em đưa chị về liền. Hứa nam nhìn lâm xanh, khóe môi chậm rãi cong lên, siết chặt chìa khóa xe trong tay sau đó đặt lên tay lâm xanh, khẽ nói. Trên sân khấu, em rất đẹp. Nhất là vòng hoa đeo tay, bỏ phiếu cho cô. Hứa Nam nói xong, cũng không nhìn xem Lam Xanh có phản ứng gì, xoay người mở cửa xe, ngồi vào chỗ bên ghế lái. Lần đầu tiên được đại boss khích lệ thật lòng, trong lòng Lâm Xanh vui đến nở hoa. Xoắn suýt vội vàng đưa đại boss về nhà, rồi quay lại đón cô cô về khách sạn. Nhìn dáng vẻ lo lắng không yên của Lâm Xanh, hứa Nam không nói gì, chỉ đưa chìa khóa cho ai kia, bảo ai kia lái xe đưa cô về trên đường cẩn thận một chút. Lái xe được nửa đường, cô cô gọi điện đến, đêm nay không về khách sạn, về nhà Dự cảm bất thường, càng ngày càng mãnh liệt Thời gian sau này cùng đại boss, mươi 51, còn có người yêu Sau khi về nhà, hứa nam đi tắm rửa trước, chút bỏ mùi rượu trên người cùng với những mệt mỏi Sau khi ra khỏi phòng tắm liền ngồi trên sofa suy nghĩ Cô đang nghĩ, ở cái tuổi 27 sao cô lại động tâm với một nữ nhân Từ khi gặp Lâm Xanh trên đường, sau này lại trở thành hàng xóm, sau đó xảy ra một nùi chuyện nhớ tới liền cảm thấy không tưởng tượng nổi. e rằng cũng bởi vì Lâm Xanh là người như vậy, rất đơn giản là quan tích cực thích đùa thích quậy miệng lại thiếu đòn, mang cho cô cảm giác mới lạ cảm giác đúng rồi, thật sự đúng là cái gì cũng đúng. Hứa Nam bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm thu hồi những tâm tư rối loạn của mình, mở laptop xử lý tài liệu về XM do thư ký gửi tới. Biết thời gian bữa tiệc bắt đầu và kết thúc Tô Bối An rất nhanh thì gọi điện thoại cho hứa Nam, đi thẳng vào vấn đề. Nam Nam, bữa tiệc tối nay thu hoạch được gì? Nhắc tới thu hoạch hứa Nam hơi nhấn mẩy, nhấn loa ngoài, đặt lên bàn trà, giọng bình tĩnh trả lời. Có thu hoạch được một thứ, Tô Bối An nằm trên giường, nghe hứa Nam nói, hai mắt sáng lên, hưng phấn ngồi dậy kêu lên. Bắt được lão tổng tập đoàn LTA, hứa Nam tạt cho một chậu nước lạnh, không phải. Tô bối an đứng hình vài giây, trợn mắt sau đó ngã xuống giường, bất mãn chỉ trích. Nam Nam, cậu có thể nói một lần cho xong không, hại mình kích động tào lao, nói mau thu hoạch được gì. Hứa Nam không vội trả lời. Nhìn Văn Kiện trên màn hình, đọc nhanh như gió, nắm rõ trong lòng, ngón tay thon dài gõ gõ bàn phím, trả lời Văn Kiện. Khóe môi hứa Nam cong lên, bình thản trả lời. Lâm thuốc của tập đoàn L.T. là cô cô của Lâm Xanh. Nghe hứa Nam nói tô bối an trợn mắt há hốc mồm, lặng im một phút đồng hồ mới lên tiếng. Lâm xanh chính là hàng xóm nhà bên, cũng chính là tiểu bảo mẫu kia. Ừ, hứa Nam bình thản trả lời. Mới đầu mình cũng khiếp sợ vốn không nghĩ tới. Đại não của tô bối an nhanh chóng hoạt động. Lão tổng tập đoàn LT là cô cô của Lâm xanh, Lâm xanh lại cùng hứa Nam có tình. Nếu như mượn Lâm xanh làm bàn đạp tiến tới đưa ra lời mời, Lâm Túc suy xét cháu gái thì có thể gặp mặt. Rất nhanh tô bối an nói chúng tim đen hứa nam, lâm túc đối với cậu có ấn tượng gì? Hứa nam lắc đầu, nói, vậy cậu phải thất vọng rồi, theo mình thấy, hẳn là không được tốt lắm. Ở trong bữa tiệc, hai người cũng không nói chuyện qua lại quá nhiều, chỉ bắt chuyện khách sáo bình thường. Nếu như không phải lâm xanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh lâm túc, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của cô, cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nói chuyện với con mồi. Ánh mắt hứa nam sắc bén, từ lúc Lâm Túc xuất hiện ở bữa tiệc cô vẫn lưu ý nhất cử nhất động của Lâm Thúc. Sau khi cùng Lâm Xanh từ trên lầu đi xuống, cô rõ ràng chú ý tới ánh mắt Lâm Túc nhìn sang cô, đó là sự cảnh cáo như có như không. Hai người cũng không hề quen biết gì, loại cảnh cáo đó là sao. Lâm Thúc tung hoành trong giới thương trường nhiều năm như vậy, lại là tổng tài tập đoàn LT, là người quyết định cao nhất sao có thể không có thủ đoạn cùng với ánh mắt bá đạo kia. hứa nam không muốn thừa nhận nếu như cô đoán không ầm thì lâm túc đã phát hiện mối quan hệ giữa cô và lâm xanh là không bình thường bên kia điện thoại trầm mặc tiếng hít thở cũng nặng nề hơn tô bối an biết hứa nam đang suy nghĩ gì cũng không lên tiếng nhưng đến lúc này thực sự không nhịn được nam nam cậu nói xem lâm túc sốt cuộc là loại người gì xem là một tập đoàn lớn cùng lt của cô ta hợp tác đôi bên đều có lợi đối với lt cũng là chuyện tốt vô cùng làm gì từ chối người ta từ ngoài ngàn dặm Hứa Nam nở nụ cười, thường nhân nói chuyện là xét quyền lợi, khi cậu nói ra hợp tác khiến cho người ta không chiếm được quyền lợi mong muốn thì sao có thể hợp tác với cậu cho dù đi tìm người ta, thì cũng không có khả năng đồng ý hợp tác. Tô Bối An tức giận, tiểu bảo mẫu nhà cậu mắng đúng lắm, nhà tư bản quả nhiên đều là sâu hốt máu. Hứa Nam coi nhẹ lời của Tô Bối An, nhẹ giọng hỏi. Cậu còn muốn gặm khối xương cứng lờ tê nữa không? Gặm, vì sao không gặm? Tô bối an nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, mình không tin lâm Túc kia có thể trốn mình cả đời, sớm muộn gì mình cũng phải gặp được bản mặt thật của người đó, chờ quan hệ hợp tác được xác định, mình cắn chết cô ta. Hứa nam cười nói, người ta là kẻ lọc lõi, không cắn chết cậu là tốt lắm rồi. Không, mình muốn cắn chết cô ta. Tô bối an tức đến túm chăn bỏ lên miệng cắn xé. Nữ nhân kia mềm không được cứng cũng không xong, một lần rồi lại một lần cho mình leo cây, đùa bỡn mình 10 lần, chọc mình thức chết. Đừng nóng vội, thất bại mười thì mình trả lại mười lần, điện thoại bỏ chế độ loa ngoài, cầm điện thoại đặt bên tay, dựa lên sofa, khẽ cười hỏi, lâm thúc đồng ý lời mời của cậu chưa? Không biết nữa, còn chưa thấy thông báo. Tô bối an ném chăn, hai mắt xào hoạt chuyển động. Nam nam, nếu không cậu cho tiểu bảo mẫu nhà cậu đi thử đi. Không được, hứa nam không suy nghĩ một lời từ chối an an, không được đánh chủ ý với lâm xanh, đây là chuyện giữa XM và LT, không dính líu tới em ấy. Tô bối an không để bụng, Nam Nam cậu là thương nhân quan hệ giao tiếp không phải vào lúc này nên phát huy cho chuyện quan trọng sao. Cậu nghĩ biện pháp khác đi, hứa Nam xoa mi tâm, thực sự không được khối xương cứng LT này không gặm được thì buông bỏ tìm một công ty khác thích hợp hơn, hoặc là công ty đã từng có quan hệ hợp tác trao đổi những hạn mục khả thi. Tô bối an nhíu mạch trầm ngâm nói, Nam Nam như vậy đi trước hết xem lần ở thành phố Z này có thể hẹn người không nếu như vẫn bị từ chối. nếu vẫn bị từ chối thì từ bỏ lt hứa nam tự nhiên tiếp lời tô bối an trầm mặc nhỏ giọng nói được rồi cũng không còn cách nào khác hứa nam an ủi an an từ bỏ lt cũng không có nghĩa là thất bại đừng làm khó dễ chính mình không phải mình làm khó dễ chính mình tô bối an lắc đầu lâm túc kia cần gì phải khó dễ với tiền chơi mình lần nữa thật sự là đóng lên cột nhân sinh của mình một điều sỉ nhục cũng chính là một nét bút hỏng Hứa Nam phá lên cười, hai chân thon dài bắt chéo, ngửa cầm cổ dựa lên sofa, ánh mắt nhìn trần nhà đầy màu sắc nhẹ giọng an ủi bạn mình. Đừng nhục chí, chuyện này còn có thể xoay chuyển mà. Được rồi, không thèm nói chuyện với cậu nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi, mình cũng phải đi ngủ tốt nhất có thể ở trong mơ cắn chết nữ nhân thích chơi đùa mình. Ừ, chúc cậu mơ đẹp ngủ ngon. Cúp máy chưa bao lâu, hứa Nam nhận được tin nhắn lâm xanh gửi tới từ 10 phút trước. Tiểu bảo mẫu, bây giờ em đón cô cô về, mấy ngày này cô cô có thể ở trong nhà. Tiểu bảo mẫu, em đón cô cô về rồi, chìa khóa xe em đặt dưới thảm ở cửa nhà chị. Tiểu bảo mẫu, cô cô ở nhà, mấy ngày này em không tiện qua nấu cơm cho chị, bất quá sau khi tan tầm em sẽ ra ngoài mang cơm về cho chị, chị yên tâm, em biết mấy quán ăn vừa sạch sẽ vừa tươi ngon. Tiểu bảo mẫu, chính chị nói không nên để cô cô biết chuyện chúng ta, ha ha, vì tránh tai mắt người lao động vùng lên mấy ngày. Hứa Nam nhìn mấy tin nhắn, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, chậm rãi gõ một câu, em xác định em muốn vùng lên. Nhấn gửi đi, qua vài giây, tiểu bào mẫu, quên đi tự sát Hứa Nam khóe môi cong lên, trả lời, đúng rồi, người lao động như em tính giác ngộ rất cao. Tiểu bào mẫu, nhận rõ hiện thực không có nghĩa là thỏa hiệp với hiện thực, đại lão bản một ngày nào đó người lao động sẽ xoay người làm chủ. Đắc ý, hứa Nam đơn giản trả lời kiếp sau, tiểu bào mẫu, đời này nha. Hứa nam, sao? Tiểu bảo mẫu, được rồi, kiếp sau. Bên kia, hàng xóm nhà bên. Buổi tối 11 giờ. Lâm Túc từ phòng tắm đi ra, vừa bước vào phòng ngủ liền thấy cháu gái ngồi xếp bằng trên giường, cầm điện thoại chơi đùa, vẻ mặt tươi cười, mặt mày hơn hở. Xanh xanh, đang nhìn gì mà vui vẻ vậy? Lâm Túc ung dung bước tới. a không có gì. Lâm Xanh thốt lên, sợ cô cô phát hiện gì đó ngay lập tức để điện thoại xuống. Lâm Túc cười cười. xanh xanh lần trước cô cô tới kế bên chưa có người ở giờ con có hàng xóm mới rồi thế nào chung đụng được không? xong đời rốt cuộc cô cô cũng hỏi hàng xóm nhà bên lâm xanh giật mình trong lòng cho dù trăm phương nghìn kế cũng không tránh được hai vị tổ tông sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau hơn nữa cô cô nhà cô thực sự quá thông minh hiểu rất rõ tính tình của cô bất kỳ chuyện gì về mình cô không gạt được cũng không thể gạt được đôi mắt của cô cô Nhìn thấy cô cô đi tới bên giường, Lâm Xanh giơ tay ôm eo cô cô mình, ngửa mặt hai mắt mờ to nhìn cô cô nhà mình. Cô cô còn muốn thẳng thắn với người một việc. Cháu gái tự nhiên ngoan như vậy, làm cho Lâm Túc có chút ngoài ý muốn cúi người ngồi bên giường, xoa xoa mái tóc dài mềm mại của cháu gái, khẽ cười. Xanh xanh con ở sau lưng cô cô làm chuyện xấu gì? Con không có làm chuyện xấu. Lâm Xanh vùi mặt vào bụng mềm của Lâm Túc nhỏ giọng nói chính là hàng xóm nhà bên là đại lão bản của công ty con. Thật không, Lâm Túc xử sự bình tĩnh, chính là tổng tài tập đoàn exem hứa nam. Dạ phải, chính là chị ấy. Lâm Xanh hết hồn, nhỏ giọng trả lời. Lâm Túc kéo cháu gái từ trong lòng mình ra, nhìn chằm chằm cháu gái. Xanh xanh con lừa cô cô, con căn bản không có nuôi chó mà là trở về tìm đứa nhỏ đó. Dạ con thừa nhận, Lâm Xanh ngoan ngoãn quỷ kéo vạt áo của mình, quỷ khuất nhận sai. Cô cô cầu người tha thứ, con biết lỗi rồi. Con biết mình sai gì sao? Giọng cô cô rất nghiêm túc Lâm xanh tiếp tục ngoan ngoãn nhận sai không nên dối gạt cô cô không nên dối gạt nhưng con vẫn gạt Lâm túc chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhéo mặt cháu gái xanh xanh vì người khác con lại học lừa gạt cô cô Lâm xanh bị cô cô nhéo mặt ủy khuất chu miệng sẽ không có nữa con cam đoan Lâm túc nghiêm túc nói giá trị tín nhiệm của con ở chỗ cô cô chỉ còn 50% không phải đâu chỉ có vậy mà giảm hết một nữa Muốn tăng giá trị tín nhiệm của con, vậy thì thành thật trả lời câu hỏi cô cô có làm được không? Có lẽ, biết đâu, có thể ánh mắt kia của cô cô nhìn sang, mang theo cảnh cáo rõ ràng, trong nháy mắt lâm xanh thẳng lưng, có thể làm được. Cô cô muốn nghiêm hình bức cung rồi. Được vấn đề thứ nhất, lâm túc nghiêng người ngồi lên giường, vén chăn chui vào. ba năm trước, vì sao con muốn ở lại thành phố này? Vẫn là bắt đầu bước cung, bất qua vấn đề này của cô cô đối với cô mà nói không phải khó trả lời, Lâm Xanh nghiêm túc trả lời. Bởi vì một người, Lâm Thúc không chút ngạc nhiên, gật đầu. Người đó là ai có quan hệ thế nào với con? Là ai không còn quan trọng nữa, ngược lại bây giờ cũng không còn quan hệ. Lâm Xanh nửa thân dưới mềm nhũn ra cối đầu lên bụng mềm của Lâm Thúc. Cô cô, người thông minh như vậy, không cần con nói trong lòng người nhất định đã hiểu rõ. Quả thật hiểu rõ, Lâm Túc từ chối cho ý kiến, lại hỏi. Được cô cô đổi câu hỏi. Rốt cuộc cô cô muốn bước cung sao, cô cô quá thông minh nhất định cuối cùng sẽ hỏi tới hứa đại boss cô nên trả lời thế nào đây, nói dối không thạo cô cô sẽ nhìn thấu, Lâm Xanh ôm chặt eo Lâm Túc chôn mặt vào đó. Cô cô cầu người buông tha, ngàn vạn lần đừng hỏi, đừng hỏi bây giờ con còn chưa theo được đại boss nữa. Lâm túc trầm ngâm một hồi, giơ tay vô vỗ sau lưng cháu gái, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng hỏi Lâm Xanh: Xanh xanh có phải con thích Hứa Nam không? Chương 52, đại lão bản không có tiêu đề gì hết. Đây là một câu hỏi hết đường quanh co. Thật đúng là sở cái gì sẽ gặp cái đó, nên biết điều gì cũng không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh của cô cô. Tuy cô cô yêu thương cô, mọi chuyện đều thuận theo cô, nhưng đối chuyện này với người thường mà nói là tình yêu dị thường, cô đắn đo không thôi, cô cô đối với cô và hứa đại boss sẽ là thái độ gì. Bất kể là thái độ gì, cô không có cách nào quyết định, chỉ ít cô phải cố gắng tranh thủ cuộc sống là của mình, hạnh phúc là của mình, không thể để bất kỳ thao túng. Ba mẹ không được cô cô cũng không, thế nhưng cô cô vẫn là lão đại trong nhà, ngay cả ba mẹ cũng nghe theo cô cô, lâm xanh lựa chọn thành khẩn khai báo thẳng thắn nói với cô cô. Do dự một chút Lâm Xanh vẫn không dám ngẩng đầu, vẫn vùi mặt trong bụng Lâm túc dầu dĩ nói. Cô cô con thành thật nói cho người biết, người đừng đánh con nha. Cho dù con không nói, cô cô vẫn biết. Lâm túc thu lại ý cười trên mặt, đáy mắt nổi lên sự tĩnh mịch, dùng giọng trần thuật đâm thủng bí mật trong lòng cháu gái. Xanh xanh con thích hứa nam, cô cô thông minh cỡ nào cô trốn không được câu hỏi này, cũng không thể che giấu, đơn giản là không che giấu được Lâm Xanh nhẹ nhàng dạ một tiếng. Cô cô con thích chị ấy, dứt lời, dường như Lâm Xanh sợ cô cô mình không tin, lại lớn giọng bổ sung thêm một câu: rất thích chính là cảm giác thích muốn cùng chị ấy mãi mãi bên nhau. Được chính miệng cháu mình thừa nhận kết quả này Lâm Túc không hề ngạc nhiên chút nào. Cô cũng không tức giận, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cháu gái, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay chậm rãi truyền đến Lâm Xanh, giống như đang cho Lâm Xanh thêm dũng khí. Bắt đầu khi nào? Lâm Túc nhẹ giọng hỏi. Tại sao phải gạt cô cô, giọng lâm túc không có chút gợn sóng, nghe không ra có dấu hiệu tức giận, điều này làm cho lâm xanh hơi ngạc nhiên, lại khe khẽ thở dài một hơi. Cô biết ý cô cô, cô cô hỏi không phải là chuyện cô và hứa nam bắt đầu khi nào mà là hỏi đến hướng tính của cô. Ba năm trước bắt đầu, lâm xanh ấp à ấp úng nói con gạt cô cô là vì sợ cô cô sẽ giận. Con cũng không thể giấu giếm cả đời, lâm túc nhẹ giọng nhỏ lời nói. con không cùng cô cô nói sao biết cô cô sẽ giận lâm xanh ngửa mặt lên nhìn thấy cô cô với vẻ mặt bình tĩnh hơi có chút do dự lại cắn răng rè dặt lên tiếng hỏi cô cô người đồng ý lâm túc thản nhiên nói không đồng ý vì sao không đồng ý lâm xanh nhích người bò qua nằm lên vai lâm túc câu cổ lâm túc làm nũng cô cô bây giờ là thời đại nào rồi người vẫn giữ tư tưởng bảo thủ vậy xanh xanh không phải cô cô tư tưởng bảo thủ lâm túc bất đắc dĩ thở dài Cô cô lớn tuổi rồi, trải qua nhiều chuyện, cái gì cô cô cũng có thể nhìn thoáng được. Cái gì mà lớn tuổi? Lâm xanh dùng mặt mình áp lên mặt lâm túc, vẻ mặt vừa kiên định lại nghiêm túc nói con thật lòng thích hứa nam, thật lòng muốn bên cạnh chị ấy. Con thích người ta nhưng người thích con sao? Thích, lâm xanh đỏ mặt ngượng ngùng vén tóc ra phía sau. Mặc dù chưa chính thức bên nhau, cô và hứa đại boss hôn cũng hôn rồi, xem như là hai bên đều thích nhau. Nhìn cháu gái mặt đỏ tới mang tay, Lâm Túc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại nhớ tới trong bữa tiệc cháu gái ở trước mặt hứa nam lại không có tiền đồ giống như cừu nhỏ nằm trên thớt chờ làm thịt. Lâm Túc bắt đầu nhíu mày nghiêm túc hỏi, hai đứa đã phát triển tới mức nào rồi? Bất ngờ nghe cô cô hỏi thế, Lâm Xanh không kịp chuẩn bị mặt càng đỏ hơn, hai tay giao nhau, ngọ ngoại ấp à ấp úng trả lời. Nên làm thì đều làm rồi, chỉ là chỉ là còn chưa tới bước cuối cùng thôi. Mặt Lâm Túc nghiêm túc, giọng lạnh lùng. Chưa tới bước cuối cùng vậy còn cơ hội quay đầu, hai đứa nên dừng lại đúng lúc rồi. Không được, Lâm Xanh nói mà không cần suy nghĩ. Sao, Lâm Túc ngước mắt nhìn cháu gái. Lâm Xanh lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia kiên định nói. Con không quay đầu đâu, con và ai bên nhau. Điều này là tự do của con, cô cô. Con không phải xa cầu người giúp đỡ, con chỉ hy vọng người có thể đừng phản đối. Lâm Túc gật đầu nói. Được cô cô có thể không phản đối nhưng con có suy nghĩ kỹ càng chưa, người thân của hứa nam thì sao, con biết họ nghĩ thế nào à, sẽ không phản đối. Lâm xanh nghẹn học á khẩu không trả lời được. Được rồi, trước hết chúng ta không nói về gia đình. Lâm thúc giơ tay xoa tóc cháu gái, ánh mắt ôn nhu nhìn cháu gái. Cô là cô cô của con, đứng ở lập trường của con, lo lắng cho con nhiều hơn, con muốn cùng hứa nam bên nhau, cô cô sẽ không trở thành chướng ngại vật trong tình cảm của hai đứa. Thật sao? hai mắt lâm xanh nhất thời sáng lên ôm cô cô cô nghiêng người hôn lên má lâm túc hưng phấn nói cảm ơn cô cô con đừng vui mừng sớm lâm túc khẽ cười giơ tay lên nhéo nhéo chóp mũi thanh tú của cháu gái thu lại nụ cười rồi nhanh chóng sừng sộ lên nhưng hứa nam là kiểu người gì cô cô hiểu rất rõ con bé là người của công việc nhất định lấy sự nghiệp làm trọng con với con bé bên nhau sau này sẽ nhận rất nhiều áp lực so với người bình thường còn nhiều hơn lâm xanh lắc đầu con không sợ lời lâm túc chân thành con không sợ cô cô sợ cô cô lo lắng cho con con là người quan trọng nhất trong lòng cô cô xanh xanh cô cô sợ con bé chăm sóc con không tốt con có thể chăm sóc tốt bản thân lâm xanh nghiêm túc nói cô cô người không cần lo lắng cho con lâm túc có chút đau đầu tính tình cháu gái có đôi khi đã nhận định một việc hoặc một ai đó thì quật cường đến cùng cô lại không thể bỏ mặc không quan tâm cháu mình Ý đồ dùng uy nghiêm áp bức cháu gái, hai bên lặng lặng nhìn nhau, cháu gái nhìn vào mắt cô không hề né tránh, hiện lên sự kiên định khác thường. Giống như ba năm trước, lúc muốn thoát khỏi bên người cô, đứa cháu gái này cũng rằng co với cô như thế. Hôm nay ba năm sau, đứa cháu gái này vẫn kiên định nhìn cô, ở trong ánh mắt đó vẫn chưa hiện lên vẻ sẽ lùi bước. Lâm thúc mi tâm nhíu lại thay đổi chiến lược tiến công, trực tiếp đưa ra vấn đề chí mạng. Còn ngày cả cô cô cũng không thuyết phục được thì con làm sao thuyết phục ba mẹ mình. Chuyện này không đơn giản. Lâm xanh cười cười, chỉ cần thuyết phục cô cô, cô cô nhất định thuyết phục ba mẹ cho nên chỉ cần con giải quyết cô cô xong là được rồi. Rốt cuộc lâm túc nhịn không được bật cười, nhéo má cháu gái. Con lém lĩnh, con không lém lĩnh, con là tâm can bảo bối của cô cô, cô cô thương con còn không kịp. Lâm xanh chu miệng trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhưng người nhào vào lòng lâm túc, hai tay ôm eo cô cô mình, giọng mềm mại tự nhiên thoải mái giải bầy. Cô cô còn yêu người. Sự dịu dàng trong mắt lâm túc tràn ra, nhẹ nhàng ôm lấy cháu gái cười nói. Cô cô cũng yêu con. Khi những bong bóng hạnh phúc trong lòng lâm xanh nổi lên, lâm túc cúi đầu thì thầm bên tai cô. Về chuyện con từ chức cô cô còn chưa xử con. Cô cô người nói cái gì? Lâm Xanh giả ngốc đến cùng, vùi vào lòng Lâm Thúc ngáp một cái thật lớn, buồn ngủ quá, con muốn ngủ, cô cô ngủ ngon. Lâm Thúc nói, ngủ ngon, cháu gái diễn tới mức này, hết lần này tới lần khác Lâm Thúc bị cháu gái ăn gắt gao, trong lòng có chút bất đắc dĩ giơ tay vuốt vuốt mái tóc cháu gái, nhẹ nhàng đẩy Lâm Xanh xuống cũng không hẳn là trừng phạt thật sự. Chỉ là trong lòng có cảm giác cải trắng chồng 25 năm bị heo ủi mãnh liệt hơn bao giờ hết. lâm xanh mới vừa bị đẩy xuống xoay người lộn mấy vòng lại ôm lấy eo lâm túc giọng lười biếng cô cô còn ôm người người mau ngủ đi lâm túc xoa lưng cháu gái con ngoan ngoãn ngủ trước đi cô cô xử lý chút chuyện công ty đã trễ thế này cô cô vẫn còn bận rộn lâm xanh lẩm bẩm nữ cường nhân mỗi ngày đều bận tới bận lui diệp lão đại nói rất đúng nữ cường nhân thật mệt lâm túc đặt điện thoại lên tủ đầu giường thuận miệng hỏi diệp lão đại là ai Nhắc tới các vị chức cao trong công ty, trong nháy mắt Lâm Xanh hết buồn ngù, giọng đầy hương phấn giới thiệu. Diệp Lão Đại là tổng giám bộ phận tài vụ của tụi con, rất chăm sóc con, tên là Diệp Đồng, là một cấp trên dịu dàng. Không biết có phải Lâm Xanh bị ảo giác không, cô ôm eo cô cô khi nói ra hai chữ Diệp Đồng thì cơ thể cô cô hơi run dày. Đáy mắt Lâm Túc nhấc lên một làn sóng nhỏ, rất nhanh lại bình tĩnh lại, giống như tùy ý nói. Nếu người ta chăm sóc con có thời gian thì hẹn ra ngoài, cô cô mời người ta ăn bữa cơm, cảm ơn người ta thật tốt. Dạ, về công ty con sẽ hỏi. Lâm xanh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô cô mình. Bất quá có thể hẹn được hay không, con không dám chắc. Nhìn thấy cháu gái lại ngẩng đầu, lâm túc vỗ nhẹ lên gáy cháu gái, khẽ cười. Hẹn không được thì thôi, cũng không phải bắt buộc con thay cô cô nói với người ta một tiếng cảm ơn cũng được. Dạ, lâm xanh sơ sơ chỗ bị đánh, cô cô chừng nào người về. sao sợ cô cô ăn nhờ ở đậu nhà con quấy rối hai đứa không thuận tiện yêu đương cô cô nếu thật sự ăn nhờ ở đậu nhà con không đi con không tin đâu lâm xanh nhỏ giọng lầm bầm cô cô quá bận rộn mấy ngày không về công ty mấy người ở công ty sẽ bay nhảy lâm túc cười cười yên tâm đi cô cô cũng không ở lại quá lâu công ty sẽ hối thúc vậy để cho bọn họ hối đi lâm xanh hừ hừ lắc lắc cánh tay lâm túc cô cô người ở lại với con thêm mấy ngày đi Lâm Túc trầm ngâm, nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của cháu gái, nhẹ giọng hỏi. Xanh xanh, con xác định không theo cô cô trở về. Cô cô còn ở đây tốt lắm, cái đầu nhỏ của Lâm Xanh điên cuồng lắc lắc. Thực sự không muốn về. Ba năm trước con vì một người rời khỏi cô cô, ba năm sai con lại vì một người rời khỏi cô cô, khi nào con mới ngoan ngoãn trở lại bên cạnh cô cô. Lâm Túc nhéo mặt cháu gái. Hả, con lớn rồi không thể cứ dựa vào cô cô. Lâm Xanh bĩu môi. Cánh con cứng rồi, Lâm Túc buông tay ra, nhất thời giờ khóc giờ cười. Cho nên con liền bay đi không quay đầu lại. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ Lâm Xanh lầm bẩm, gối đầu lên bụng Lâm Túc. Ừm, đúng, nói có đạo lý. Lâm Túc khẽ cười nói, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Chuyển sang vấn đề khác mặt Lâm Túc nghiêm túc, nhưng xanh xanh cô cô đem lời trước kia nói rõ với con. Cô cô người nói, Lâm Xanh khẽ trả lời. Nếu như con thực sự muốn cùng hứa Nam bên nhau, trông quy con vẫn nên quay về tập đoàn xem ở thành phố S, tập đoàn LT cũng ở thành phố S. Hứa Nam là tổng tài tập đoàn xem con bé sẽ không ở lại thành phố Z quá lâu chờ con bé trở về thành phố S, vậy con phải làm sao? Chuyện này, chuyện này đúng là một vấn đề. Hứa Nam là đại boss, hàng ngày phải giải quyết trăm công ngàn việc, không thể ở chết. sớm muộn gì cũng phải trở về nơi thuộc về mình. Tạm thời cô chưa nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy. Dù sau đại boss còn chưa theo đuổi được còn chưa chính thức bên nhau. Như vậy tuy cô cô không phản đối hai đứa phát triển quan hệ nhưng xanh xanh cô cô vẫn hy vọng con đủ mạnh mẽ, đủ khả năng có thể cùng hứa nam đứng chung một vị trí trên cao. Lâm Thúc với ý vị sâu xa, như thế con đường của hai đứa mới thực sự dễ đi đôi chút. Nghe xong lời cô cô nói, rất có đạo lý, cũng rất đáng giá suy nghĩ, bất quá, lâm xanh nói thầm trong lòng cô vẫn cảm thấy kỳ lạ hình như cô cô có gì đó khác lạ. Cô cô, những lời này của người con suýt chút nữa nghi ngờ có phải người đã từng trải qua, nếu không tại sao cô cô lại có thể có những hiểu được sâu sắc đến vậy. Mãi vẫn chưa nghe thấy cô cô lên tiếng, lâm xanh ngẩn đầu, đã thấy vẻ mặt cô cô có chút ngẩn ngơ, cũng chính trong nháy mắt này, rất nhanh lại trở lại như thường. Lâm Túc nhìn cháu gái, nhẹ giọng nói, cô cô sống hơn 30 năm, con đường nào chưa từng đi. Lời của cô cô lập lờ nước đôi. Lâm Xanh chừng mắt nhìn, vừa định hỏi Lâm Túc nhưng đã bị Lâm Thúc dùng ánh mắt quét tới, giọng chân thành nói. Được rồi, có lời gì ngày mai nói, nhanh ngủ đi. Dạ, Lâm Xanh ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, không dám làm trái, nhắm mắt lại, cô cô ngủ ngon. Ngủ ngon, Lâm Túc ngồi yên, nghe tiếng hít thở của cháu gái dần dần ổn định, ánh mắt dịu dàng đặt trên gương mặt đã ngủ của cháu gái, ngón tay thon dài mềm mại lướt trên điện thoại. Cuối cùng mở mờ thư mời hợp tác của tập đoàn xem ra, đơn giản trả lời, đồng ý. chương 53, đại lão bản chật chân rồi. Cô cô là một nữ cường nhân, cũng là người bận rộn sáng sớm thức dậy liền xử lý các văn kiện khẩn từ công ty, buổi trưa và buổi tối phải cùng bản thân đi hẹn. Nghe cô cô nói vài người có quan hệ hợp tác với công ty, hơn nữa trên phương diện sinh hoạt cũng khá thân, đương nhiên bạn bè bên cạnh cô cô đều là giới nữ, cũng đều là nữ cường nhân. Lâm Xanh chưa từng cùng cô cô đi chung với họ, nếu bạn bè của cô cô hợp mặt cô sẽ không đi cùng. Nằm trên giường, dựa trên người cô cô, hai người an nhàn thoải mái trò chuyện, bồi cô cô xử lý xong văn kiện quan trọng của công ty, thời gian cũng dần trôi qua, đến chưa rất nhanh có người tới đón cô cô. Đứng ở cửa dưới lầu tiễn cô cô đi, Lâm Xanh quay đầu nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy chiếc xíp trắng đậu cách đó không xa, lập tức chạy lên lầu. Nhấn chuông cửa nhà Hứa Nam. Đợi mấy phút cũng không mở cửa, Lâm Xanh tiếp tục nhấn vẫn không có hồi âm, móc điện thoại trong túi ra, nhỏ giọng lầm bẩm Lẽ nào ra ngoài rồi? Gọi cho Hứa Nam một cú điện thoại. Sau khi chuyển máy, bên kia điện thoại truyền tới tiếng ồn ào, không giống đang ở nhà. Hứa Nam nói, sao vậy, có chuyện gì? Không có gì, em nhấn chuông nhà chị, chị không ở nhà. Lâm Xanh xoay người, đi về phía cửa đối diện, hôm nay là chủ nhật, vẫn phải tới công ty Tăng ca. Chị ở ngoài cùng khách hàng trao đổi công việc, hứa nam hời hợt nói, sao gọi điện cho chị tiểu bảo mẫu, em nhớ chị à? Lâm xanh khẽ hừ, nói, đừng tự luyến ai nhớ chị, bảo mẫu quan tâm chủ của mình có ở nhà không, đây là trách nhiệm hiển nhiên của một bảo mẫu. Ngửa mặt nhìn về phía bầu trời xanh thẳng, khóe môi hứa nam vẽ ra đường cong, khẽ nói, không phải em ở cùng cô cô à, chạy tới nhấn chuông cửa nhà chị không sợ bị cô cô phát hiện. Cô cô có việc ra ngoài. Lâm xanh mở cửa vừa đổi giày vừa nói, khi nào chị trao đổi xong tiểu bảo mẫu thân yêu của chị tới đón chị về nhà. Sắp xong rồi, không cần đón, chỗ này cách nhà không quá xa, Khoe mắt hứa nam cong cong đầy ý cười, trao đổi đang tiến vào giai đoạn gai cấn vừa hay Lâm xanh gọi điện tới tạo cơ hội cho cả hai tạm nghỉ ngơi. Em nói chị ra ngoài sao không lái xe chợt ngừng lại, Lâm xanh vén tóc ra sau tay. Buổi tối cô cô có thể về muộn, đến lúc đó ra ngoài ăn hay em nấu cho chị. Hứa Nam suy nghĩ một chút, khẽ nói, đi ra ngoài ăn đi, sợ cô cô em trở về bất ngờ. Lâm xanh rất muốn nói cho hứa Nam cô cô đã biết chuyện hai đứa mình thế nhưng nghĩ đến đêm qua, hứa đại boss không muốn cô cô biết vào lúc này. Hứa đại boss có lo lắng của mình, vậy hay là không nói ra, được vậy chị làm việc trước đi. Lâm xanh đi vào phòng ngủ, em cũng phải ra ngoài một chuyến, ra ngoài làm gì, nghe xem, giọng này đầy vẻ chất vấn. Lâm xanh nén cười, nghiêm túc nói. Đại lão bản, quan hệ của chúng ta là gì? Tiểu bảo mẫu với nhân viên quèn từ lúc nào phải khai báo với chị? Bên kia điện thoại không nói chuyện, chỉ truyền tới tiếng hít thở nặng nề. Lại trêu chọc hứa lão bản, hứa lão bản tức giận, lâm xanh thấy được thì tém lại, ngay lập tức khai báo hành trình. Hai giờ chiều em hẹn bình bình đi tập gym, tập gym, hứa nam ngẩn người. Chị đã quên em từng nói với chị em vẫn luôn đi tập gym để duy trì vóc dáng à, nếu không sao em có được cơ bụng mà chị ao ước chứ, mã giáp tuyến. Hứa nam trầm mặc không nói, cô đang nhớ tới đêm đó lâm xanh uống say, cười sạch trần chuồng nhưng lại không đặc biệt quá chú ý tới cái gì cơ bụng cái gì mã giáp tuyến, cô chỉ nhớ hai cái bánh bao mập mập trắng noãn. Lần trước chị không thấy là tiếc nuối của chị, bây giờ có muốn em chụp cho chị thưởng thức không? Lâm xanh đứng ở trước gương, vén áo ở bụng lên, nhìn bụng dưới bằng phẳng, hai bên rốn nổi cơ, hình thành đường nét lưu loát. Bùi ngùi sờ sờ bụng dưới, đây chính là quá trình cô kiên trì tập gym, đổ biết bao mồ hôi, qua biết bao năm mới được thành quả lao động này, thực sự quá khó khăn. Không nghe thấy hứa nam lên tiếng, lâm xanh thả áo xuống, ngã xuống giường. Sao vậy, có phải quá bận không, chị làm việc đi em cũng phải ra ngoài. Ký ức bị khơi gợi lên, hứa nam không khống chế được lại bắt đầu miên man bất định đưa tay che gương mặt đang nóng lên của mình, bình tĩnh trả lời. Được gửi địa chỉ cho chị, chỉ cũng muốn tới, Lâm Xanh kinh ngạc, không được à, đang theo đuổi đại boss thì mọi chuyện nên thuận theo đại boss, Lâm Xanh không tự chủ được gật đầu. Được em không có nói là không được con đường chỗ chúng ta đi làm có câu lạc bộ gym, đi bộ 10 phút là đến. hứa nam hơi nhướng mày quay đầu nhìn khắp nơi ánh mắt phút chốc dừng lại cô đã thấy cách đó không xa có cái bảng phi khinh câu lạc bộ diêm vàng trói lọi ừm chị biết rồi hứa nam lên tiếng trả lời nhìn thoáng qua đồng hồ một giờ rưỡi cô vẫn chưa ăn cơm trưa lâm xanh vội vàng từ trên giường đứng dậy hấp tấp nói vậy chị làm trước đi trao đổi xong muốn qua thì gọi điện cho em được Cúp máy, Lâm Xanh thay một bộ đồ thoải mái, vừa ra ngoài vừa gọi điện cho Bình Bình nhà cô, lúc này Bình Bình cũng từ bệnh viện ở bên kia thành phố xuất phát. Từ bệnh viện bên kia thành phố đến phòng tập khoảng nửa giờ đi xe, Lâm Xanh đi 10 phút tới, cô không có vào liền mà xoay người đi vào quán mì bên cạnh ăn no bụng trước rồi nói. Cô là khách quen của quán mì này, mỗi cuối tuần trước hay sau khi tập đều tới đây ăn một tô, 10 phút ăn mì còn dư 10 phút dùng để tiêu hóa. Ăn no uống đủ. Lâm xanh tinh thần sảng khoái từ quán mì đi ra, đi chưa được mấy bước cô phát hiện có điểm sai sai, sao người đi đường cạnh cô đều liên tục quay đầu lại nhìn, chẳng lẽ có cảnh gì bạo phát. Bước chân ngừng lại, lâm xanh theo ánh mắt của mấy người kia ngoái lại nhìn, thì ra đang nhìn mỹ nữ ngồi trên băng ghế dài tuy là khuôn mặt bị mái tóc dài xõa vai che khuất không thấy được dáng dấp cụ thể ra sao. Nhưng làn da như tuyết như ngọc vóc người mảnh mai dịu dàng, nhất định là tiểu tì tì xinh đẹp. Chỉ là tiểu tỷ tỷ sinh đẹp này sao lâm xanh càng nhìn càng thấy quen mắt từng bước từng bước cách tiểu tỷ tỷ sinh đẹp ngày càng gần tim của cô đập càng ngày càng nhanh. Hai mắt lâm xanh nhìn chằm chằm cũng hề chớp mắt nhìn chăm chú tiểu tỷ tỷ sinh đẹp tiểu tỷ tỷ sinh đẹp hình như cảm nhận được ánh mắt của cô ở xa xa ngoảnh lại. Lần này thấy rõ ràng lâm xanh phút chốc mờ to mắt trong lòng thầm kêu lớn hứa đại boss. Hứa nam cũng nhìn thấy lâm xanh, nhưng căn bản không kịp gọi, chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn thiếp thân tiểu bảo mẫu của cô càng chạy càng nhanh, bụp nặng nề một tiếng, đụng đầu vào bảng cảnh báo bên đường. Ngô ngốc vụng về cô còn có thể nói gì? Ui ra lâm xanh hít một ngụm khí lạnh cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng ngồi xổm xuống, bụng chán quẫn bách lầm bẩm song song rồi, lần này mất hồn rồi, đại lão bản dáng dấp xinh đẹp quá làm gì, không thể giảm bớt giá trị nhan sắc sao? Nhiều người thấy cảnh vừa rồi, nhao nhao tiến tới hỏi thăm. Cô không sao chứ, à cảm ơn tôi không sao. Lâm xanh cười cười gật đầu trả lời, sơ chán, một ngọn núi nhỏ đã nhô lên, quá mất mặt, xấu hổ chết đi được. Lâm xanh nhanh chóng đứng lên, ngẩng đầu nhìn hứa nam vẫn ngồi trên băng ghế dài, bước nhanh tới hứa nam. Nhìn thấy lâm xanh đụng đầu lên bảng báo, hứa nam vừa cảm thấy buồn cười vừa tức giận, nhưng không nhúc nhích chỉ nhíu mày, nhìn tiểu bảo mẫu chạy nhanh về phía mình. đại lão bản chị tới đây sao không gọi cho em? Lâm Xanh thở hồng hộc tay bụng chán, thở hồn hển ngồi xuống cạnh Hứa Nam. đi không nhìn đường em có mắt để làm gì? Hứa Nam cực kỳ bất đắc dĩ, xoay người kéo tay Lâm Xanh xuống qua đây để chị xem. ai không sao? Lâm Xanh nắm tay Hứa Nam, không khách khí chỉ trích Hứa Nam. có trách thì trách chị, lớn lên xinh đẹp quá làm hại người ta chỉ lo nhìn chị. Hứa Nam coi nhẹ lời Lâm Xanh, giơ tay câu cổ Lâm Xanh, kéo đầu người kia thấp xuống một chút, nhẹ nhàng ấn lên ngọn núi nhỏ kia, mi tâm nhíu chặt. Sưng lên rồi, đau không? Không đau. Lâm Xanh lắc đầu. Hứa Nam buông tay, bất đắc dĩ nói: Không được bất cần như vậy, chị chưa từng thấy đứa con gái nào lỗ mãng như em. Nhớ lần đầu em hứa với chị thế nào? Về sau đi đường mở to mắt ra. Em cũng không phải cố ý đụng chị nha. lâm xanh vén tóc ra sau nhỏ giọng nói hơn nữa không phải em đụng chị thì sao có được bây giờ đụng ở bên đường em có để ý tới không được được không để ý là em không để ý lâm xanh suýt chút nữa thì giơ hai tay đầu hàng đều là em sai không nên đụng chị không nên hất trà sữa lên người chị ánh mắt ngưng trọng bây giờ cô rất không muốn thừa nhận một sự thật nhưng vẫn phải thừa nhận bởi vì chuyện này liên quan đến an toàn của cô lạnh lùng nói Lâm xanh chị thật sự muốn đem cái miệng quạ đen của em may lại Lâm xanh khó hiểu, em lại làm gì chị Ánh mắt hứa nam đông lạnh, lời nguyền của em đã linh nghiệm chị bị chật chân Hả chật chân, lâm xanh sừng sốt Nếu đổi lại là trước đây nhất định lâm xanh sẽ nhìn rồi hả hê cười nhạo một phen Nhưng lúc này cô theo bản năng cũng cúi đầu nhìn giày cao gót của hứa nam rồi mày nhíu lại đứng dậy ngồi xổm xuống Chân trái hay chân phải Có đau không, chị có thể đi không, không được, không được, em đưa chị đi bệnh viện khám, nếu tổn thương đến xương cốt lưu lại di chứng sẽ không tốt. Hứa Nam nhìn dáng vẻ lo lắng của tiểu bảo mẫu, ngần ngơ, nhớ đến lần trước Lâm Xanh còn mắng mình mang giày cao gót nhất định sẽ bị chật chân, giận không có chỗ nổi cáu, lạnh lùng nói. Chị bị chật chân, không phải hợp ý em sao? Chị nói cái gì hả? Lâm Xanh ngẩn đầu chừng mắt nhìn Hứa Nam, chật chân sao không gọi điện cho em? Hứa Nam trầm mặc không nói. Chị thật đúng là, có cần mang thù như vậy không? Lâm xanh nhìn chằm chằm vào mắt hứa nam, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bị chân nào? Hứa nam nhìn lâm xanh, khẽ nói. Chân trái, đau không? Lâm xanh hỏi, cẩn thận xoa xoa bàn chân trần trắng noãn không thì vết của hứa nam. Mi mắt hứa nam rũ xuống, bước đi có chút đau. Không được em đưa chị đi bệnh viện khám. Lâm xanh ngồi dậy kéo tay hứa nam. Hứa nam kéo ngược lại, lắc đầu nói. Không sao, chị ngồi chút là được rồi. Lâm xanh giận quá hoa cười, hít vào một hơi thật sâu, nghiêng người ngồi cạnh hứa nam, đưa tay xoay người hứa nam lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Hứa nam, chuyện xảy ra bất ngờ này chị nên cho em biết trước tiên, vì sao không gọi điện cho em. Nếu như vừa rồi em không thấy chị có phải chị định ngồi ở đây cũng không nói cho em biết. Chuyện audio được đọc ở cổ chương đọc năm mươi 54, Đại Lão Bản Ích Ngọn Núi Nhỏ. Rút đi về cực nhà bình thường, Lâm Xanh nhíu mạch nghiêm túc chăm chú, không nói cười tùy tiện. Lúc Lâm Xanh nói những lời này, ngữ khí và giọng điệu như đang chất vấn. Đây là đang chất vấn cô cái tình huống ngoài ý liệu này, vì sao không gọi điện cho em ấy? Cô nên gọi điện sao? Hình như nghe ra ý quan tâm. Hứa nam nhìn Lâm Xanh cũng không mở miệng nói gì, bởi vì quả thực cô không tính nói cho Lâm Xanh biết chật chân lại không phải chuyện lớn gì, không cần phải trắng trợ tuyên bố. Hôm nay bị chật chân cùng cái miệng quả của Lâm Xanh không thoát khỏi liên quan, cô bị mắng là gian thương, mắng là sâu hút máu, lại bị mắng sẽ bị trời phạt thiên lôi đánh xuống, chỉ đi mua giày cao gót còn bị mắng sẽ bị chật chân. Một nữ nhân miệng thiếu đánh, khó ưa lại đáng đánh đòn. Nhưng hết lần này tới lần khác cô lại thấy hợp mắt. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Xanh đối với những chuyện xảy ra với cô lại phá lệ nghiêm túc. khóe mắt hứa nam chậm rãi cong lên cô nở nụ cười lâm xanh nhìn vào đôi mắt trong trèo kia giống như ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn ban trưa chiếu thật sâu lên thân ảnh của lâm xanh chị cười cái gì cái này có gì đáng cười em nghiêm túc nói chuyện với chị không nói lời nào thì thôi lại còn dùng mỹ nhân kế với mình lâm xanh cũng giận nhưng hứa nam cười rộ lên mặt mày rạng rỡ ánh mắt dịu dàng thâm tình hai lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu bên môi thu hút ánh nhìn người khác giống như ánh chiều tà mùa hè ấm áp tỏa trong tim Cho dù biết là mỹ nhân kế, giống như có độc mỗi lần chúng kế lâm xanh cũng không rời mắt nổi. Nhìn như vậy liền ngẩn ra, cô đang suy nghĩ, làm sao đem giá trị nhan sắc của hứa lão bản giảm xuống một ít đỡ phải lần nào cũng chúng mỹ nhân kế. Thực sự quá không có tiền đồ. Em đang mê gái đúng không? Hứa nam giơ tay nhéo mặt lâm xanh, ánh mắt tràn đầy ý cười, trên đường lớn, chú ý một chút hình tượng. Lâm xanh... Đã quen với hứa nam thường ngày lạnh lùng, sau này nhìn thấy rất nhiều lần hứa nam được cô thiếp thêm dũng khí trêu chọc mình, cực kỳ không để ý hình tượng mà nổi điên. Cười dịu dàng thế kia thật sự hiếm thấy, đừng cười nữa, cười nữa thật sự khiến người ta mê gái. Lầm xanh liếc hứa nam tuy chúng Mỹ nhân kế cũng không quên lời mới vừa rồi, kéo ngón tay nhỏ nhắn trên mặt xuống, nắm trong tay, nhìn hứa nam chằm chằm không chấp mắt. Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, chị tìm em sao không gọi điện thoại cho em, chật chân cũng không nói cho em, chỉ một mình ngồi ở chỗ này. Không có chuyện gì, chị ngồi một chút thì ổn thôi. Hứa Nam khẽ lắc đầu, rút tay lại, chỉ chỉ câu lạc bộ tập gym cách đó không xa. Không phải em hẹn bạn đi tập sao, sao còn chưa đi. Chị bị vậy rồi sao em yên tâm đi. Hứa Nam bình thản nói, chị không sao, quên đi em đưa chị về trước. Lâm xanh mới đứng dậy lại nhanh chóng ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng ấn lên chân bị chật của hứa nam, có đau không? Hứa nam nhích chân trái, nhẹ giọng trả lời. Đỡ hơn rồi, không còn đau nữa. Em giúp chị xoa, ngón tay hơi lạnh rất nhanh đặt lên chân trần. Hứa nam nhìn lâm xanh cuối người ngồi xổm trước mặt mình, tim đập như trống, mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Muốn từ giữa những ngón tay của lâm xanh rút chân ra, lại bị đè đầu gối, vội nói. Đừng nhúc nhích chị, đừng nhúc nhích. Lâm xanh cảnh cáo một câu, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn hứa nam, nhìn thấy gương mặt trắng noãn đã nhuộm đỏ, hứa lão bản đang xấu hổ. Lâm xanh mở to mắt nhìn, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt phe chân trần của hứa nam nhỏ giọng thì thầm. Xấu hổ cái gì tới mượn em băng vệ sinh cũng có thấy chị xấu hổ vậy đâu. Ánh mắt hứa nam lóe sáng, hiển nhiên nghe thấy lời lâm xanh cô giơ tay lên sách lỗ tai ai kia tức giận nói. Im miệng, đã nói không được nhắc tới băng vệ sinh mà. Được được được em không nhắc tới nữa. Vội vàng kéo bàn tay như ngọc thon thon kia khỏi lỗ tay mình, Lâm Xanh không nhắc tới chuyện mượn băng vệ sinh nữa, bởi vì mỗi lần cô nhắc tới đều sẽ kích thích xấu hổ trong lòng hứa lão bản. May mắn có bác sĩ lớn như Bình Bình thường xuyên ở bên tai cô nhắc nhở những thương tổn nào cùng với cách ứng phó ra sao tai nghe mắt cũng nhiễm nhiều. Lâm Xanh là gà mờ, giúp hứa đại boss xoa chân thì còn được. Cũng không nghe thấy hứa nam lên tiếng, cũng không để ý, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng mà mà ấn mà xoa. Giày cao gót 10cm không thấp đổi lại là cô đi chưa được mấy bước nhất định cũng sẽ té ngã. Cũng không biết hứa lão bản làm sao có thể bước đi được còn có thể đi vững vàng nữa. Giống như đi trên đất bằng tư thế tao nhã. Em giúp chị xoa, chờ chút em đưa chị về. Lâm xanh vừa nói vừa cẩn thận cười giày cao gót hứa nam, nhẹ nhàng xoa bóp lại nhịn không được căn nhằn. Biết chị thích mang giày cao gót nhưng đừng mang cao quá, nếu đường không bằng phẳng chị không nhìn thấy rất dễ bị chật chân, nhất là mỗi ngày chị tăng ca đến tối khuya, đêm hôm khuya khoác về nhà trời tối đen như mực chị sẽ không nhìn thấy đường. Sau này cạnh chị có em, vũ khí phòng thân lợi hại là giày cao gót này cũng không cần thiết. Xoa xoa thật đúng là thoải mái, hứa nam bị chật chân tâm tình không tốt cũng đỡ hơn rồi, lại nghe thấy lâm xanh cằn nhằn tâm tình chậm rãi vui vẻ hơn. Khóe môi hứa nam cong cong, nhìn lâm xanh, nhẹ giọng nói. Tiểu bào mẫu, đối xử tốt với chị như vậy có mục đích gì, chị sẽ không tăng lương cho em đâu. Nhắc tới tăng lương với trừ lương lâm xanh hưởng đủ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hứa nam. Gian thương tiền lương cả đời em đều bị chị trừ hết rồi, sâu hút máu hút hết rồi, không còn máu cho chị hút đâu, chị đã thành công hút khô em rồi. Coi nhẹ lời ai kia, hứa nam hỏi, lâm xanh em đưa chị về nhà vậy em không đi tập gym à? Ừm trước không đi. Lâm Xanh gật đầu, hướng Hứa Nam nháy mắt. Kính giả yêu trẻ là phẩm chất tốt đẹp của người Trung Hoa, trước hết đưa người tàn tật về nhà đã. Đến khi nào em mở miệng mới có thể không đáng ăn đòn hả? Chật chân liền thành người tàn tật, Hứa Nam giận rồi. Lâm Xanh không để bụng, hai tay xoa nhẹ chân trần kia trong miệng không hề khách khí oán hận trả lời. Dù sao chị cũng đánh em không ít cũng không biết bị chị đánh bao nhiêu lần rồi. Hứa Nam nhịn hít một hơi. Đưa tay câu cổ lâm xanh kéo người kia đến trước mặt mình, ánh mắt hứa nam lóe sáng tàn nhẫn ấn lên ngọn núi nhỏ trên trán lâm xanh. Cho vừa cái miệng đáng ăn đòn của em nè, miệng đáng ăn đòn cũng không phải em có thể khống chế nha. Lâm xanh hít một ngụm khí lạnh, vẫn không quên tiếp tục hờn dỗi. Hứa nam thành công bị lâm xanh chọc tức tàn nhẫn ấn lên ngọn đồi nhỏ một lần nữa. Thù thù thù thù hạ lưu tình, sắc mặt hứa đại boss rất tệ, lại bị cô chọc cho xù lông, nhanh chóng vuốt ve thôi. Lâm xanh tủi thân bĩu môi, ấn nhẹ chút được không, không biết thương hương tiếc ngọc gì hết, em đau muốn chết luôn. Sao không đau chết em luôn đi? Hứa nam chừng mắt với ai kia kéo cánh tay ai kia, đứng lên, đừng xoa nữa. Lâm xanh chu môi, đứng lên đàng hoàng, miệng vẫn không quên nói thầm. Cái chiêu lạt thủ tồi hoa này, rõ ràng tàn phá đóa hoa của đất nước. Thích gây chuyện cộng với cái miệng đáng ăn đòn của tiểu bảo mẫu vừa lock in, hứa nam lại bị chọc tức nhìn lâm xanh từ trên xuống dưới, không khách khí chê cười Em là hoa gì? Hoa tầu hủ. lâm xanh hai tay trụ lại đặt dưới cầm, làm nền cho khuôn mặt đỏ âu, lộ ra hàm răng trắng loá, giọng nũng nịu trả lời. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, em là đóa hoa bách hợp kiều diễm. Hai người vốn thu hút sự chú ý của người khác, lúc này hành động buồn cười của lâm xanh, không biết thu hút biết bao ánh mắt, thậm chí còn có người chụp hình. Khóe môi hứa nam khẽ run, quay mặt qua chỗ khác, không nhìn tới bộ dạng ngu ngốc của lâm xanh tận lực nhịn xuống tiếng cười trong miệng muốn tràn ra, thực sự nhịn không nổi bả vai run dày. Vui vẻ rồi, em chính là chọc cho chị vui, muốn cười thì cười đi, không cần phải nhịn. Lâm xanh lại ngồi trồm hổm cười dày cao gót bên chân kia cửa hứa nam ra. Lúc hứa nam thật sự cười ra tiếng, lại nghe lâm xanh khẽ lầm bầm. Đừng để nhịn đến nội thương, em phải táng ra bại sản trị bệnh cho chị. ý cười trong mắt hứa nam tan biến sạch sẽ khí lạnh toàn thân tràn ra lâm xanh ngẩng đầu nhìn lên hứa nam trưng lên khuôn mặt cười như không cười dục vọng sinh tồn làm cho lâm xanh theo bản năng bụng miệng lại được được được rồi chị đừng nóng giận miệng em thiếu đòn nên đánh em im miệng em không nói hứa nam hít một hơi thật sự sợ không khống chế được bóp chết cái nữ nhân đáng đánh này thực sự không muốn phản ứng lại lâm xanh đang định đứng lên lúc này mới phát hiện chân trống trơn hai chiếc giày cao gót bị lâm xanh cầm trong tay em cười giày chị làm gì lâm xanh nói em cõng chị về hứa nam đưa tay ra đưa ra đây không đưa hứa nam hết cách không cần em cõng tự chị về được em cùng bạn đi tập gym đi tập gym không có quan trọng bằng chị lâm xanh nhíu mày Từ chỗ này về nhà khoảng 10 phút chị mới bị chật chân, cũng không đứng dậy được. Hứa nam ngước nhìn lâm xanh không nói lời nào. Lâm xanh cầm giày cao gót dũng cảm nhìn lại hứa nam. Lúc này tin tin tin tiếng kèn xe bên cạnh vang lên, lâm xanh quay đầu nhìn sang. Thẩm bình hạ cửa kính xe xuống, cười vẫy tay gọi. Xanh xanh tại sao cậu ở chỗ này? Cho đi nhờ xe. Lâm xanh nhìn Thẩm bình, kích động nói, quên cả đặt đôi giày xuống, cầm giày cao gót trên tay chạy tới, bình bình mình muốn cậu giúp mình một việc. Thẩm bình bật cười, gấp cái gì, có một người tàn tật đang có nhu cầu về nhà gấp. Thẩm bình cười tùm tìm, chỉ chỉ hứa nam đang ngồi trên ghế dài, nhỏ giọng hỏi. Hứa tiểu thư hả, ờ, lâm xanh lên tiếng trả lời, chị ấy bất cần chật chân, cho nên hôm nay mình sẽ không đi tập gym, tiện thể đi nhờ xe cậu, cậu đưa mình với chị ấy về. Không thành vấn đề. Thẩm Bình mở cửa xe, nhìn giày cao gót trong tay Lâm Xanh, giờ khóc giờ cười. Xanh xanh, không nghĩ tới cậu với giày cao gót thật có duyên. Hết cách rồi, ý trời. Thẩm Bình bật cười, bởi vì giày cao gót mà mình có đoạn duyên phận này, quả là ý trời. Bình bình, cậu chờ mình ở đây, mình đỡ chị ấy đến. Lâm Xanh cười cười nhỏ giọng mang theo giày cao gót chạy cực nhanh trở về. Thẩm bình sau khi mở cửa xe ra ngoài đứng đợi hai người đi qua, nhớ tới đoạn duyên phận của xanh xanh nhà cô lại không khỏi cười, lắc đầu. Ánh mắt thăm dò lướt qua, nhìn xanh xanh nhà cô ngồi xổm xuống, giúp hứa nam mang giày cao gót, động tác mang giày cẩn thận, tỉ mỉ chăm chú. Thì ra khi tình yêu tới ai cũng không có cách nào trốn tránh. Lâm xanh đỡ hứa nam mấy bước khẽ hỏi, sao còn đau phải không? Không đau, hứa nam lắc đầu, đi thôi, trước đi về rồi nói. Hứa Nam có chút bất đắc dĩ, chỉ là chật chân cũng không phải chuyện lớn gì, cũng không đau, chỉ là nhìn dáng vẻ xa lạ của tiểu bảo mẫu nhà mình nên cũng tùy theo. Hai người đi tới, hứa Nam cười với Thẩm bình, Thẩm tiểu thư, làm phiền rồi, không cần khách khí, nếu là bạn của xanh xanh thì cũng là bạn của em. Thẩm bình cười cười, không cần khách khí, gọi em một tiếng bình bình đi. Được, hứa Nam cười nói, lộ trình 10 phút lái xe cũng chỉ 3-4 phút đồng hồ, rất nhanh thì đến dưới lầu. Thẩm Bình là bác sĩ ngoại khoa, nhìn sơ qua chân bị chật của hứa Nam cũng không có chuyện gì lớn. Đưa hai người đến dưới lầu liền lái xe đi. Hứa Nam để Lâm Xanh dìu mình về đến nhà. Lâm Xanh mở miệng căn nhằn, nói tới nói lui một hồi, trọng điểm hoặc là giày cao gót hoặc là bảo mấy ngày này hứa Nam đừng mang giày cao gót để không bị chật chân lần nữa. Nghìn vạn lần phải nhớ kỹ trước hết đừng mang giày cao gót cao thế này. Bước đi cũng phải cẩn thận, chị xinh đẹp lỡ té ngã chống mặt mày thì làm sao? Em không chê chị, ngày mai phải đi làm chị một đại lão bản nếu đi khập khiễng vào công ty, nó sẽ không phù hợp với hình tượng uy vũ vĩ đại của chị cỡ nào. Tiểu bảo mẫu cái miệng ngoại trừ thiếu đòn ra còn rất biết ăn nói, hứa nam nghe xong một lúc lâu cảm thấy tên kia cũng không có ý dừng lại nghỉ ngơi cuối cùng không nhịn được nữa. Im lặng một chút, đừng quấy dày chị, em là vì tốt cho chị một ánh nhìn sắc lạnh quét tới, lâm xanh ngoan ngoãn im lặng. Hứa Nam xoa xoa mi tâm, cũng không để ý tới Lâm Xanh ngồi bên cạnh mình, thuận tay cầm laptop trên bàn trà lên, bắt đầu xử lý văn kiện khẩn từ tập đoàn xem gửi tới. Đang làm gì, Lâm Xanh tò mò tiến tới nhìn, toàn bộ đều là văn kiện của tập đoàn XM, hứa Nam cùng cô cô giống nhau đều là người bận rộn. Cầm tạp chí trên bàn trà lên xem, cũng không quên dối hứa đại boss giải quyết công việc Lâm Xanh lật tạp chí nửa ngày cũng không còn muốn nhìn nó nữa. Bởi vì cô chợt nhớ tới những lời tối hôm qua cô cô đã nói với cô. Hứa đại boss là nữ nhân của công việc và sự nghiệp còn là tổng tài đại tập đoàn, muốn xuất sắc bao nhiêu thì có bấy nhiêu, lớn lên xinh đẹp, người theo đuổi chắc chắn sẽ không thiếu. Mà cô chỉ là một nhân viên quèn Hai người không ở cùng một vị trí thực sự có thể tiến tới. Điện thoại trên bàn trà đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Lâm Xanh, không phải điện thoại của cô. Lâm Xanh dướn cổ lên nhìn xung quanh, điện thoại hiển thị an an. Biệt danh thân mật như vậy, quay đầu nhìn hứa lão bản, thấy người kia không có chút phản ứng, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên văn kiện kia. Lâm xanh suy nghĩ một chút, giơ tay trọt trọt cánh tay hứa nam, nhắc nhở hứa nam. Hứa nam, điện thoại gieo kìa, đưa cho chị hứa nam cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt đặt trên màn hình máy tính, hướng lâm xanh vươn tay. Ô, oh, lâm xanh ném cuốn tạp chí cầm điện thoại đặt vào tay hứa nam, con người đảo tròn, rồi lặng lẽ sát tới, len lén vỉnh tay nghe. Hứa Nam hiển nhiên phát hiện hành vi mờ ám của Lâm Xanh, cô liếc mắt nhìn tên kia, vươn ngón tay hướng về phía gương mặt đang ghé sát trước ngực mình, nhẹ nhàng đẩy ra. Bị Hứa Lão bản ghét bỏ, Lâm Xanh cầm gối ôm trên sofa lên cắn xé, giấu đầu hở đuôi. Hứa Lão bản có phải có nữ nhân khác không? Hứa Nam nhìn điện thoại, mới vừa chuyển máy liền truyền tới giọng tô bối an kích động. Nam Nam, nói cho cậu biết một tin tốt, LT gửi thư đồng ý. Trường 55, đại lão bản trêu chọc tiểu bảo mẫu. Nghe Tô Bối An nói, đáy mắt hứa nam lóe sáng, biểu cảm lại như bình thường, có vẻ rất bình tĩnh. Khởi động hạng mục và tìm kiếm đối tác Tô Bối An đã khảo sát rất nhiều công ty, tổng hợp lại các nhân tố trên nhiều phương diện. Tập đoàn LT là một đối tác tuyệt hảo Thế nhưng Tô Bối An làm phó tổng tập đoàn XM, đi ra ngoài cùng khách hàng bàn chuyện hợp tác về các hạng mục lần nào cũng dễ như chờ bàn tay, duy trì có lâm túc của tập đoàn LT. Lâm thúc mềm cứng đều không ăn, trong chiến tích đánh nhiều thắng nhiều, lâm thúc là một trường hợp đặc biệt. Từ khi Tô Bối An quyết định gặm tập đoàn LT, sự việc tiến triển cũng không thuận lợi tập đoàn LT giống như trong miệng cô nói đó là một khối xương vừa cứng vừa thối. Răng lợi của Tô Bối An dù tốt nhưng gặm 10 lần đều thất bại. Mười lần đưa ra lời mời, mỗi lần không bị bên kia dùng lời khéo léo từ chối hợp tác thì cũng đồng ý nhưng rồi bị cho leo cây, từ đầu đến cuối tô bối an đều không gặp được người, không gặp được người thật còn nói gì tới hợp tác. Ở thành phố Z lâm túc đồng ý lời mời, hơn nữa có hứa Nam ở thành phố Z, hai cục xương khó gặp đi gặp nhau, cũng khó trách tại sao tô bối an hưng phấn đến vậy. Cũng không có ngay lập tức trả lời, hứa Nam trầm ngâm một lúc ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, ngồi thẳng người, nói. Cậu xác định là đã đồng ý và sẽ xuất hiện ở chỗ hẹn mà không phải là cho cậu leo cây chứ. Nhắc tới chuyện bị cho leo cây, Tô Bối An nhớ lại trong một năm này, nhiều lần bị tổng tài tập đoàn lt cho leo cây, tâm tình kích động rơi xuống đáy cốc giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Tô Bối An căm hận nói, đường đường là tổng tài một tập đoàn sẽ không phân biệt tốt xấu. Cái này khó nói, dù sao cậu cũng có 10 lần kinh nghiệm cho cậu leo cây lần nữa cũng chẳng lạ gì, bên môi hứa nam là nụ cười đầy ẩn ý. Địa điểm gặp mặt ở tập đoàn XS thời gian xác định chưa? Đương nhiên, bên LT hẹn thời gian là 2 giờ chiều thứ ba tại XS. Những ngón tay gầy có thể nhìn thấy khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gõ lên bàn làm việc tô bối an thở dài nói. Mình nhắm có thể thành công trước đây đều là chúng ta hẹn thời gian, lần này đổi lại là LT hẹn thời gian và địa điểm đều này cho thấy là lâm thúc thật sự xuất hiện có thể hợp tác được hay không thì không rõ lắm chí ít gặp mặt cũng không có vấn đề gì. Hứa Nam vô thức quay đầu, nhìn Lâm Xanh nằm bên cạnh, Lâm Xanh nhìn thấy Hứa Nam nhìn mình, ánh mắt ra vẻ vô tội còn nháy mắt với Hứa Nam. Không nghe Hứa Nam nói, Tô Bối An chớp mắt nở nụ cười. Nam Nam, mai mình mua vé máy đến thành phố Z mình đến cùng cậu gặp mặt Lâm Túc. Như vậy thực sự quá tốt, Hứa Nam khẽ cười, có cậu ở đây mã đáo thành công, bây giờ mình có chút buồn bực Lâm Túc sao tự nhiên lại đồng ý. Tô bối an gõ gõ có phải có liên quan đến tiểu Bảo mẫu của cậu? Không thể nào, giọng hứa nam quả quyết. Tô bối an suy nghĩ một lúc cười cười. Cũng đúng, lâm Túc không biết quan hệ giữa hai người, bỏ đi, mặc kệ là nguyên nhân gì để cho khối xương đó đồng ý trước tiên gặp mặt người rồi nói. Hứa nam khẽ hỏi, ngày mai mấy giờ cậu đến thành phố Z mình ra sân bay đón cậu? Tuy rằng không nghe được bên kia điện thoại nói gì, nhưng lâm xanh vẫn nghe được hứa nam nói, nghe tới cái biệt xanh thân mật an an, quan hệ nhất định tốt, giấm chua trong lòng từ từ bốc lên. Được trước hết cứ vậy đi, lâm xanh cầm cuốn tập chí mới ném lên sofa lên, dịch người ra xa hứa nam. Ừ tạm biệt, hứa nam cúp máy, vừa vặn nhìn thấy hành vi mở ám của lâm xanh, đưa tay ôm eo ai kia kéo người đó đến trước mặt nói. Tiểu bảo mẫu, các chị xa vậy làm gì, chị sẽ ăn em à? Lâm xanh không thèm nhìn hứa nam, làm bộ xem tạp chí rất nghiêm túc, con người đen tuyền như kẻ trộm xoay tít giống như tùy ý mở miệng hỏi. Ai vừa gọi điện thoại cho chị, em lấy cương vị nào để tra xét chủ hà? Lâm xanh giận cỡ bàn tay như ngọc thon thon bên eo mình ra, xoay người đi, lưu lại bóng lưng cho hứa nam, khinh thường nói. Tra xét cái gì, không nói thì không nói, người ta không thèm quan tâm. Khóe mắt hứa nam cong cong bật cười, nghiêng người qua đặt cầm lên vai lâm xanh, nhẹ nhàng người ngửi, hỏi. em có người thấy mùi gì đó không? mùi gì? Lâm Xanh sừng sốt vội vàng kéo áo lên người chỗ nào cũng người, không có mùi gì khác lạ. Lúc này mới thở phào. em vẫn thơm phức. Hứa Nam lắc đầu, thật chua, chua cái đầu chị. Lúc này Lâm Xanh mới kịp phản ứng. cô không có ghen kiên quyết không thừa nhận. xoay người, giơ tay khẽ đẩy Hứa Nam ra trừng mắt. cấm trêu chọc em, nhanh làm việc của chị đi. trêu chọc. Hứa Nam cười đầy ẩn ý. từ này của em dùng rất đúng. lâm xanh xoay người không nhìn hứa nam nữa đỡ phải chúng mỹ nhân kế hừ hừ nói làm việc của chị đi chị chọc em nữa cẩn thận em ăn chị luôn em còn muốn ăn chị hứa nam cười hơi nhướng mày giơ tay vén tóc lâm xanh qua sau tai lộ, lộ ra lỗ tai trắng trèo nhìn nhìn vành tai đỏ ánh mắt lóe lên ngón cái và ngón trò co lại vuốt ve vành tai đầy đặn mềm mại kia cả người lâm xanh run lên quanh quần chóp mũi là mùi hương quen thuộc vành tay nhỏ bị ngón tay thon thon của hứa nam nhéo nhéo vuốt ve một bàn tay khác luồng qua eo bị cô giữ lại cho dù không quay đầu lại nhìn lâm xanh cũng biết cái tư thế này nhất định rất mờ ám cảm giác cơ thể mềm mại sát tới hứa nam nhẹ nhàng đè lên lưng lâm xanh lâm xanh một cử động nhỏ cũng không dám miệng lưỡi khô đắng lắp bắp cảnh cáo chị chị chị không được chọc em chọc nữa em ăn chị luôn đó giọng của thỏ trắng bé nhỏ giống như vậy ngày thường tiểu bảo mẫu làm hùm làm hồ dương nanh múa vuốt trong lòng cũng chỉ là mèo con yếu đuối tỉ như tiểu bảo mẫu không ngừng trêu chọc hứa nam nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn lỗ tai lâm xanh nhanh chóng đỏ lên khẽ cười em muốn ăn chị như thế nào hứa nam cúi đầu cằm đặt trên đầu vai lâm xanh nhẹ giọng nói tiểu bảo mẫu tài nấu nướng của em tốt như vậy em nghĩ lục hay xào chiên hay hấp hứa đại boss là một tên yêu nghiệt Lâm xanh nghẹn học, bị lời nói trêu chọc đầy mờ ám của hứa nam làm cho mặt đỏ tới mang tay, đang muốn mạnh mẽ xoay người xử lý yêu nghiệt này thì bóng lưng mềm mại lại rời đi. Đạt được mục đích hứa nam hài lòng, nhẹ nhàng buông lâm xanh ra, ngồi thẳng người ánh mắt đặt lên máy tính, tiếp tục xử lý văn kiện của công ty. Tâm tình lâm xanh trở lại bình thường, xoay người chừng mắt nhìn hứa nam đang tỉnh bơ chọc rồi không chịu trách nhiệm kẻ đầu sỏ lại còn có thể nghiêm túc làm việc. Quá không công bằng, Lâm Xanh nhặt gối ôm trên sofa lên tàn bạo cắn xé. Không cưới hà cớ chi chọc người ta. Chọc xong hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Đối hành vi này Lâm Xanh mạnh mẽ khiển trách cô cũng không tính là người đứng đắn. Dám chọc cô vậy cũng nên nếm thử tư vị bị cô chọc lại. Lâm Xanh nhích nhích từng chút tới gần hứa Nam. Cô biết lúc hứa Nam xử lý công việc sẽ dồn toàn bộ lực chú ý vào đó. Không bao giờ phân tâm, rất chăm chú. Cũng không lo lắng sẽ bị hứa Nam phát hiện. Lâm Xanh ngồi trồm hổm bên cạnh Hứa Nam, lặng lặng ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hứa Đại Boss. Ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ khẽ mím kia. Lâm Xanh mở mắt trừng trừng, chậm rãi đưa tay phải ra lặng lẽ vòng qua eo Hứa Nam. Lâm Xanh nghiêng người sát tới, tay trái tay phải đan vào nhau ôm lấy eo Hứa Nam, chậm rãi siết chặt vòng tay. Hứa Nam ngẩng đầu nhìn Lâm Xanh, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Hứa Nam ý cười lan tràn, giọng lãnh đạm: Tiểu bào mẫu an phận nào? Lâm Xanh kinh ngạc bật người trừng mắt. Nhìn cái gì, bây giờ em muốn ăn chị. Em có bản lĩnh đó à? Hứa Nam đưa tay bắt lấy má Lâm Xanh, nhấc lên, ngoan ngoãn ngồi, không được quấy rầy chị. gian thương, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Lâm Xanh kéo tay Hứa Nam xuống, đặt lên bàn phím máy tính. Em không phiền chị nữa, chị cứ bận rộn với công việc của mình đi. Hứa Nam nhìn nhìn Lâm Xanh, ánh mắt tiếp tục đặt trên màn hình máy tính, thật sự không quan tâm ai kia, ngón tay thon dài cạch cạch trên bàn phím. Lâm Xanh thức thời không quấy giày hứa Nam nữa, buông tay ôm eo hứa Nam ra cầm một quyển tạp chí, nghiêng người nằm xuống, đầu gối lên đùi hứa Nam, mở tạp chí ra tùy tiện nhìn. Xem không bao lâu thì nghe hứa Nam hỏi Lâm Xanh cô cô em khi nào đi? Tay Lâm Xanh lật tạp chí, miệng thì nhỏ giọng nói em cũng không biết cô cô là người bận rộn, mỗi lần tới thăm em cũng không vượt quá 5 ngày. Ngón tay hứa Nam ngừng lại nhưng rất nhanh trở lại như bình thường, tiếp tục gõ bàn phím thuận miệng nói. Nói vậy còn ba ngày nữa, cô cô em phải về. Đại khái là vậy, lâm xanh lấy cuốn tạp chí cản trở tầm nhìn ra, ngửa mặt nhìn hứa nam, cái góc độ từ dưới nhìn lên, mặt của hứa đại boss vẫn cứ đẹp như vậy. Không có nghe hứa nam lên tiếng nữa, lâm xanh ngoan ngoãn nằm, cũng không làm phiền hứa nam làm việc, chỉ nhìn chằm chằm hứa nam, ánh mắt rời lên trên. Cằm đầy dặn, môi đỏ khẽ nhách bên môi hiện ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, sóng mũi cao, đôi mắt sâu thẳm lông mi dài cong cong. không biết thế nào, lâm xanh nhìn hứa nam, bỗng dưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác bông hoa nhài cắm bãi phân châu. cô kiên quyết mạnh mẽ từ chối thừa nhận cô là đống phân châu. cái ví dụ này thái quá, đổi lại một cái gì đó tốt hơn một chút. lâm xanh cảm thấy cô chắc là lá xanh làm nền cho đóa hoa tươi đẹp là hứa nam. Lá xanh cũng muốn phấn đấu, nữ nhân ưu tú như hứa nam không thiếu người yêu tú hơn theo đuổi cô cô nói rất đúng, nếu muốn cùng hứa nam đứng cùng một vị trí cô phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa mới được. Trong lòng lâm xanh suy nghĩ cẩn thận, mắt nhìn tạp chí nhưng thường nhìn hứa nam hơn, nhìn thật lâu sau có chút buồn ngủ che miệng ngáp một cái. chớp chớp mí mắt đã nặng nề buông xuống, rất buồn ngủ. xem ra hứa đại boss tinh thần rất tốt khác với mình. lâm xanh hít mắt tạp chí trong tay đắp lên mặt nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ. khi lâm xanh mơ màng ngủ tạp chí trên mặt bị hứa nam cầm lên, mi mắt lâm xanh run run vài cách sau đó không mở mắt nổi. lúc này cảm giác lành lạnh dán lên môi, hình như có tóc rơi xuống mặt và cột theo chuyển động của tóc lâm xanh cảm thấy da thịt truyền tới cảm giác ngư ngứa ngứa. hứa nam khẽ cắn môi của lâm xanh trằn chọc mút lấy chưa đủ đầu lưỡi mềm mại chậm rãi thăm dò vào trong cậy mở hàm răng đang đóng kia tỉ mỉ dịu dàng hôn lâm xanh từ cổ họng lâm xanh tràn ra tiếng rên dĩ mí mắt hơi mở ra lại vô thức sơ tay câu cổ hứa nam để cho nụ hôn này sâu hơn chương 56, đại lão bản lại bị nguyền rùa. hứa đại boss chủ động hôn mình lâm xanh ý thức mơ mơ màng màng trong nháy mắt thanh tỉnh câu cổ hứa nam từ bị động dần chuyển thành chủ động hôn sâu triển miên Đến khi lâm xanh đáp lại, hứa nam mặt mày rạng rỡ nở nụ cười, răng mồi cuốn lấy nhau tay trái khẽ đặt trên đỉnh đầu lâm xanh, ngón cái duỗi ra vuốt ve vầng trán bóng loáng của lâm xanh tay phải trống lên sofa. Lâm xanh nheo mắt hưởng thụ nụ hôn của hứa nam, đầu lưỡi mềm thâm nhập vào, ngăn đầu lưỡi của hứa nam không cho phép có hành động nào, lưỡi mềm nhiệt tình, ở trong khoang miệng làm càn đòi lấy, có vẻ rất bá đạo ham muốn chiếm giữ. Hứa Đại Boss là người ngạo kiều, nhất định ghi hận lần trước công phá thành trì thất bại nên thẹn quá hóa giận lần này ngay cả vốn lẫn lời đều đòi lại, không cho cô động vậy cô không động là được. Thừa dịp chiếc lưỡi mềm của Hứa Đại Boss vừa quét một vòng trở về, dần dần buông lỏng cảnh giác Lâm Xanh trong lòng khẽ nở nụ cười. Đầu lưỡi chậm rãi chuyển động chạm vào chiếc lưỡi mềm kia, chiếc lưỡi mềm kia run rẩy nhanh chóng rụt lại. Lâm Xanh sao có thể bỏ qua cho Hứa Nam? Cô ngửa mặt lên, đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy lưỡi Hứa Nam. dây dưa theo đuổi người tiến ta lui giữa răng môi dây dưa không nghỉ dần dần hứa nam không còn dãy dụa nữa mà theo lâm xanh nhiệt tình cuốn lấy nhau cùng tiến cùng lui hứa nam hôn bá đạo thùy hứng cuối cùng vẫn thua bởi sự dịu dàng bền bỉ của lâm xanh hôn say mê nhưng cái tư thế này không có lực phần eo giữ đứng có chút mỏi hứa nam nhíu mày không kiên trì nổi mở miệng nói lời mập mờ eo Hỗm lâm xanh thắc mắc hứa nam bị lâm xanh hôn mơ màng nói không nên lời ngửa mặt muốn ngồi dậy Chiếc lưỡi mềm lại bị dẫn vài vòng trong khoang miệng lâm xanh, trong nhất thời không lôi ra được, không biết làm gì, từ cổ họng tràn ra lời mập mờ. Eo eo eo đau, eo đau, lâm xanh cuối cùng cũng nghe rõ, lưu luyến buông tha chiếc lưỡi mềm bị cô níu giữ của hứa nam. Khi lưỡi lâm xanh lôi ra ngoài, hứa nam chưa hết giận cô cắn môi ai kia, ngồi dậy dựa vào sofa, ngực phập phồng bất định, khẽ thở hồn hển Lâm xanh bị đau, sờ sờ môi, bất mãn chỉ trích. chị cắn em làm gì? Cắn em thì sao hả? Hứa nam xoa cái eo đau mỏi của mình, giơ ngón tay nhắm ngay cái núi nhỏ trên trán lâm xanh ấn lên, lạnh nhạt nói. Không phục cũng im, nẻ ấn nhẹ em đau. Lâm xanh vội vàng nắm lấy cổ tay hứa nam thoáng ngồi dậy ngửa mặt trừng mắt với ai kia. Rõ ràng là chị hôn em trước, im, hứa nam hít một hơi, bình tĩnh lại hơi thở đang hồn hển, khuôn mặt trắng noãn nhiễm đỏ, cổ cũng hiện ra một tầng màu đo đỏ. Em vừa nghe chị nói eo đau, mới có một chút chị đã đau eo. Lầm xanh lắc đầu thông cảm, giơ tay ôm eo hứa nam, nhẹ nhàng xoa bóp. bị tiểu bảo mẫu vạch trần, trong mắt hứa nam soạt một cái lóe lên tia quẫn bách thẹn quá hóa giận nói. Cầm miệng em lại, được được được chị đừng nóng giận em im miệng, em không nói lời nào nữa eo của chị để em xoa bóp cho. Lầm xanh mí môi, không nói, chỉ nhẹ nhàng xoa cái eo đau mỏi của hứa nam. Hứa nam chừng mắt nhìn lâm xanh, xoa xoa giữa lông mày, cũng không phản ứng lại, nhưng đầu dựa vào sofa, đầu tựa trên cạnh sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Động tác xoa bóp eo thon nhẹ nhàng, cách lớp áo sơ mi mỏng cũng có thể cảm nhận được da thịt đàn hồi, không có chút thịt dư, xúc cảm rất tốt. Lâm xanh ngước mắt nhìn hứa nam, rõ ràng là hứa nam thừa dịp cô ngủ chủ động hôn cô. Điển hình của cái miệng nói không nhưng phản ứng của thân thể lại rất thành thật mà hiện tại cũng không có bên nhau, vậy không bên nhau thì hôn người ta làm gì? Đại lão bản có đặc quyền phạm quy à? Lâm xanh trong lòng ngạo kiều, không nhịn được miệng mở, nhỏ giọng thi thầm. Già mồm cãi láo, hiển nhiên hứa nam nghe thấy, mở mắt ngồi dậy ánh mắt chăm chú. Em nói gì đó, em không nói gì hết. Lâm xanh chớp chớp mắt ánh mắt vô tội chống lại ánh mắt của hứa nam. hứa nam kéo cái tay bên hông ra đẩy lâm xanh ngồi qua bên cạnh được rồi không cần xoa thành thật ngồi xem tạp chí của em đi cấm lộn xộn ngồi thì ngồi cũng không biết là ai lộn xộn lâm xanh nhặt cuốn tạp chí trên sofa lên suy nghĩ một chút chân thành đưa ra đề nghị hứa nam eo của chị yếu quá chị nên tập gym đi hứa nam liếc lâm xanh em thường xuyên đi tập gym eo của em rất khỏe cực kỳ khỏe lâm xanh liền nói cô xoay người Bỗ nhẹ lên bụng cười đùa, nếu không em cho chị xem cơ bụng của em nè. Lâm xanh em là đứa con gái mặt dày nhất mà chị từng thấy. Hứa nam mặt không có biểu cảm gì. Thật không vậy thật là vinh hạnh của em. Lâm xanh nhích ra xa hứa nam một chút quay lưng đi, trong miệng không quên hờn dỗi thừa dịp người ta ngủ hôn trộm ra mặt của ai đó cũng tốt hơn ở chỗ nào. Hứa nam không để ý, mở laptop, tiếp tục xử lý văn kiện còn dư lại. Đợi một hồi, im lặng, Lâm Xanh cũng không có nghe thấy ở sau lưng có tiếng nào, chỉ nghe thấy tiếng bàn phím cạch cạch hứa đại boss lại đang bận rộn công việc. Lâm Xanh chua miệng, thành thật ngồi, nhìn tạp chí trong tay, không quấy dày hứa nam. Yên lặng mấy phút miệng Lâm Xanh thật sự không chịu im lặng, giống như tùy ý mở miệng hỏi hứa nam. Hứa nam chị có suy nghĩ sẽ ở bên cạnh em không? Hũm, hứa nam ẩm ờ lên tiếng trả lời. Kịp phản ứng thì ngón tay phút chốc ngừng lại, rời mắt khỏi màn hình máy tính, hứa nam xoay người cười như không cười nhìn ai kia. Tiểu Bảo mẫu cái câu ở bên cạnh em em theo đuổi chị như vậy à. Thấy hứa lão bản có phản ứng, con người lâm xanh xoay tròn, cái mông nhích tới. Hứa lão bản, chị nên suy nghĩ thật kỹ, ở bên cạnh em thật tốt biết bao chị không thua thiệt gì đâu, em có thể giặt quần áo nấu cơm cho chị, mùa hè đuổi mũi, mùa đông làm ấm chăn, ban ngày có thể ngoa ngoa, buổi tối. Bịch bịch bịch ba chữ còn chưa nói ra, hứa đại boss đã nhặt gối ôm trên sofa lên. Lâm xanh thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chuyển người thoát ra trốn ở góc sofa, tiếp theo đó bị hứa nam dùng gối ôm đập tới liền kêu la xin tha thứ. Nè nè đại lão bản, sai rồi em sai rồi, đừng đánh đừng đánh. Hứa nam thành công bị lâm xanh chọc giận, ném gối ôm trong tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tiểu bảo mẫu, em còn mở miệng, nếu còn dám nói ra một chữ. Sắc mặt hứa đại boss không tốt vẫn không nên trêu chọc lâm xanh mím môi, vội vàng lắc đầu. Hứa nam gật đầu, ngoan, tiểu bảo mẫu thấy gì không? Hứa nam dơ tay chỉ về phía tủ giày ở phòng khách thản nhiên hỏi ai kia nói cho chị biết đó là gì? Ánh mắt lâm xanh theo hướng ngón tay của hứa nam nhìn sang, giày xếp gọn từng hàng trong tủ, đủ loại màu sắc gót giày cao gót khoảng 10cm tinh xảo Giày cao cao gót, giỏi từ giờ trở đi cái miệng này mở ra liền ăn đòn, nếu còn dám chọc giận chị. tiếng vọng vừa ngưng khí lạnh ngay lập tức lan khắp toàn thân lâm xanh chuyển động cổ nhìn hứa nam làm chị giận vậy thì sao không phải là dùng giày cao gót giẫm cô nữa chứ hứa nam cười nụ cười đầy ẩn ý đứng dậy chậm rãi hướng sát tới lâm xanh ánh mắt mập mờ đặt trên mặt ai kia lạnh lẽo đây chính là khúc nhạc dạo của cơn bão tố Lâm xanh thấy tình thế không ổn, giữ mạng quan trọng hơn, vội vàng chờ mình, định leo qua đầu kia sofa, lại bị một bàn tay như ngọc thon thon kéo vai lại, đem lâm xanh ấn lên sofa, không cho phép nhúc nhích. Lâm xanh nuốt nuốt nước miếng, giơ tay lên khẽ vuốt lưng hứa nam, nhỏ giọng an ủi. Miệng thiếu đòn là trời sinh, em cũng không có cách nào, chị đánh em cũng vô dụng. chị không đánh em, hứa nam cười khẽ, vươn ngón trỏ ra đặt trên ngực lâm xanh, chậm rãi sát tới, nhìn chằm chằm ánh mắt của người kia gần từng chữ. Quỳ giày cao gót, quỳ quỳ quỳ quỳ giày cao gót, dũng khí tăng lên, lâm xanh quay mặt qua chỗ khác, khẽ hừ hừ nói. Dựa vào cái gì, không quỳ, không quỳ đâu, chúng ta không có bên nhau, quan hệ của chúng ta là gì? Hứa nam giận quá hóa cười, giơ tay bóp mặt lâm xanh, để cho lâm xanh nhìn vào mắt của mình, giọng thản nhiên. Có thể không quỳ, nhưng im miệng của em lại là được. Em im, lâm xanh bĩu môi, im miệng và quỳ giày cao gót, cái nặng cái nhẹ quên đi, cô vẫn chọn im miệng. còn nữa không được nói hiu nói vượn nữa hứa nam nghiêng người vén tóc lâm xanh qua bên tai vuốt ve vành tai mềm phúc hậu kia nói biết không vậy chị bên em đi bản lĩnh cò kè mà cả của lâm xanh là số một chúng ta ở bên nhau nếu em còn dám nói bậy em chọc chị giận chị bắt em quỳ giày cao gót em nhất định không phản đối nhìn vào đôi mắt lấp lánh của ai kia hứa nam trầm ngâm mày bắt đầu nhíu ngồi bên cạnh ai kia khẽ nói bây giờ chị không có khả năng ở bên em Nghe hứa nam nói vậy, lâm xanh ngay lập tức nổi giận. Vì cái gì không có khả năng bên em, là chị chủ động chọc em hôn em, chị không tỏ vẻ chịu trách nhiệm, bội tình bạc nghĩa, chị sẽ bị thiên lôi đánh. Cái miệng thiếu đòn, lâm xanh vội vàng bụng miệng. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỷ. Lại nguyền rùa, cô bị thiên lôi đánh, hứa nam xoa xoa giữa mi tâm, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại, giống như vốn nắm chắc nhưng cô không có biện pháp, cô không thể làm gì khác hơn là hỏi ai kia. Lâm xanh em thật sự muốn ở bên chị. Lâm xanh hỏi ngược lại. Lẽ nào chị không muốn? Không phải không muốn. Hứa nam lắc đầu. Vậy chị đang do dự cái gì? Hứa nam nhếch miệng dương mắt nhìn vào mắt lâm xanh. Lâm xanh em phải suy nghĩ cho kỹ chúng ta bên nhau. mặc kệ tương lai gặp phải chuyện gì em không thể làm chuyện có lỗi với chị càng không thể bỏ rơi chị. Lâm xanh vỗ nhẹ lưng hứa nam, vẻ mặt nghiêm túc. Chị yên tâm, nhân phẩm của em rất tốt, không có lạm tình dù chỉ một chút cũng sẽ không bỏ rơi chị em thật tâm thích chị, chị tin tưởng em. Được, hứa nam khẽ cười, xem xét phần thật lòng của em, chị sẽ suy nghĩ kỹ càng. Hai mắt lâm xanh sáng lên, nụ cười vừa dương được phân nửa đã bị hứa đại boss tạt chậu nước lạnh. Chị cho em một cơ hội theo đuổi chị, nắm bắt cho tốt nha. lâm xanh nổi giận tách ra khỏi người hứa nam, ánh mắt u oán nhìn ai kia. Bàn tay bé nhỏ này nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ chung cũng ngủ rồi, như vậy còn chưa thể bên nhau, quả thực thiên lý bất dung. Nhìn cái vẻ mặt ấm ức ai oán của Lâm Xanh cực kỳ giống đứa nhỏ không được ăn kẹo, hứa nam buồn cười còn chưa mở miệng. đinh dong tiếng chuông cửa vang lên, tay hứa nam đẩy vai ai kia ra, không để ý oán niệm của Lâm Xanh, rất tự nhiên sai bảo. Tiểu bảo mẫu, có khách tới, mau đi mở cửa. Lâm Xanh nói thầm, khách nào, đi nhanh đi. Hứa Nam gật đầu ra hiểu, thành thật đứng lên, mới vừa đi ra vài bước lâm xanh trợn tròn hai mắt chợt quay đầu lại nói: "Không biết là cô cô về không thấy em nên tới tìm em hay sao?" Chương 57, đại lão bản X tiểu bảo mẫu. "Cô cô em về không thấy em sẽ gọi điện cho em." Hứa Nam ngước mắt nhìn tiểu bảo mẫu, giọng quả quyết không phải cô cô em, nhanh đi mở cửa. Nói có đạo lý. Lâm xanh gật đầu, cô cô có nói qua chưa với chiều cô cô có hẹn tối mới trở về, bây giờ mới 5 giờ chiều vậy không phải cô cô. Đang mở cửa, nhìn thấy người đứng yên ngoài cửa, khuôn mặt quen thuộc lời tới khóe miệng trong nhất thời không thể thốt ra, nhìn người kia sững sờ, mà người ngoài cửa thấy Lâm xanh cũng ngần ngơ theo. Diệp Đồng là người kịp phản ứng đầu tiên, tay trái ôm một chồng văn kiện tay phải giơ lên nhéo nhéo gò má mềm mại của Lâm xanh cười tùm tìm. Xanh xanh em cũng ở nhà đại lão bà nà. à? A hát dạ. Lâm xanh thẹn thùng, gãi ót thấy Diệp Đồng cầm gì đó trong tay ngay lập tức hiểu ra, vội nghiêng người qua cười nói. Diệp Tổng, mau vào đi. Ừ, được, Diệp Đồng gật đầu, Diệp Đồng đổi giày, khẽ cười nói. Lâm xanh ở chỗ riêng tư em không cần gọi chị là Diệp Tổng, không cần xa lạ như thế, mọi người đều là bạn bè gọi chị Đồng Đồng đi. Có thể cùng Diệp Lão Đại ôn nhu chăm sóc làm bạn, Lâm xanh vui còn không kịp cũng không quá không tự nhiên, thoải mái đồng ý nói. Được em không khách khí. Diệp đồng bật cười, thay giày xong, chỉ chỉ phòng bên trong. Đại lão bản ở trong phòng khách, lâm xanh nhỏ giọng. được, diệp đồng cười gật đầu, vỗ vỗ nhẹ lên vai lâm xanh ý bảo cùng vào chung, cũng không nói gì đi tới phòng khách tìm hướng nam. Lâm xanh vui vẻ chạy như điên đi đóng cửa, vừa rồi diệp lão đại cười với cô, giống như có một luồng ánh sáng mặt trời soi dọi vào đáy lòng, thật đúng là khiến cho người ta giống như cây đón gió xuân, vừa dịu dàng vừa mang theo cảm giác thân thiết. Không giống hứa nam tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng đại boss ngạo kiều chỉ biết trở mặt lạnh lùng, lúc dịu dàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc cô vừa mới tới công ty còn âm thầm vì diệp đồng mà nổi lên cơn mê gái từ nhỏ đến lớn tiểu tỷ tỷ ôn nhu vẫn luôn là tình yêu trong lòng cô bởi vì tiểu tỷ tỷ ôn nhu khi cười lên sự ấm áp sẽ làm tan chảy con tim. Rõ ràng tiểu tỷ tỷ ôn nhu là người cô yêu nhất ai ngờ sau cùng lại rơi vào hố lớn của đại boss ngạo kiều. Cũng là khi vừa tới công ty, cái gì cũng không biết cũng chưa quá quen, Diệp Đồng là tổng giám bộ tài vụ, lại đối với tép diêu như cô rất quan tâm, thường xuyên đến phòng làm việc thăm cô, như một đại tỷ tỷ thân thiết dịu dàng. Sau đó không lâu, đi bệnh viện tìm Bình Bình ở cửa bệnh viện gặp Diệp Đồng, giúp cô một việc nho nhỏ, lúc ở công ty vẫn chăm sóc cô. Cho nên nói, người hay làm nhiều chuyện tốt thiện tâm sẽ gặp thiện quả, nhân quả tuần hoàn. Lâm xanh vừa nghĩ vừa đi vào phòng khách nghe Diệp Đồng và hứa Nam đang nói về vấn đề tài chính của hạng mục gì đó, cô nghe cũng không hiểu nên cũng không đi quấy giày hai người. Chắc là Diệp Đồng tới đưa văn kiện cho hứa Nam, cuối tuần không nghỉ ngơi còn bận rộn như vậy, Diệp Lão Đại nói rất đúng nữ cường nhân thường lấy sự nghiệp làm trọng, bận tới bận lui, chẳng phân biệt thời gian gì cả. Suy nghĩ một chút Lâm Xanh không đi vào phòng khách mà đi mở tủ lạnh nhà hứa Đại Boss, quét mắt nhìn qua thật đúng là nghèo đến nhà, ngoại trừ các loại đồ uống cũng chỉ có trứng gà lần trước cô đặt vào. Để nắm bắt được lòng hứa Đại Boss trước tiên phải bắt được dạ dày, để có đồ nhét vào tủ lạnh nhà hứa Nam Lâm Xanh phải quay về nhà một chuyến, con trái cây đã mua đem qua bên kia. Hứa Đại Boss thường xuyên làm việc tới khuya, nếu đói bụng còn có thể ăn trái cây lót dạ bên này lâm xanh ở trong bếp bận rộn đi ra đi vào bên kia nói chuyện rất thuận lợi sắp đi đến phần cuối diệp đồng và hứa nam ngồi chung sofa sau khi trọng tâm câu chuyện là hạng mục tài chính chấm dứt sự chú ý của diệp đồng bị phân tán ánh mắt tham dò đặt ở thân ảnh đang bận rộn của ai kia khóe môi vẽ nên đường cong ánh mắt diệp đồng đầy ý cười lại đầy ý nghĩa sâu xa nam nam đứa nhỏ kia ở nhà cậu làm gì Hứa Nam liếc nhìn Lâm Xanh, thấy Lâm Xanh ở phòng bếp bận rộn như bà chủ gia đình, khóe môi không khỏi cong lên, mắt đầy ý cười nhưng miệng không khách khí chê cười người ta. Không biết em ấy có thể rảnh rỗi không có gì làm. Diệp Đồng bật cười nói, thật không nghĩ tới cậu cùng Lâm Xanh là hàng xóm, lần trước ở quảng trường quốc tế, mình và La Hoa đều nghe thấy cậu nói em ấy là tiểu bảo mẫu của cậu. Thấy Lâm Xanh đi về phía bên này, ánh mắt rừng ở thứ trên tay Lâm Xanh cầm, hứa Nam cười nói. Ừ, em ấy đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một tiểu bảo mẫu. Cái gì bảo mẫu, cái gì trách nhiệm. Lâm xanh mang trái cây đã cắt xong đặt lên bàn trà, ngước mắt nhìn hứa Nam, chị lại đang nói xấu gì em đó. Diệp đồng giảng hòa, Nam Nam đang khen em. Em không tin, hứa đại boss độc miệng không độc chết cô thì cô đã cảm ơn trời đất. Lâm xanh không để ý tới ánh mắt cảnh cáo của hứa Nam đang quét tới, quay đầu nhìn Diệp đồng, nghiêng người ngồi bên cạnh nhiệt tình chào mời. Đồng đồng ăn trái cây đi. Được cảm ơn, Diệp Đồng cười cười, Lâm Xanh lúc này chợt nhớ tới hôm qua giới thiệu Diệp Lão Đại với cô cô mình, cô cô nói muốn mời Diệp Lão Đại một bữa cơm, bày tỏ lòng biết ơn Diệp Lão Đại đã chăm sóc cô. Nhân tình quan trọng, mặc kệ đi được hay không, dù cả hai khách sáo nhưng vẫn nên làm. Suy nghĩ một chút chọn lọc từ ngữ, Lâm Xanh đưa tay khoát lên vai Diệp Đồng hưng phấn đưa ra lời mời. Đồng đồng, lần trước ăn lẩu không thành, thật sự ngại quá, để bày tỏ ái náy của em, đêm nay em mời chị ăn cơm, chị rảnh không? Diệp đồng vô thức quay đầu nhìn hứa nam, hứa nam vẫn tỉnh bơ, sắc mặt bình tĩnh, dùng tam ghim trái cây ăn, cũng không có vẻ không vui. Nhìn thấy diệp đồng nhìn mình, hứa nam thờ ơ nói. Em ấy mời cậu ăn cơm, cậu nhìn mình làm gì? Phải phải, đồng đồng, em mời chị ăn cơm, chị mặc kệ ai kia đi. Lâm xanh thuận cọc leo lên, vừa dứt lời, mờ u bàn tay đặt trên sofa bỗng đau xót. Diệp đồng liếc mắt nhìn thấy cảnh này, khóe miệng dương lên, khẽ cười. Xanh xanh, thật ngại quá, đêm nay chị có hẹn bàn việc làm ăn, lần sau đi. Được rồi không sao cả, khi nào rảnh chị nói với em, em sẽ hẹn chị. Lâm xanh nặn ra nụ cười, hít một hơi, nắm lấy cổ tay hứa nam đang làm điều xấu. nhìn dáng vẻ lâm xanh giận mà không dám nói gì trong mắt hứa nam tràn đầy ý cười chậm rãi rút tay về cũng không để ý tới lâm xanh trừng mắt với mình hứa nam ngước nhìn diệp đồng thoáng trầm tư nhẹ giọng hỏi là bởi vì vấn đề tài chính của hạng mục lần này nên tìm chủ tịch ngân hàng ở thành phố rét thương lượng sao diệp đồng gật đầu nói ừ cậu kẻ tâm cao khí ngạo khó giải quyết khó hẹn khó làm lâm xanh đang ăn hoa quả cũng thuận miệng nói một câu Là chủ tịch ngân hàng đối diện công ty mình sao? Phải chính là hắn. Thật đúng là hắn. Lâm xanh nhíu mạch chủ tịch ngân hàng này em quen. Chị cũng phải cẩn thận một chút. Trước đây em có hẹn qua hắn. Dung mạo không quá khác người nhưng là một người thú vị. Diệp Đồng cười cười. Thú vị cỡ nào? chỉ cần hẹn hắn nhất định cùng chị uống rượu. Người này tiểu lượng lớn kinh người. Nếu như chị có thể uống hơn hắn. Hắn sẽ vui vẻ trở về ngay lập tức cho chị vay. Lâm xanh chu miệng vung tay nói. Chỉ cảm thấy người này thú vị không? Giữa lông mày hứa nam nhíu lại, lãnh đạm nói. Diệp đồng, buổi thương lượng tối nay mình đi với cậu. Không cần, mình đã gọi la hoan. Diệp đồng khẽ cười, la hoan tiểu lượng không kém. Lâm xanh hừ hừ, khẽ nói. Vậy cũng được yêu nghiệt la hoan tiểu lượng không nhỏ, so với em không tranh lệch lắm, em có thể uống hơn hắn, nhất định la hoan cũng có thể vượt qua. Hứa nam hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía diệp đồng. Có chuyện gọi điện cho mình. Được, Diệp Đồng mỉm cười, trên mặt hiện ra nụ cười an ủi, đừng lo lắng, tình huống này mình đối phó nhiều rồi, không có việc gì đâu. Có thể làm tổng giám tài vụ, nhất định Diệp Đồng có bản lĩnh của mình, hứa Nam cũng không lo lắng, nhắc tới chuyện khác, đúng rồi, mình nói trước cho cậu một tin. Diệp Đồng khẽ nói, ừ, nói đi, hứa Nam xoa xoa giữa chân mày, dương mắt nhìn lâm xanh đang ghim hoa quả, nói. Buổi chiều thứ ba lúc một giờ, hội đồng công ty triệu tập mọi người mở cuộc họp nội dung chủ yếu là bàn về việc hợp tác của tập đoàn Exem thảo luận một chút về tập đoàn LT. Lâm xanh sừng sốt, Diệp Đồng cũng ngẩn ra cuối cùng tất cả đồng thanh. Tập đoàn LT, sao, hai người có vấn đề gì? Ánh mắt hứa nam đặt trên mặt Lâm xanh rất nhanh lướt qua ánh mắt của Diệp Đồng, đôi mắt đó mang theo vẻ kinh ngạc và khiếp sợ Lâm xanh vội lắc đầu, em không có vấn đề. Giống như có chút thất thố, mi mắt Diệp Đồng rũ xuống, né tránh ánh mắt hứa nam che giấu cảm xúc trong mắt nét mặt khôi phục lại sự bình tĩnh cũng không nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng gật đầu với hứa nam. Hứa nam nhìn lâm xanh lại nhìn Diệp Đồng, vẻ mặt không có biến hóa gì thả ra tin tức bom tấn. Họp xong, buổi chiều 2 giờ tổng tài tập đoàn LT sẽ tự mình đến công ty XS trao đổi nội dung hợp tác. Hoa quả trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, một ề nghẹn trong họng khiến Lâm Xanh ho không ngừng, chuyện này là lúc nào sao cô không nghe thấy một chút tin tức. Em ăn từ từ, hứa nam giơ tay lên vỗ nhẹ sau lưng cho Lâm Xanh, ánh mắt lại nhìn Diệp Đồng. Nghe đến tổng tài tập đoàn LT ánh mắt Diệp Đồng ngưng động, khóe môi giật giật cả người cương cứng cuối cùng yếu đuối ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau đặt ở bụng. Diệp đồng im lặng không lên tiếng, vùng chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt dường như có chút hoảng hốt. Trải qua nhiều thứ tâm tính cũng theo chuyện xảy ra mà biến hóa cô không cho phép có thêm sự thất thố nào. Diệp đồng nhanh chóng thu liễm tâm tình dù là nhỏ nhất, nhìn thẳng vào mắt hứa nam, gật đầu nói. Được mình hiểu rồi, mình sẽ thông báo cho La Hoan chuẩn bị cuộc họp. Ừ, hai ngày này tất cả mọi người khổ cực một chút. Hứa nam tinh mắt nhạy bén, tuy rằng phát hiện Diệp Đồng có chút kỳ lạ nhưng cũng không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Không khổ cực đều là vì công ty. Vẻ mặt Diệp Đồng ung dung, nụ cười vẫn ấm áp như trước, mắt vẫn trong veo dịu dàng, khiến cho người khác không nghĩ có gì khác thường, chỉ là khuôn mặt trang điểm tinh xảo kia cùng với tâm tình ẩn giấu vừa rồi cũng khó che đậy được vẻ tái nhợt. Không có chuyện gì, mình về trước. Không đợi hai người lên tiếng, Diệp Đồng liền đứng dậy. Nghe thấy Diệp Đồng muốn về, Lâm Xanh vươn tay nhẹ nhàng kéo góc áo Diệp Đồng, ngửa mặt nhìn Diệp Đồng. Đi nhanh vậy à, không ở lại thêm một chút sao? Diệp Đồng nhìn xuống, nhìn đôi mắt trong trẻo kia, đôi con người với màu sắc quen thuộc, dường như mũ quan có chút giống, cùng với đường nét khuôn mặt rõ ràng. Cử chỉ điên rồ cũng giống nhau, Diệp Đồng giơ tay xoa đầu Lâm Xanh, mắt hiện lên sự dịu dàng, mặt mày dạng dỡ cười quá ấm áp. Diệp Đồng khẽ nói, lần sau đi. bị Diệp lão đại xoa đầu, nụ cười tươi khiến người khác trầm mê làm cho thần hồn hoảng hốt, chợt nhớ đến hứa đại boss ngạo kiều ở sau lưng, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Lâm xanh ngượng ngùng buông tay, cũng đứng dậy, gật đầu cười nói: được rồi, em tiễn chị ra ngoài. Được. Diệp đồng cười khẽ, ánh mắt nhìn Hứa Nam, gật đầu ý bảo vậy mình đi trước. Hứa Nam, đi đường cẩn thận. Đi nào. Lâm xanh bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng, hối thúc em tiễn chị xuống lầu. Diệp đồng cười cười không nói. Cùng Lâm Xanh đi ra cửa, mắt thấy Lâm Xanh đang muốn xuống cầu thang, Diệp Đồng bước nhanh níu tay Lâm Xanh, lắc đầu nói. Được rồi, tiễn tới đây là được. Lâm Xanh cười cười, vậy được rồi, em sẽ không xuống lầu chị lái xe cẩn thận. Được, Diệp Đồng lên tiếng trả lời, nhìn Lâm Xanh không có xuống lầu mà giơ tay nhéo nhéo gò má mềm mại của Lâm Xanh, vừa nhéo vừa chỉ chỉ người bên trong cánh cửa. Lâm Xanh thật sự thích một người mặc kệ gặp phải chắc chở gì có ra sao cũng không nên dễ dàng buông tha. lời này của diệp đồng rất thành khẩn phát phúc lợi diệp lão đại tặng canh gà sao lâm xanh chớp mắt nước mắt chống lại ánh mắt dịu dàng của diệp đồng bên môi là nụ cười khẽ thích em nhất định không buông tha trừ phi sinh ly từ biệt diệp đồng cũng cười trong mắt giống như lóe lên tia sáng cô giống như một đại tỷ tỷ ấm áp dịu dàng xoa đầu lâm xanh giọng nhẹ nhàng ừ thật ngoan lâm xanh ngây ngần nhìn diệp đồng hôm nay cô phát hiện diệp lão đại đặc biệt dịu dàng như nước Được rồi, em trở về đi, ngày mai chúng ta gặp lại. Diệp Đồng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lâm Xanh, cười nhắc nhở, xoay người đi xuống cầu thang. Mãi cho đến khi nghe tiếng xe khởi động, Lâm Xanh mới chợt lấy lại tinh thần, cô hiên ngang uống một chén canh lớn đầy ấp, canh gà của Diệp Lão Đại uống rất ngon. chương 58, Đại Lão bản ích tiểu nhân viên. 8 giờ tối, La Hoan đúng giờ lái xe đến đón Diệp Đồng, hai người cùng nhau đến chỗ hẹn bàn bạc bà công việc. Gặp nhau vào 8 giờ rưỡi, đây là khoảng thời gian thành phố lớn trở nên sôi động. Đón Diệp Đồng xong, La Hoan lái xe đến điểm hẹn. Chủ tịch ngân hàng thành phố Z đúng là một người thú vị, Diệp Đồng quyết định hẹn ai thì sẽ tìm hiểu kỹ về người đó, nắm tư liệu rõ như trong lòng bàn tay. Theo lời Lâm Xanh, mục đích cuối cùng lần này có thể đạt được không hoàn toàn đều nhờ vào lần uống rượu này có thành công không, mà mấu chốt thành công nằm ở La Hoan. Những ngọn đèn của thành phố buổi tối đã suy yếu. La Hoan nghiêm túc lái xe ánh mắt khẽ nhìn trộm người phụ nữ ngồi ở vị trí cạnh tài xế. Khẽ khẽ thở dài, La Hoan ẩn ý sâu xa, Diệp Đồng, chị khuyên em, em thật sự nên tìm bạn trai giúp em đỡ rượu, mỗi lần gặp những trường hợp này không nên kéo chị chịu tội thay, em phải biết rằng hữu nghị không chịu được dài vò, bất cứ lúc nào sẽ lật thuyền. Diệp Đồng nghe xong giờ khóc giờ cười, chuyện này thì liên quan gì đến việc tìm bạn trai, chị là phó tổng công ty, chị có trách nhiệm gánh vác trọng trách phát triển công ty. Là hoàn vứt tóc lơ đỉnh nói cứ xem là vậy trọng trách này vẫn nên giao lại cho đại lão bản yêu dấu kia buổi chiều chẳng phải em đến tìm hứa nam sao em ấy là đại lão bản công ty sao không để em ấy đi. Nhân vật còn con này em có thể xử lý được không cần đại lão bản tự mình ra tay. Nhắc đến cuộc nói chuyện buổi chiều diệp đồng thu lại nụ cười trên môi tạo vẻ nghiêm túc đúng rồi nhắc đến hứa nam em còn một việc phải báo cho chị. Chuyện gì còn thông báo nữa. Diệp Đồng ngồi thẳng người, giữ vẻ mặt thường ngày, giọng bình tĩnh, mang lời hứa nam không sai một chữ truyền đạt lại cho La Hoan. Tập đoàn LT, La Hoan nhầm một lần, ngón tay dài thon nhẹ nhàng gõ lên tay lái. được cuộc họp hôm thứ ba, ngày mai chị sẽ thông báo cho các bộ phận. Diệp Đồng khẽ ừ một tiếng, mím chặt môi, xoay đầu, nhìn cảnh đêm của thành phố ngoài cửa sổ thoáng chốc vụt qua, ngựa xe như nước. Thật không hiểu nổi mấy đại lão bản, La Hoan chớp mắt ánh mắt đặc biệt xinh đẹp. hai tập đoàn lớn bàn chuyện hợp tác chuyện quan trọng như vậy hứa nam lại hiên ngang hẹn người ta ở chết gió đêm dìu dịu mát mẻ thổi qua khiến tóc diệp đồng bay bay cũng thổi tan tâm trạng của cô lúc này nghe la hoan nói cô lặng lẽ lấy lại tinh thần tùy tiện đáp có lẽ cũng hay khi hứa nam hẹn ở chết điều này cũng đúng la hoan gật đầu dường như nhớ ra điều gì nhắc nhở tập đoàn lt dừng đèn đỏ la hoan thắng xe lại hạ kính chiếu vào mình giống như rất tùy tiện hỏi à chị nhớ ra rồi Lúc em tốt nghiệp đại học hình như là thực tập ở tập đoàn L.T. phải không? Lông mi dài của Diệp Đồng khẽ run, mí mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói, phải chính là L.T. Vậy tổng tài L.T. chẳng phải chính là lão bản trước của em, a thật thú vị. La Hoa vừa nói vừa quan sát, người phụ nữ trong kính bất luận nhìn ra sao sức hấp dẫn đều vô biên. Diệp đồng nở nụ cười, nhớ lại khi ấy em vẫn còn là một thực tập sinh cái gì cũng không biết một đường ngã nghiêng tiếng vọng chợt ngừng, thở dài, năm tháng không buông tha ai thoáng chốc đã qua nhiều năm như vậy. Đến đèn xanh, la hoan khởi động xe, chẳng khách sáo đâm vào chỗ hiểm của diệp đồng, trọng điểm của em không phải là qua nhiều năm như vậy em vẫn là cầu độc thân à. La hoan, chị đơn thuần là muốn ăn đòn đúng không? Diệp đồng đưa tay, nhéo nhẹ vào eo la hoan, đừng nhéo chị, chị không nói sai mà. La Hoan vạn vẹo người, cùng lắm thì cho em thêm tính từ em vẫn chỉ là cầu độc thân xinh đẹp. Diệp Đồng xoay tay, chừng mắt nhìn La Hoan, bản thân chị cũng giống em thôi, cũng 30 tuổi rồi còn chưa ổn định, để xem chị có thể chơi đến khi nào. Không vội không vội, La Hoan xoay đầu, mỉm cười ném mị nhãn với Diệp Đồng, đồng đồng, dù sao em cũng độc thân, có suy xét một chút về chị, hai ta hợp lại thành đôi, làm bạn đi qua cuộc sống tạm bỡ này. Khóe môi Diệp đồng cong lên, chậm rãi trả lời em không muốn trên đỉnh đầu là cặp sừng đang nhú. Là hoan nghẹn lời nhưng rất nhanh phản ứng lại, hờn rỗi đáp lại, đồng đồng, trên đỉnh đầu em không có gì hết, nhà chị là nhà đơn, không có lão vương sát vách. Là hoan mở miệng, soạt một cái bùng lên thật giống lâm xanh thiếu đòn muốn đánh. Diệp đồng đỡ chán, miệng lưỡi sắc bén. Đừng xem thường cái miệng này của chị, đây chính là pháp bảo để giành chiến thắng trên con đường thương lượng đó. là Hoan dương dương đắc ý, đến nơi đảo mắt tìm chỗ đậu xe. Được rồi, biết chị có bản lĩnh lớn. Diệp Đồng cười cười, chút nữa em xem chị biểu diễn. Yên tâm đi, ai dám so từ lượng với chị. là Hoan cười nhạo chợt dừng lại, lắc đầu thật ra có một người, là tên Lâm Xanh kia. Đậu xe xong, nghe là Hoan nhắc đến Lâm Xanh, khóe môi Diệp Đồng vẽ lên đường cong, vừa tháo dây an toàn vừa cười nói, Lâm Xanh thú vị hơn nhiều so với chị. Em quen tên nhóc đó được bao lâu, vội làm phản rồi. La hoàn chừng mắt em ấy sao thú vị hơn chị, không phải chỉ trẻ hơn chị mấy tuổi sao. Diệp đồng còn chưa lên tiếng, La hoàn khẽ chọc lưỡi quả thật thú vị, nếu không phải hứa nam chặn trước một bước bé tiểu thịt tươi này là của chị rồi. Mơ mộng hảo huyền gì chứ, mau xuống xe kìa. Diệp đồng nói xong mở cửa bước xuống xe ra ngoài. Chỗ hẹn đã định ở nơi cao cấp thanh nhã yên tĩnh chua toàn cả về trang thiết bị giải trí. Vừa rời khỏi những âm thanh huyên náo ẩm ý của phố xá sầm uất ở đây có thể khiến cho nội tâm con người bình tĩnh trở lại, không bị thế giới bên ngoài quấy dày, là một chỗ tuyệt vời để bàn bạc chuyện làm ăn. Lúc này cuộc sống phong phú về đêm mới bắt đầu cho dù rời xa sự náo nhiệt của thành phố nhưng chỗ này vẫn giống như cũ, người nối người qua lại tấp nập. Sau khi Diệp đồng xuống xe, ngước nhìn cửa nơi diễn ra cuộc họp lấy điện thoại trong túi ra cúi đầu nhìn thoáng qua giờ 8 giờ 20 phút còn 10 phút nữa. Mãi chưa thấy La Hoan bước ra, Diệp Đồng nghiêng người nhìn sang, ánh mắt lướt qua trong xe thấy người kia vẻ mặt dạng dỡ, đang cẩn thận thoa son, không khỏi bật cười, lắc đầu. La Hoan thật sự là yêu nghiệt tóc xoăn, kẽ mắt mi cong dài, khuôn mặt trang điểm hết sức quyến rũ, rất xem trọng hình tượng bên ngoài, trong lòng Diệp Đồng hiểu được nên cũng tùy người kia, không hối thúc. Đúng lúc điện thoại trượt sung lên, Diệp Đồng theo bản năng cầm lên, mở khóa, đúng là tin nhắn từ lâm xanh, Diệp Lão Đại, mã đáo thành công. Diệp Đồng vừa cười vừa trả lời cảm ơn, còn khoảng 7 phút nữa đến giờ hẹn bỏ điện thoại vào túi, đang định hối thúc la hoan. Vào lúc Diệp Đồng xoay người, dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt trong lúc vô tình nhìn xuyên qua tốp 2, tốp 3 đám đông tầm nhìn dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Vẫn giọng nói quen thuộc kia chi bằng nói rằng dáng người nho nhã, thướt tha ấy từ lâu đã khắc ghi tận đáy lòng. Chỉ cần một ánh mắt thoáng qua thì đã có thể nhận ra người ấy từ trong biển người. Xa cách hai năm, Diệp Đồng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã bình tâm lại, dõi theo bước tiến đoan trang thanh nhã của người ấy, dõi theo gương mặt xinh đẹp, diễm lệ ấy từ từ bước vào tầm mắt khơi dậy lên những cơn sóng lòng. Vừa quen thuộc vô cùng lại vừa xa lạ đến thế, ánh mắt Diệp Đồng dần dần lướt đến gương mặt mỹ lệ của người phụ nữ ấy, không khỏi nín thở. Trong một giây cô rất muốn xoay người chạy trốn, nhưng may mắn thay, vị trí cô đứng hiện giờ có thể thấy được người ấy, nhưng có lẽ người ấy sẽ không thấy được cô. Từ khi người ấy xuất hiện, khí chất xuất trần tuyệt tục thoáng chốc đã hấp dẫn đông đảo ánh mắt của nhiều người, ngay cả bản thân mình cũng lưu luyến không nỡ rời. Mãi cho đến khi người ấy bước vào đại sảnh, chỉ để lại một bóng lưng thức tha, thì Diệp Đồng mới thấy rõ còn một người phụ nữ khác đi cạnh khoác tay người ấy. La Hoan xuống xe, gọi Diệp Đồng mấy tiếng mà không nghe đáp lại, cô bước đến thì thấy người kia đứng bất động, mắt nhìn về phía cửa, hơi ngần ngơ. nghiêng người chắn tầm nhìn của Diệp Đồng tiến đến trước mặt Diệp Đồng, nhìn chăm chú vào mắt Diệp Đồng, La Hoan kinh ngạc nói, biểu cảm này của em là sao, ngần ngần ngơ ngơ vậy nè, em đang nhìn gì đó, nhìn đến chú tâm như vậy. Nghe giọng La Hoan, Diệp Đồng nháy mắt lấy lại tinh thần, cảm xúc trong mắt lặng lẽ rút đi, khẽ đẩy La Hoan, cười cười, không nhìn gì cả. Khóe môi vẽ lên một đường cong, Diệp Đồng vỗ nhẹ vai La Hoan, nhẹ giọng nói, La Hoan, đêm nay cho chị cơ hội làm sứ giả hộ hoa, rượu cứ để em uống em mà say, chị đưa em về. Cái gì? La Hoan sửng sốt, Diệp Đồng chỉ cười rồi không nói gì nữa cất bước vào trong. Tìm được chỗ đã đặt bên trong đã có hai người đàn ông trung niên ngồi sẵn, đôi bên trò chuyện, đôi bên cũng ngầm hiểu, không hề nói đến chính sự, chỉ nói chuyện phiếm. Đủ mọi thương lượng, ứng phó trong tiệc sẽ nhiều hơn. Tiểu lượng của Diệp Đồng không tốt cũng không kém, có lẽ lần này vì để đạt được sự cho vay từ phía ngân hàng, nên đối với lời mời rượu nhiệt tình của họ chỉ có thể cười và uống thôi. Tất cả không từ chối. Cả hai người không thể đều uống say, la hoan chỉ ngồi cạnh nhìn, hơi khó hiểu, sao thoáng một cái Diệp Đồng đã thay đổi thái độ tự nguyện hy sinh. Sau một phen uống rượu, Diệp Đồng thờ ơ nhìn hai người đàn ông nằm trườn trên bàn cô ngồi thẳng tắp mặt đỏ bừng, có vẻ rất tỉnh táo, không có chút dáng vẻ nào của người say. La Hoan có muốn cùng uống hai ly không? Diệp Đồng ngoảnh đầu cười khẽ nhìn La Hoan. Không uống, chị còn phải lái xe. La Hoan lắc đầu, ngước nhìn người kia. Em đủ rồi đó, chị còn tưởng đêm nay phải khiêng kẻ say khước là em về. Em không say. Diệp Đồng quay sang, ngắm nhìn chiếc ly chân dài trong tay tiềm năng của con người trong tình huống đặc biệt sẽ vượt ngoài khả năng. Được rồi, em cũng đừng uống nữa, em đã thành công hạ gục bọn họ. La Hoan đứng lên, đến đoạt lấy ly rượu trong tay Diệp Đồng. Việc của công ty đã giải quyết xong, La Hoan chỉ chỉ hai người kia, em cứ chờ ở đây, chị đi gọi người đến đưa họ về. Được, Diệp Đồng nhíu mày, nước trong bụng như sóng cuộn, mím chặt môi, đứng dậy, vội vã nói em vào WC đã. Nhìn Diệp Đồng xông cửa chạy ra, La Hoan lắc đầu, ban đầu cô cho rằng phải vác Diệp Đồng về, nào ngờ đêm nay tử lượng của Diệp Đồng lại cao vô cùng. Mí mắt la hoàn rũ xuống, nhìn chai bình trên bàn tửu lượng của Diệp Đồng lại cao hơn rồi, uống nhiều như vậy đi WC chắc ói đến thiên hôn đi ám. Lúc uống không có cảm giác gì uống xong toàn bộ đều xông lên đầu, đầu óc mơ màng quả thực Diệp Đồng vào WC ói đến thiên hôn đi ám. Bước ra từ buồng WC, Diệp Đồng hoa mắt chóng mặt cảm thấy bước đi nhẹ tênh. bước đến bồn rửa tay mở nước hắt nước điên cuồng vào mặt mình nước lạnh chạm vào gương mặt nóng bừng đã hạ cái nóng xuống cô thấy thoải mái hơn lau nước trên mặt diệp đồng chớp chớp đôi mắt nặng trĩu chậm chãi gục đầu xuống khủy tay chống lên bồn rửa tay xoa bóp cái chán đang nhức âm ỉ sâu thẳng trong ký ức của cô đã từng có một người phụ nữ vào lúc cô uống say sẽ ôm lấy cô vỗ về cô dịu dàng giúp cô xoa thái dương Ký ức nhiều năm bị khơi dậy, chợt dịp đồng ngẩn đầu lên, men say khiến mắt mơ màng, nhìn vào gương, cô kinh ngạc khi thấy mình trong gương. Cô chẳng biết đã nhìn bao lâu, cho đến khi sau lưng vọng đến tiếng gọi khẽ quen thuộc mang theo sự ngạc nhiên, đồng đồng. chương 59, đại lão bản ích hàng xóm nhỏ. Là giọng nói của người kia. Diệp đồng cương cứng, men say trong lòng theo tiếng gọi khẽ này trong nháy mắt thanh tỉnh vài phần ánh mắt từ trong gương rút ra, cũng không có nhìn người kia mà mi mắt rũ xuống, dơ tay lên tắt nước. Lâm túc đứng lặng ở cửa, ngay thời khắc nhìn thấy Diệp đồng từng làn từng làn sóng trong đáy mắt cuộn trào nhưng rất nhanh chóng che giấu chỉ lặng lặng nhìn Diệp đồng, muốn tiến tới nhưng lại phát hiện hai chân giống như mềm nhũn tại chỗ. Ngọn đèn WC không quá sáng sủa. Từ cửa đến bồn rửa tay chỉ cách khoảng 5 bước chân, Lâm Túc đứng tại chỗ, Diệp Đồng không quay lại, ánh mắt nhìn sang chỉ có thể thấy được gò má của Diệp Đồng. Nhìn thấy tóc mai bên trái vén ra sau tay, lộ ra da, da thịt trắng nõn như gốm sứ trắng, gương mặt và cổ thon dài nhuộm một mảng lớn màu đỏ thẳng. Cho dù cách 5 bước chân, mùi rượu nồng nặc phát ra từ trên người Diệp Đồng xông vào mũi, lan khắp WC, tránh cũng không được. Lâm Túc khẽ nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Đồng Đồng em uống rượu?" Giọng bình tĩnh rơi vào tay, hàm chứa quan tâm quen thuộc Diệp Đồng cũng không lên tiếng trả lời, mặt mày chầm xuống, những ngón tay đặt ở bồn rửa tay khẽ run lên. Tại sao không nói chuyện? Lâm Túc càng nhíu chặt mày hơn, chỉ một mình em sao? Không thể tiếp tục duy trì yên lặng, bởi vì nếu tiếp tục yên lặng Lâm Túc sẽ liên tục hỏi, Diệp Đồng khẽ lắc đầu trả lời. Không phải. Hai năm qua, nghĩ tới rất nhiều trường hợp gặp lại nhau nhưng không nghĩ tới sau này gặp nhau sẽ như bây giờ, không có nói chuyện khách sáo cũng không có ân cần thăm hỏi một cách dối trá. Diệp Đồng đứng lên, chậm rãi xoay người chống lại ánh mắt thản nhiên của Lâm Túc nhìn thấy rõ gương mặt quen thuộc kia cơn đau đầu càng nặng hơn. Với dáng vẻ say rượu hiện tại nhất định chật vật không thể tả, Diệp Đồng không muốn đối mặt với Lâm Túc. Chỉ là cửa phòng WC lớn như vậy Lâm Túc đứng yên ở cửa thì cũng đem cửa chắn hơn phân nửa. Diệp Đồng lẳng lặng cùng Diệp Đồng đối mắt nhau, đôi con ngươi toát lên u lãnh, nhìn không rõ bất kỳ cảm xúc gì, nhìn qua ánh mắt kia rất xa lạ thiếu gì đó. Cuối cùng Diệp Đồng rời tầm mắt chẳng hề nhìn tới Lâm Túc, rung động trong lòng lắng dịu lại, nhẹ nhàng hít thở, bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Túc, khoảng cách gần như vậy dường như quanh quần chóp mũi là mùi hương thơm mát quen thuộc. Hồ hấp không khỏi ngưng lại một chút, Diệp Đồng rất sợ tâm đã tĩnh sẽ trở nên rối loạn, đành ngưng thở, lãnh đạm mở miệng. Xin nhường đường cho cảm ơn. đồng đồng hai năm không gặp em vẫn khỏe chứ lâm túc nhẹ nhàng hỏi cũng không có nhường đường trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nhạt ý cười không kịp thu lại tất cả đều toát ra diệp đồng lãnh tĩnh nói tốt diệp đồng ngẩng đầu lần thứ hai chống lại ánh mắt của lâm túc lạnh lùng nói cô không xuất hiện càng tốt đồng đồng tay trái lâm túc đặt trên vai diệp đồng tay phải giơ lên xoa má diệp đồng giọng nặng nề thêm vài phần em uống say Lòng bàn tay lạnh lẽo đặt trên da thịt nóng hồi, cảm giác thoải mái khiến cả người Diệp Đồng run lên, men say mê man nổi lên từ đáy mắt kinh ngạc nhìn Lâm Túc. Mãi cho đến khi cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi chạy trên gương mặt nóng hồi, nhẹ nhàng mơn trớn khiến cho da thịt run dày, lúc này Diệp Đồng dường như mới nhận ra người kia khẽ gọi. Lâm Túc, Lâm Túc gật đầu, nói, phải, là chị, thoáng chút trần trừ cuối cùng vẫn rút tay trên mặt Diệp Đồng lại, Lâm Túc nhìn Diệp Đồng, bình tĩnh hỏi. Sao em uống nhiều rượu vậy? Xã sao? Diệp Đồng tùy tiện dùng một câu qua loa trả lời. Xoa xoa Thái Dương đang đau nhức làm phiền cô nhường cho tôi phải ra ngoài cảm ơn. Lâm Túc hỏi. Đỡ rồi sao? Cô tránh ra tôi phải đi ngay bây giờ. Diệp Đồng không muốn đối mặt với Lâm Túc. Đối với việc Lâm Túc dây dưa bản thân có chút tâm phiền ý loạn. Lâm Túc gật đầu, trở về nhớ giải rượu, nếu không ngày mai thức dậy em sẽ đau đầu. Diệp Đồng hít thở có chút nặng nề, giọng lạnh nhạt. chuyện này không liên quan tới cô xin tránh ra ánh mắt lâm túc chăm chú nhìn thật sâu vào mắt diệp đồng diệp đồng ngược lại không nhìn lâm túc sau khi vượt qua lâm túc cũng chỉ cười nhàn nhạt cũng không lên tiếng lui ra ngoài cửa còn tim đang loạn nhịp nhưng ráng nhịn xuống vẻ mặt thong dong cực lực để bản thân có thể mắt nhìn thẳng nhấc chân đi ra ngoài thoáng đi qua lâm túc nhìn cũng không nhìn ngay khi sóng vai bàn tay đưa ra nhanh chóng nắm lấy cổ tay mình bước chân diệp đồng phút chốc ngừng lại trong lòng chấn động chậm rãi xoay người Lâm thúc cười khẽ, nói, đi về cẩn thận một chút, cảm ơn, Diệp Đồng khẽ trả lời ánh mắt rời xuống chỗ cổ tay, giơ tay còn lại đem những ngón tay ở cổ tay từng ngón từng ngón gỡ ra. Đợi thật lâu không thấy cô cô về, Lâm xanh nằm trên giường lật tới lật lui không ngủ được. Đưa tay tìm điện thoại bên gối nằm, muốn gọi điện cho cô cô lại không biết bây giờ cô cô có phải đang cùng mấy người bạn thân ôn chuyện không, có phải quấy giày cô cô không. Do dự nhưng vẫn gọi một cú điện thoại, máy thông nhưng không có bắt máy. Lâm Xanh ném điện thoại nhỏ giọng lầm bầm, kỳ quái, điện thoại cô cô chưa bao giờ rời khỏi người, mặc kệ bận chuyện lớn gì cũng sẽ không tiếp điện thoại của mình. Có lẽ là cùng bạn trò chuyện quá vui vẻ không nghe được Lâm Xanh nằm trên giường thả hồn. Thả hồn được một lúc điện thoại bỗng vang lên, Lâm Xanh chừng mắt chợt ngồi dậy, vội tìm điện thoại cầm lên xem, điện thoại hiển thị cô cô. Lúc tiếp máy, Lâm Xanh ngã xuống giường ôm chăn, hỏi. Cô cô, đã khuya lắm rồi sao cô cô vẫn chưa trở về? Lâm Xanh con còn chưa ngủ à, giọng Lâm Túc có chút khàn khàn tay dơ ly chân dài, nhẹ nhàng chuyển động, nhìn rượu đỏ trong ly chuyển động. Lâm Xanh che miệng ngáp một cái, con đang chờ cô cô về con muốn ôm cô cô ngủ. Được rồi, con ngoan ngoãn ngủ đi. Lâm Túc khẽ cười, không cần chờ cô cô còn sớm nghỉ ngơi đi, cô cô còn có việc đêm nay không về. Còn có việc à, đôi mắt Lâm Xanh u oán Thôi được rồi, cô cô người cũng sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm, không thể bồi cô cô. Lâm tốt khẽ nói, nhanh ngủ đi, cô cô ngủ ngon, ngủ ngon, cúp máy, lâm xanh cũng không có ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, biết được đêm nay cô cô không về, trong lòng có chú ý nho nhỏ, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại. Buổi tối, 23 giờ 30 phút. giờ này chắc là hứa đại boss đã làm xong công việc. Để có thể theo đuổi được hứa đại boss, mặt mũi tính cái gì, cái chuyện tình cảm hai người vẫn nên ở chung nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Vì vậy lâm xanh hưng phấn cầm gối đầu ỉ ạch nhảy xuống giường, mang dép vào nhanh chóng bay ra cửa chạy đến nhà hàng xóm nhà bên ấn chuông cửa. Hứa nam vừa tắt máy tính đang định đi vào phòng ngủ, lúc này chuông cửa lại vang lên không cần đoán cũng biết là tiểu bảo mẫu trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bước nhanh tới cửa, mở cửa, hứa nam bất ngờ, lâm xanh mặc áo ngủ, tóc tai bù xù trong lòng ôm cối đầu, đứng ở cửa nhà cô. Hứa nam nhíu mày, cục gạc hỏi. Khuya rồi sao không ngủ, em muốn làm gì? Lâm xanh chớp mắt, đồng thời phát huy với hành động, dơ tay nhẹ nhàng kéo góc áo hứa nam, chu miệng tội nghiệp nhìn hứa nam. Đại lão bản, van cầu chị thu nhận em, nhà em có con chuột. Hứa nam là ai? Chỉ chớp mắt đã biết rõ chiêu trò của lâm xanh, khóe môi cong lên, hài hước hỏi. Lâm Xanh người như em biết sợ chuột à? Để bò được lên trên chiếc giường vừa mềm vừa thơm, đã diễn không thể ngừng. Lâm Xanh hít một hơi. Em là người thế nào? Em cũng là con gái thôi, em cũng sợ chuột nè, sợ gián nè, vân vân. Lời này ủy khuất vô cùng, có thể hứa Nam đã quen với mỗi lần Lâm Xanh giả bộ đáng thương rồi cũng không mắc lừa, lạnh nhạt hỏi. Cô cô em không ở nhà? nhà không ở nhà. Lâm Xanh thốt lên, giọng trong trẻo khó nén được hưng phấn. Cuối cùng hứa nam cũng hiểu, cô cô không ở nhà tiểu bảo mẫu mới không hề sợ hãi mà tới cửa nhà cô cô cô ở nhà tiểu bảo mẫu có lẽ dám cũng không dám phóng dù chỉ một cái. Đại lão bản, xin ngài thương xót, thu nhận người lao động. Lâm xanh lắc lắc góc áo của hứa nam, nhìn thấy người kia vẫn không nhúc nhích vội dơ một ngón tay, một đêm, hãy thu nhận một đêm. Đôi mắt lâm xanh lấp lánh cùng với biểu cảm mong đợi không gì sánh bằng trên mặt hứa nam có chút đau đầu mà nhìn ai kia, lại có chút không đành lòng từ chối. Thế như nhanh như vậy mà bại trận tiểu bào mẫu sau này nhất định sẽ được một tức lại muốn một thước. Hứa nam ghét bỏ, em là người lao động, không phải mỗi ngày ồn ào đòi vùng dậy muốn phản kháng sâu hút máu sao, bây giờ chủ động đối với nhà tư bản yêu thương nhớ nhung, không còn muốn vùng dậy à. Trước khi chưa leo lên được giường nhà đại boss, Lâm Xanh quyết định ra mặt dày đến cùng, lần thứ hai cô vươn một ngón tay, nghiêm túc trả lời. Đại lão bản, xin phép cho người lao động lại quỳ một đêm. hứa nam nhìn lâm xanh rõ ràng mặt dày mày dạn lại ra vẻ nghiêm túc bên môi tràn ý cười mặt vẫn tỉnh bơ xoay người lãnh đạm nói tới đây bia lâm xanh lặng lẽ nắm tay khoảng các chiếc giường vừa mềm vừa thơm của đại boss ngày càng gần đóng cửa lại lâm xanh vui vẻ ôm gối đầu chạy như điên theo sau hứa nam ngay khi suýt chút nữa cô thành công nhảy vào phòng ngủ hứa nam bỗng dưng xoay người một ngón tay đặt lên ngực ai kia ai kia lưng thẳng tắp phải dừng bước nhỏ giọng lầm bầm Làm gì, ngủ đi nha. Ánh mắt nhìn sang chiếc giường vừa lớn vừa thơm đang ở trước mắt chỉ cần thông qua ngón trỏ đang chặn đường này, cô chấp mắt mấy cách không hiểu. Hứa Nam chỉ ra ngoài cửa, ngủ sofa, không phải chứ, lâm xanh sừng sốt trong miệng không ngừng lặp lại một câu, ngủ sofa. Hứa Nam nghiêng người về trước ánh mắt quét một vòng người lâm xanh, giơ tay vuốt ve thưởng thức vành tai nhỏ tinh xào, nhẹ giọng nói. Bằng không em muốn ngủ giường của chị. Vừa chơi đùa vành tai của Lâm Xanh vừa nói, trời đã không chịu trách nhiệm, Lâm Xanh cắn răng oán hận nói Cũng không phải chưa từng cùng nhau ngủ, đều là con gái chị sợ cái gì em cũng không có ăn chị Kêu em ngủ sofa thì ngủ đi, không được nhiều lời vô ích Lâm Xanh dương đôi mắt u oán nhìn ai kia, không nói lời vô ích là không thể nào cô yếu ớt nói Chị nhẫn tâm để em ngủ sofa, ngủ rồi bị cảm thì sao chị thật là nhẫn tâm Hứa Nam xoa xoa vành tay lâm xanh giống như nghiện thuận miệng nói. Cái này có gì đâu, đối với em mà nói không sao cả thường xuyên tập gym như em không dễ dàng bị cảm Ánh mắt lâm xanh càng u oán hơn, vành tay nhỏ bị người ta đưa tay vuốt ve, dần dần trở nên đỏ. Lúc này hứa Nam mới đem bàn tay rời đến đầu vai lâm xanh, khẽ đẩy lâm xanh ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc đóng cửa hứa Nam thoáng suy nghĩ, buông tay, cuối cùng không có khóa cửa. Không cho ngủ trên giường lâm xanh không thể làm gì khác hơn là nằm sofa chằn chọc hơn nửa tiếng, mắt nhắm rồi mở, mở rồi nhắm vẫn không có buồn ngủ. Thầm nghĩ hứa nam hàn là ngủ rồi. Lâm xanh rón ra rón rén đặt tay lên chốt cửa nhẹ nhàng chuyển động, ngay lập tức liền mở ra một khe hở, lâm xanh hết hồn, tự nhiên không khóa cửa. Phòng ngủ lưu lại một ngọn đèn nhỏ không quá sáng tầm nhìn đến nơi cần nhìn cũng có thể thấy rõ ràng. Lâm xanh có loại cảm giác khẩn trương giống như có tật giật mình. nhìn hứa nam nằm trên chiếc giường mềm mại tóc dài rơi là tả sau tay, chảy khắp gối tay đặt xuôi chân dài duỗi ra ngay cả tư thế ngủ cũng nhã nhặn như thế chăn mỏng tùy ý phủ lên bụng lặng lặng nhìn hứa nam một hồi lâm xanh bĩu môi bước chân không tiến lên mà lặng lẽ lui về phía sau nhẹ nhàng rất sợ quấy giày đại lão bàn ngủ ngay khi lâm xanh lui ra ngoài cửa trong phòng ngủ vọng tới tiếng hứa nam trong trèo rõ ràng tiểu bào mẫu tới đây sáu 60, đại lão bản ích kế toán nhỏ. Hứa đại boss đang gọi cô. Không, là chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại kia đang kêu gọi cô. Điều quan trọng nhất là lén lút chui vào phòng ngủ bị hứa đại boss bắt tại trận lâm xanh dừng bước ngẩng đầu nhìn hứa đại boss đang nằm nghiêng trên giường, lòng bàn tay chống má, đôi con người đen nhánh sâu thẳm đang nhìn cô. Hứa đại boss bảo cô đến cô nên đến hay không ý là muốn cô nằm lên giường sao, hứa đại boss sao biết cô lén lén vào phòng ngủ. Không muốn lên giường thì ra ngoài đóng cửa lại. Hứa Nam thà tay, chậm rãi nằm xuống. Em muốn ai nói em không muốn chứ? Nghe tiếng Hứa Nam, Lâm Xanh vội vàng trả lời, bước dài đến phòng ngủ, quay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lại xoay người, Lâm Xanh nhìn tư thế ngủ yêu nhã của Hứa Đại Boss, hai mắt sáng lên, trong lòng vui vẻ ngất trời, chuyển bước hướng về phía chiếc giường của Hứa Đại Boss. Lần trước lúc cô ngủ ở trên cái giường này, hình như uống say nên chuyện xảy ra đêm đó cái gì cũng không biết. Uống say cái gì cũng không biết tất nhiên không có gì khẩn trương, nhưng từ lúc nhận ra bản thân thích hứa nam thì đây lần đầu tiên tỉnh táo cùng hứa đại boss ngủ trên giường, lâm xanh dù da mặt có dày đến đâu cũng không thể không khẩn trương. Uống cảm giác tim đập thình thịch lâm xanh nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống cùng hứa nam duy trì khoảng cách một nắm tay. Ở khoảng cách này có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ trên người hứa nam tỏa ra, xông vào khoang mũi thực sự rất thơm. Đắp kín chăn, buổi tối có chút lạnh, đừng để bị cảm. Hứa Nam nghiêng người sang, kéo chăn trên người, đắp lên bụng lâm xanh. Tuy rằng hôn cũng hôn rồi, thế nhưng ngủ cùng một giường, cái tình huống thân mật như vậy lâm xanh tiểu bảo mẫu không có tiền đồ, gương mặt có chút phát nóng, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Em biết rồi, mặc dù đèn không quá sáng nhưng hứa Nam vẫn nhìn thấy gương mặt tiểu bảo mẫu rõ ràng là đang đỏ lên, không khỏi cười nhạo Cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, em xấu hổ cái gì. Không có xấu hổ nha, đều là con gái, chị có em cũng không thiếu, có gì xấu hổ chứ. Lâm xanh bụng mặt giả vờ bình tĩnh, đánh chết cũng không thừa nhận. Thật không, hứa nam cười cười, nhích người tới gần lâm xanh, chống tay lên giường, nghiêng người sang, ánh mắt đặt trên gương mặt đỏ ao của ai kia. Giơ tay trái lên, khẽ vuốt ve má lâm xanh, hứa nam cố ý khiêu khích tiểu bảo mẫu, nhẹ giọng hỏi. Sao em đỏ mặt bị cảm hay phát sốt, em chỉ cảm thấy nóng thôi. Lầm xanh hít một hơi, kéo bàn tay đang làm loạn trên mặt mình xuống, quay đầu đi, chạm phải đôi mắt trắng đen rõ ràng của hứa nam, ánh mắt đại lão bản nhìn cô rất dịu dàng. Tiểu bào mẫu, không phải em chủ động yêu thương nhung nhớ, đòi ngủ giường của nhà tư bản à. Gương mặt hứa nam lúc này đã rút đi vẻ lạnh lùng, bên môi là ý cười nhàn nhạt do nghiêng người, vạt áo ngủ màu hồng nhạt mở rộng tóc dài đen nhánh rũ trước ngực. Nửa tre nửa hở xương quay xanh tinh xảo da thịt trắng noãn không tì vết cũng theo đó lộ ra bên ngoài, hơi thở ấm áp phả tới, mị hoặc khiêu khích không nói nên lời. Lâm xanh muốn ngừng thở, khó khăn rời ánh mắt đi nơi khác thiếu chút nữa là rơi vào mỹ nhân kế, nhanh chóng xoay người, lắp bắp nói. Chị chị chị ngủ đi, tiểu bảo mẫu em sợ cái gì? Hứa nam nghiêng người tới, gián sát lên lưng lâm xanh, giơ tay vuốt ve vành tai của tiểu bảo mẫu chị không có ăn em. Cơ thể mềm mại dán tới, mùi hương thơm mát ngào ngạt lâm xanh một hành động nhỏ cũng không dám, rất sợ động một cái không biết đụng chúng cái gì. Tại sao không nói chuyện cái miệng của em bình thường không phải rất ưa thích vận động sao tay hứa nam vuốt ve vành tay tiểu bảo mẫu chợt dừng lại, ngón tay rời xuống vuốt ve cổ lâm xanh chơi đùa tóc ở cổ Cả người lâm xanh run lên, lại hít sâu một hơi, xoay người chừng mắt với đại lão bản, giả vờ hung dữ cảnh cáo. Không được chọc em, ngoan ngoãn ngủ, còn chọc em nữa, có tin em ăn chị không? Lại muốn ăn chị, hứa nam xem thường, nhưng người hôn má lâm xanh, ánh mắt đầy ý cười, em nói xem, em muốn ăn thế nào? Xào, kho, hấp, rang, trộn rau hay luộc? Lâm xanh cắn răng nói, yêu nghiệt, cảm ơn em khen ngợi. Trong mắt hứa nam đầy ý cười, ngón tay trượt đến sau ót lâm xanh, như con thoi xoa mái tóc dài mềm mại Ngón tay lành lạnh liên tục dạo chơi, giống như chơi vui quên trời đất cái xúc cảm thoải mái khi những đầu ngón tay lành lạnh chạm vào da đầu làm cho đôi mắt của lâm xanh nổi lên u oán. Tay hứa nam thuận lợi chuyển động trên mái tóc của lâm xanh, mái tóc dài rũ xuống đầu gối, vài lọn tóc nghịch ngợm dán lên gương mặt đỏ ao của ai kia. Hứa nam trong lúc chơi đùa đem những lọn tóc đó vén ra sau tay giúp lâm xanh. Ngón tay lại dần dần trượt ra sau ót đùa giỡn, hứa nam xoay người tùy ý mở miệng hỏi. tiểu bảo mẫu hôm nay cô cô em không về sao lâm xanh để mặc cho ngón tay thon dài của hứa nam chơi đùa tóc của mình chu miệng trả lời em cũng không biết cô cô nói đêm nay có việc xem ra cô cô em thật sự là người bận rộn vừa nói ngón tay hứa nam vừa chuyển xuống thẳng một đường đến vùng xương quay xanh của ai kia ai kia bắt lấy tay cô không cho lộn xộn đáy mắt hiện lên ánh sáng yếu ớt hứa nam chị mà chọc em nữa em thật sự sẽ ăn chị khiêu khích tiểu bảo mẫu xong nhìn dáng vẻ xấu hổ của tiểu bảo mẫu hứa nam cảm hài lòng rồi rút tay lại không thèm nhìn đôi mắt u oán kia nằm xuống nghe thấy lâm xanh hừ hừ bất mãn hứa nam giơ tay vỗ lưng ai kia tỏ vẻ an ủi nhẹ giọng nói được rồi chị buồn ngủ nhanh ngủ nào lâm xanh hận không thể nhào tới oán hận nói chọc người ta xong chị không chịu trách nhiệm dáng nằm của hứa nam rất yêu nhã hai mắt nhắm lại nhẹ giọng trả lời chỉ có tiểu bảo mẫu phải chịu trách nhiệm với chủ chưa từng nghe chủ phải chịu trách nhiệm với tiểu bảo mẫu gian thương tiểu bảo mẫu nằm lì trên giường mặt vùi vào gối mềm cắn xé sâu hút máu trả tiền mồ hôi nước mắt của em đây trả tiền lương cho em nghe ai kia cầu nhào khoe miệng hứa nam cong lên thuận miệng trêu chọc em rất thiếu tiền để phát tiết lửa giận vì bị hứa nam câu dẫn lâm xanh tiếp tục cắn xé gối đầu tàn bạo ậm ờ nói thiếu kiện tại em nghèo tới nổi quần lót cũng mặc không nổi Quần lót, hứa nam suy nghĩ một chút liền nhớ tới một việc chị nhớ lần trước em uống say, em mặc một cái quần lót của chị đi. Hành động cắn xé của lâm xanh ngừng lại, hình như có chuyện đó, hôm sau tỉnh lại cô phát hiện quần lót mình mặc không phải của mình, tiếp tục mặc thì thật quá xấu hổ, nên cái quần lót kia đến nay bị cô nhét dưới đáy dương. Xoay người lộn lại, lâm xanh không cắn nữa, buồn bực nói. Đại lão bản, trọng điểm của chị không phải nên đặt ở ba chữ em rất nghèo sao. Hứa nam không chớp mắt, giơ tay lên chạm đầu lâm xanh, xoa tóc của ai kia. Nghèo thì nghèo đi, miễn cho có chút tiền lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. chị không thể vịn vào cái cớ này, trừ lương em. Lâm xanh hừ hừ, nếu như chúng ta bên nhau, không phải là tiền tiêu vặt chị cũng không cho em chứ. Ở bên chị tiền lương phải nộp lên, chị cất giữ, về phần tiêu vặt vẫn nên suy nghĩ lại. Hứa nam cong khóe môi, dịch người nghiêng qua tay trái khẽ khoát lên, hôn ai kia. Được rồi, dù sao số phận của em vẫn là bị chị bóc lột. Lâm xanh che miệng ngáp một cái, cơn buồn ngủ trong lòng trỗi dậy, Lâm xanh chờ mình, đem mặt vùi vào cổ hứa nam, cọ cọ thân mật mơ hồ nói. Chỉ cần chị nguyện ý cùng em bên nhau tiền lương nộp lên hết để chị cất giữ. Được rồi không nói nữa, ngày mai sáng đi làm, ngủ đi. Hứa nam vỗ nhẹ lưng Lâm xanh, chị cũng cùng ngủ nha, ngủ ngon. Lâm xanh ôm hứa nam, chậm rãi khép mi ngủ, giọng nhỏ nhẹ nỉ non, toát ra cảm giác mềm mại, giống như đứa trẻ bốc đồng đang cùng cô làm nũng. Ngủ ngon, cuối cùng cũng leo lên được chiếc giường vừa mềm vừa thơm nhà hứa đại boss, hơn nữa còn được ôm hứa đại boss vừa thơm vừa mềm ngủ, lâm xanh một đêm mộng đẹp. Màn đêm rút đi, ngày mới lại đến, sáng 6 giờ 40 phút, mi mắt dài cong của hứa nam động, từ từ mở mắt theo bản năng sờ chỗ bên cạnh, không tìm được người, ngồi dậy nhìn hai bên, cũng không thấy ai. Cô chậm rãi xuống giường mang dép đi ra ngoài phòng khách gọi vài tiếng cũng không thấy Lâm Xanh trả lời. Ở trên khay trà phòng khách ngược lại nhìn thấy bữa sáng Lâm Xanh đã chuẩn bị, hứa nam đi tới ánh mắt liếc qua tờ giấy nhỏ đặt trên bàn cầm lên. Ăn cháo rồi uống sữa tươi, nhớ ăn hết cháo, sữa đã hâm nóng cho chị em về nhà rửa mặt xong đi làm, đại lão bản thân yêu yêu chị ngoa ngoa ngoa. Cái từ ngoa ngoa ngoa còn vẽ thêm một cái vẻ mặt với biểu cảm chu môi sinh động. hứa nam bật cười lắc đầu nghiêng người ngồi lên sofa mở ngăn kéo nhỏ trên bàn đem tờ giấy bỏ vào bên cạnh tờ giấy này còn một tờ giấy nữa trên đường đi làm lâm xanh phóng xe cực nhanh tâm tình vui vẻ tinh thần cũng rất tốt ở dưới hầm giữa xe khóa xe kỹ lâm xanh vừa định đi qua chiếc xe có rèm tre bên cạnh hướng tới thang máy cách đó không xa không ngờ cửa xe bỗng dưng mở ra trùng hợp hôn vào trán của lâm xanh một cái thực thắm thiết cái ngọn núi nhỏ vất vả lắm mới biến mất bây giờ phục hồi lại nguyên dạng Nè chuyện gì xảy ra vậy? Lâm xanh khom lưng bụng chán. Xuống xe không nhìn người à? Thật xin lỗi, tôi vừa gọi điện thoại. Uống dĩ quân vội vàng xuống xe thấy rõ người mình bất cần đụng vào giật mình sững sốt. Xanh xanh, nghe giọng quen thuộc chính Lâm xanh cũng sững sốt cũng không có khó chịu không hề né tránh thoải mái ngồi dậy nhìn ôn dĩ quân. Dĩ quân, sao cô ở đây? Chị đổi công việc mới rồi, làm ở đây. Ôn dĩ quân đi tới, giơ tay xoa trán lâm xanh, em đừng nhúc nhích, để chị xem. Không cần, lâm xanh phản ứng rất nhanh, tránh khỏi tay ôn dĩ quân đang đưa qua, lắc đầu tôi thật sự không có chuyện gì. Thu hồi cánh tay cứng đơ trong không trung, ôn dĩ quân cụp mắt xuống, vẻ mặt áy náy cười cười. Xanh xanh, thật sự xin lỗi em, vừa rồi chị nghe điện thoại không thấy em đi qua, đụng vào em. Không sao cả, lâm xanh bụng cái núi nhỏ đang sưng lên, không phải cô đi làm sao, mau đi đi. Ổn dĩ quân cũng không có vội vã rời đi, nhìn thoáng qua đồng hồ cười hỏi. Bây giờ còn sớm, chưa đến giờ làm việc, em cũng làm ở đây. Lâm xanh gật đầu, vừa chỉ chỉ thang máy cách đó không xa. Dĩ quân, tôi đi làm trước. Thời gian này, hứa đại boss sẽ ngay lập tức lái xe tới công ty. Lâm xanh không muốn bị hứa đại boss thấy một màn này. Dù sao người yêu cũ và người yêu hiện tại tân hoan cựu ái cô vẫn chưa muốn để họ gặp mặt lắm, cô cũng thật sự không ngờ ôn dĩ quân tự nhiên đổi chỗ làm, lại làm cùng tòa nhà với cô. Ổn dĩ quân nhìn lâm xanh, dịu dàng, khẽ cười. Xanh xanh em đừng nhìn chị giống như nhìn kẻ địch vậy, chúng ta không bên nhau cũng có thể làm bạn Không có, lâm xanh xấu hổ sơ sơ vành tay, nếu không cùng nhau chờ thang máy đi. Ổn dĩ quân gật đầu trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp, khẽ hỏi. Em lên tầng mấy, Lâm Xanh trả lời, 22, vậy chúng ta gần nhau rồi, chỉ ở tầng 30, được rồi, đừng ngây ngốc ở đó nữa, đi thôi. Ổn dĩ quân cười cười, không để ý biểu cảm vi diệu của Lâm Xanh, đi tới bên cạnh thang máy trước, ấn nút đi lên. Lâm Xanh nhịn xuống sung động muốn đỡ chán, cô cùng ôn dĩ quân tự nhiên thật sự làm cùng một tòa nhà. Sau này phiền phức rồi, nói không chừng sẽ thường xuyên gặp mặt. Lâm xanh nhận mệnh xoa xoa ngọn núi nhỏ trên chán, đau đến nỗi cô hít vài hơi, lúc này mới bình tĩnh tiếp tục đi tới, đứng bên cạnh ôn dĩ quân, lại kín đáo duy trì khoảng cách nhất định với ôn dĩ quân. Vừa rồi lâm xanh cứ bụng chán, ôn dĩ quân không nhìn thấy rõ nó bị đụng thành cái dạng gì, lúc lâm xanh quay đầu nhìn cô nhìn thấy một ngọn núi rõ ràng trên chán ai kia. Xanh xanh, sưng lên như vậy à? ôn dĩ quân kinh ngạc, không quan tâm người khác cất bước tiến tới, xoa ngọn núi nhỏ của lâm xanh, đau không, vừa rồi tại sao em không nói. Lâm xanh kinh ngạc vội vàng kéo tay ôn dĩ quân xuống, lắc đầu nói. Không sao tôi không sao. Lúc này, hầm giữ xe tĩnh lặng, nương theo xe của tới lui, chợt vang lên tiếng kèn xe chói tai, tinh tinh tinh liên tục. Lâm xanh theo bản năng buông tay ôn dĩ quân, quay đầu nhìn theo hướng tiếng kèn xe, phía trước 10 mét là chiếc xe jeep trắng, đúng là xe của hứa đại boss. Trường 61, đại lão bản ít bánh bao nhỏ. Trước khi ra ngoài chắc hẳn nên xem dự báo thời tiết hoặc là mua tấm vé số chắc hẳn là chúng ngàn 800 vạn gì đó. Lúc này thang máy đang ở tầng 20 mấy, dựa theo tốc độ xuống của thang máy, hứa nam nhất định sẽ tới trước rồi sẽ xảy ra cảnh bạn gái hiện tại đụng mặt bạn gái trước. Cửa chiếc xe jeep trắng mở ra, đôi gài cao gót khoảng 10cm tinh xảo chạm đất đôi chân thon dài tinh tế xuất hiện. Hứa nam vừa đổi phong cách ăn mặc. Không còn là áo sơ mi công sở nữa mà là một chiếc áo sọc trắng đen liền quần dài tôn lên dáng người dịu dàng thức tha mê người quần dài che khuất đầu gối bên dưới là đôi chân tinh tế cân xứng. Tóc dài đen nhánh tự nhiên xóa trên vai ngũ quan tinh tế trên mặt là nụ cười nhàn nhạt kết hợp với quần áo đơn giản vừa không mất đi vẻ nhã nhặn cả người thoát ra khí chất thoát tục tuyệt trần bước đi huyền chuyển đẹp mắt. Cộc cộc cộc tiếng giày cao gót sẫm lên sàn nhà phát ra tiếng vang thanh quý, nếu như không phải ánh mắt kia đặt trên mặt mình, lạnh lùng trong trèo, đại lão bản xinh đẹp như vậy, lâm xanh thiếu chút nữa sẽ nhào tới gặm một phát. Vừa rồi tiếng kèn xe tinh tinh tinh cực kỳ chói tai vang lên hấp dẫn không chỉ sự chú ý của lâm xanh, mà cả ôn dĩ quân dĩ nhiên cũng xoay người, người đến thật là hứa nam ôn dĩ quân cũng cảm giác được lâm xanh khẩn trương. Bên mồi ôn dĩ quân là nụ cười suy tư. Không biết vô tình hay cố ý thừa dịp hứa nam còn chưa đi tới liền quay đầu ghé sát lâm xanh, nhỏ giọng thêm dầu vào lửa. Xanh xanh, hứa tiểu thư là nữ cường nhân nha, hóa ra em thích kiểu người con gái như vậy. Lâm xanh nhìn hứa nam không chớp mắt bị hứa lão bản hấp dẫn thật sự, cũng không có cẩn thận lắng nghe ôn dĩ quân nói gì, cũng không phát hiện có chỗ nào lạ. Cũng khó trách kiểu người tính tình ngang bướng như em, con gái dịu dàng cũng không thu phục được em, nữ cường nhân tính tình tương đối mạnh mẽ mới khiến cho em ngoan ngoãn Ôn dĩ quân vỗ nhẹ lên vai lâm xanh, khẽ cười nói. Xanh xanh, nhanh hoàn hồn lại, đừng nhìn nữa, hứa tiểu thư đang đi về phía em. Lâm xanh chấn động yếu đuối. À, ồ, oh, hai người dựa vào gần tư thế này rơi vào trong mắt hứa nam cực kỳ giống tư thế mập mờ chạm đầu sát tai. Ánh mắt quét qua càng lạnh hơn, lâm xanh nhìn nhìn ôn dĩ quân, vội lui ra một bước nhỏ cùng ôn dĩ quân duy trì khoảng cách an toàn nhất định, chỉ lúng túng gật đầu cười không có mở miệng nói. Lúc này, Lâm Xanh chỉ khẩn cầu thang máy nhanh xuống để cô có thể nhanh chóng trốn đi, hứa đại boss là người rất ngạo kiểu, hay ghen, không chừng sẽ dày vò cô. Không như mong muốn, ánh mắt Lâm Xanh mong mỏi nhìn quần dài hứa nam phấp phới đi tới, đứng ở bên cạnh cô, mỉm cười gật đầu với ôn dĩ quân. Ôn tiểu thư, chào buổi sáng. Chào, ôn dĩ quân vừa cười vừa nói. Hôm nay thật trùng hợp dĩ nhiên ở đây có thể gặp được mọi người. Phải, thật trùng hợp. Hứa nam lên tiếng trả lời ánh mắt bình tĩnh nhìn lâm xanh bên cạnh. Lâm xanh vẫn nhìn hứa nam thấy hứa nam nhìn sang ánh mắt vô tội chớp chớp với hứa nam. Lúc phát hiện ngọn núi nhỏ trên trán lâm xanh vừa xẹp đi bây giờ lại hiện hình, hứa nam nhíu mày ánh mắt lạnh lẽo, không hề nhìn lâm xanh cười khẽ hỏi. ổn tiểu thư cũng làm ở đây à? Đúng vậy, uống dĩ quân gật đầu ánh mắt lại nhìn thẳng về phía lâm xanh có chút đầy ẩn ý. Ở nơi này gặp được mọi người, xem ra sau này chúng ta sẽ làm ở cùng một tòa nhà rồi. Không nên dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn cô thật vất vả mới có thể ôm hứa đại boss ngủ, hôm nay cái gì cũng chưa làm, bây giờ lại ở trước mặt bạn gái trước giao tranh quả thật lâm xanh xấu hổ tới mức hận không thể tiến vào khe hở nào đó. Thật không, chúng ta thật đúng là có duyên. Hứa nam mỉm cười, bất động thanh sắc nắm tay lâm xanh, đem lâm xanh kéo sang bên cạnh mình thoáng nghiêng người chắn đường nhìn sang của ôn dĩ quân. Khe hở sinh tồn, giữ mạng quan trọng hơn, Lâm Xanh nắm lại bàn tay mềm mại của hứa nam đưa ra, rất khôn ngoan lặng lẽ rời bước đem cả người trốn phía sau hứa nam. Dư quang vẫn luôn chú ý Lâm Xanh, phát hiện hành động nhỏ đó, tất cả hứa nam đều thu hết vào trong mắt bên môi mang theo ý cười đối với ôn dĩ quân gật đầu. Ôn tiểu thư, chúc cô đi làm vui vẻ chúng tôi đi trước. Ôn dĩ quân cười cười. Được. Có hứa lão bản ở đây, lâm xanh không dám nhìn ôn dĩ quân, ngoãn ngoãn để hứa nam nắm tay mình, đi về phía thang máy viếp bên cạnh thang máy dành riêng cho lão bản không cần chờ, quẹt thẻ là được. Vào thang máy, hứa nam buông tay đứng qua bên cạnh, lâm xanh không dám mở miệng. Tuy rằng không có cảm giác được khí thức lạnh lẽo nhưng trong lòng lâm xanh vẫn không ổn. Cô thầm nghĩ có nên giải thích với hứa nam không, tại sao ở hầm gửi xe lại đụng phải ôn dĩ quân, nghĩ lại cũng không có gì hay để giải thích chính là ngẫu nhiên gặp thôi. Không phải cố ý hẹn ra gặp mặt. Suy đi nghĩ lại, thang máy đã tới tầng 10 rồi. Hứa Nam vẫn không mở miệng nói chuyện. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Cái miệng lâm xanh rốt cuộc không nhịn nổi. Dơ tay khẽ kéo góc quần hứa Nam. Hứa Nam liếc mắt nhìn ai kia? Sao? Ừm cái kia chính là cái kia. Lâm xanh nhìn hứa Nam bất động thanh sắc lời đến môi trong nhất thời không nói ra được. Vốn đỏ mặt nghẹn tới nghẹn lui càng thêm ửng đỏ. Hứm! hứa nam liếc xéo nhìn vẻ mặt cuộn bách của lâm xanh thản nhiên hỏi em muốn nói cái gì em em em em muốn nói hứa nam mang giày cao gót nên cao hơn lâm xanh nửa cái đầu lâm xanh với không tới cuộn bách mà kéo kéo tóc sau ót ngưỡng mặt lên nhìn hứa nam nhón chân lên tiến đến bên tai hứa nam nói hôm nay chị thật xinh đẹp hôm nay chị đẹp vậy ý em nói hôm qua chị không đẹp hứa nam lạnh lùng cười giọng rõ ràng cố ý cha hạch lâm xanh bị hồ nhảy dựng lên vội vàng lắc đầu nói Không phải, đẹp chị lúc nào cũng đẹp. Hứa Nam thu lại ý cười bên môi, bất động thanh sắc lãnh đạm nói. Lâm Tiểu Thư, hôm nay chị vừa giúp em diễn một tuồng kịch tiền lương trừ hết, không có tiền để có thể trừ, xin hỏi em muốn báo đáp chị thế nào? Làm sanh kinh ngạc diễn kịch gì? Diễn kịch còn diễn rất thật vừa hiên ngang chủ động nắm tay cô, đầy tính chiếm hữu hứa đại boss ngài tốt nghiệp đại học diễn xuất à? Cố gắng xem nhẹ báo đáp từ miệng hứa Nam tiền lương đều trừ sạch sẽ còn muốn báo đáp cái gì Lâm xanh nhanh chóng đổi đề tài, nghiêm túc giải thích. Chị tin tưởng em, hôm nay em tình vô tình gặp ôn dĩ quân. Ở chỗ này có thể tình cờ gặp được hai người duyên phận quả thực không cạn, vẻ mặt hứa nam cười như không cười. Hôm nay kéo kéo bàn tay nhỏ, ngày mai không phải hôn hôn cái miệng nhỏ à, ngày kia nối lại tình xưa. Lâm xanh hít vào một hơi, lần này xong rồi, nghe đi cái giọng chua lè này, hứa đại boss ngạo kiều nhất định vừa rồi uống một chén giấm chua lớn từ ôn dĩ quân. tối hôm qua mới bỏ được lên giường hứa đại boss, hôm nay chưa làm gì, đêm nay còn có thể leo không, chỉ có thể dùng hình ảnh thê lương để nói tổng kết cuộc đời theo đuổi hứa đại boss của cô quân chưa thắng đã từ trần Lâm xanh nhìn thoáng qua số tầng, gần đến tầng 20, đỏ mặt vội nói. Bây giờ người em thích là chị, bạn gái trước đã qua, sao có thể nối lại tình xưa chị phải tin tưởng em. Thang máy đến tầng 21. Còn nữa em không có nắm bàn tay nhỏ bé của ôn dĩ quân, là người ta muốn sờ chán em, em không cho sờ cũng không thể không kéo tay người ta ai ngờ bị chị thấy. Đinh thang máy tới tầng 22, cửa thang máy từ từ mở ra, hứa nam nhìn tiểu bảo mẫu dường như không có ý đi ra, lúc này lâm xanh dơ tay lên lắc lắc cánh tay hứa nam, giả ý nhắc nhở. Tới rồi, ừm. Hứa Nam lên tiếng trả lời ánh mắt quét qua lâm xanh vài lần từ cái núi nhỏ sưng trên trán quét xuống cuối cùng ngừng ở trên môi lâm xanh mấy giây. Hứa Nam thu hồi ánh mắt hờ hững nói. Bữa nay son môi em thoa khó coi, buổi trưa hết giờ làm vào phòng làm việc của chị, chị đổi màu khác cho. Nói xong, nhìn thấy sự ngần ngơ trong ánh mắt lâm xanh quần dài hứa Nam khẽ lay động dẫm dày cao gót dáng đi ổn định nhã nhặn Cộc cộc cộc rời đi, chỉ lưu lại bóng lưng thức tha cho lâm xanh. Son môi cô dùng khó coi sao, ngay khi thang máy sắp đóng lại, trong nháy mắt lâm xanh hoàn hồn, bước lớn xông ra, nhìn nhìn kính phản quang gắn trên vách tường. Hôm nay son môi của lâm xanh là màu hồng nhạt sang trọng có nội hàm, không giống son môi của la hoan như lửa rực cháy, son môi nhàn nhạt sao lại khó coi. Bước vào phòng tài vụ, nhìn thấy ngô phân đang ngồi chỉnh sửa tài liệu, lâm xanh đi tới vỗ nhẹ lên vai ngô phân, ngô phân quay đầu lại cười nói. Chị lâm chào buổi sáng, chào buổi sáng. Lâm xanh lên tiếng đáp vẻ mặt thần thần bí bí nhìn chung quanh nhỏ giọng hỏi tiểu ngô ngô chị hỏi em chuyện này. Ngô phân chớp chớp mắt, chuyện gì? Lâm xanh chu chu miệng chỉ vào môi mình nghiêm túc hỏi. Em cảm thấy chị của em hôm nay thoa son khó coi à? Ngô phân lại gần, cẩn thận quan sát, chớp chớp mắt nhìn lâm xanh. Lâm tỷ son môi màu hồng nhạt này, thoa đều rất đẹp, em nhìn mà nhịn không được muốn hôn một cái luôn. Vậy tại sao nói mình thoa khó coi? Lâm xanh nhỏ giọng lầm bầm, nữ nhân kia thật sự không biết thưởng thức. Ngô phân lời lẽ nghiêm túc, ai nói son môi lâm thì khó coi, người này nhất định là mắt mù. Đúng, chỉ cũng cảm thấy như vậy nhất định là mắt mù rồi. Lâm xanh tìm được đồng minh cười híp mắt vỗ nhẹ vai ngô phân. Vẫn là tiểu ngô ngô biết thưởng thức sắc đẹp, ánh mắt của em rất độc đáo, người đẹp làm sao cũng đẹp. Ngô phân nhìn lâm xanh tự đáy lòng chấp tay hình chữ thập hai mắt thoát ra tia sùng bái. Trải qua thời gian trung đụng đã thân thiết hơn rồi, Ngô Phân không phải đứa nhỏ hay vuốt mông ngựa, Lâm Xanh được Ngô Phân khen trong lòng nở hoa. Cái miệng nhỏ ngọt như vậy, để thưởng cho em trà chiều chị mời. Ngô Phân hưng phấn nói, cảm ơn chị Lâm, không cần khách sáo, sắp tới giờ làm rồi cố gắng làm việc. Lâm Xanh cười cổ vũ vài câu, nhìn thấy Ngô Phân gật đầu liền xoay người vào phòng làm việc. Cuối tháng bắt đầu tổng kết sổ sách các loại báo cáo ghi chép soạn thảo và xét duyệt quả thực Lâm Xanh bận rộn muốn bay lên trời công việc trồng chất bận rộn thoáng cái đến chưa. Trước khi hết giờ làm việc Lâm Xanh đứng lên cầm một phần báo cáo đến phòng làm việc kế bên cần cho Diệp Tổng dám xem qua ký tên. Nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đặt trên người Lâm Xanh đứng yên ở cạnh cửa, bừng tỉnh cảm xúc trong mắt biến mất khẽ cười ngoác ngoác Lâm Xanh. Xanh xanh, đến đây đi. Lâm xanh đi vào, mang theo bản báo cáo đặt lên bàn làm việc của Diệp Đồng, nhẹ giọng nói. Diệp tổng tuần trước công ty chi trả tổng chi phí, xác nhận không sai, mời chị ký. Diệp Đồng gật đầu, được trước tiên để xuống đi. Rất đúng lúc tiếng trông tan ca vang lên, chỉ cần hết giờ làm việc chính là thời gian riêng tư. Lâm xanh do dự, vẫn cúi người có chút lo âu nhìn Diệp Đồng, nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt chị tái nhật tối qua nghỉ ngơi không tốt sao? Không sao. Diệp Đồng khẽ cười, giơ tay lên xoa tóc lâm xanh. Tàn ca, nhanh đi ăn cơm đi, không đi đùi gà của em sẽ không còn đâu. Vậy còn chị, hết giờ làm chị cũng ngay lập tức về nhà. Được rồi, vậy chị về cẩn thận một chút. Lâm xanh ngồi dậy cười cười em đi trước. Diệp Đồng cười cười, ừ, đi đi. Thật ra, Lâm Xanh rất hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của Diệp Đồng, ví dụ như ánh mắt Diệp Đồng nhìn cô, luôn luôn trong trẻo ấm áp, Diệp Đồng cũng thường xuyên có hành động vô cùng thân thiết như nhéo má, xoa tóc cô. Giống như một người chị lớn dịu dàng chi kỷ khi cười lên luôn luôn dịu dàng ấm áp, nữ nhân tốt như vậy 27 tuổi vẫn còn độc thân, cũng không biết sau này ai có thể bắt được trái tim Diệp Lão Đại, người đó thật sự là số lớn tu tám kiếp. Trở lại phòng làm việc lâm xanh không có vội đi, sáng sớm hứa nam bảo cô hết giờ làm qua phòng làm việc của tổng tài cô phải chờ những người trong công ty đi hết cô sẽ chui qua. Miễn cho tin đồn lại dậy sóng. Thật kỳ quái, hứa lão bản tinh mắt giữ, son môi của cô sao lại khó coi còn bá đạo như vậy ngay cả thoa son môi màu gì cũng quản. Ngồi trong phòng làm việc lâm xanh kiên nhẫn chờ 10 phút đồng hồ, điện thoại vang lên, hứa nam gửi tin nhắn, chỉ đơn giản hai chữ, vừa hàm chứa mệnh lệnh khiến cô không cách nào có khí phách xấu từ chối. Hứa đại boss tới nào, chính là kẻ ngạo kiều, nhìn tin nhắn lâm xanh lầm bẩm trong miệng, bá đạo tổng tài tổng tài cũng già mồm cãi láo thôi. Người ta đều tự mình gửi tin nhắn tới hối thúc hết cách rồi, cô vẫn phải đi tới phòng tổng tài xem thử cái tổng tài vừa ngạo kiều vừa già mồm kia muốn giở trò bịp gì. Lâm Xanh đi ra nhìn nhìn, Diệp Đồng không có trong phòng làm việc, người của công ty đã đi tương đối rồi. Lúc này mới đi về hướng phòng tổng tài. 3 phút trước Hứa Nam đã đặt văn kiện vừa ký xong xuống, gửi tin nhắn cho tiểu bảo mẫu. Rồi đặt điện thoại xuống. Hứa Nam thẳng lưng ngồi, gương mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ là giơ tay rút tờ khăn giấy trên bàn làm việc đem son môi lau sạch. mươi 62, Đại Lão bản ích phúc lợi nhỏ. Phòng tổng tài cách phòng tài vụ không xa lắm. buổi chưa hết giờ làm vẫn có người ở lại công ty may là cũng không quá nhiều người lòng vòng ngoan nghèo một vòng lúc này mới đi tới cửa phòng tổng tài lâm xanh nhìn hai bên một chút thừa dịp không có ai qua lại bên này giơ tay gõ cửa rất nhanh vọng lại giọng hứa nam lạnh lùng vào đi lâm xanh nghe thấy giọng hứa nam mở cửa bước chân vào xoay người đóng cửa lại phòng tổng tài bên ngoài là phòng làm việc thiết bị trong phòng lắp đặt theo phong cách hiện đại hóa bên cạnh cửa đặt một sofa gỗ lim nguyên bộ trà cụ xem ra là phòng tiếp khách. Đi mấy bước ánh mắt lâm xanh quét một vòng, cuối cùng đặt vào cái dáng ngồi đoan trang yêu nhã không thấy che giấu kia, lâm xanh hít vào một hơi, chấn định tâm trạng, nhấc chân lên chậm rãi đi về phía ai kia. Hứa Nam hơi cúi đầu, nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại, ánh mắt chỉ đặt trên văn kiện, làm như suy nghĩ vấn đề gì đó, ngón tay đầy đặn mang theo cây bút ký tên, chuyển động ngắm nghĩa. Đi tới trước bàn làm việc của hứa Nam, nhìn thấy người ta không ngẩng lên, vẫn còn đang xử lý văn kiện. Lâm xanh lẳng lặng đứng bên cạnh đang do dự có nên lên tiếng gọi hay không. Không cần lâm xanh lên tiếng, hứa nam cũng biết lâm xanh đang đứng ở trước mắt ngẩng đầu nhìn ai kia chỉ đơn giản dùng ánh mắt quét qua mấy lần, sắc mặt bình tĩnh, thuận tay chỉ chỉ phía sau, gật đầu ý bảo. Đi vào bên trong lau sạch son môi, chờ chị Giọng nghiêm túc, không phải nói giỡn, lâm xanh theo hướng ngón tay hứa nam chỉ nhìn thoáng qua, đường nhìn dò xét, chỗ bên đó hình như là một căn phòng nhỏ. Không có vào ngay lập tức lâm xanh cúi người xuống, chống tay lên bàn làm việc chu miệng với hứa nam nghiêm túc hỏi. Son môi của em thật sự khó coi à? Đúng vậy, hứa nam nghiêm túc gật đầu, nhìn môi lâm xanh ánh mắt lóe lên cũng không khách khí đánh giá tiểu bảo mẫu, màu sắc không đẹp chút nào. Đây là quan điểm thẩm mỹ gì, rõ ràng xinh đẹp ướt át, gõ gõ bàn, lâm xanh bất mãn. Hứa nam thật không nghĩ tới ánh mắt của chị thật kém. Chị nói khó coi thì chính là khó coi, không được nói lời vô ích Hứa nam ném bút đứng dậy nắm chặt cổ tay lâm xanh. Tới đây, còn không nhận, lâm xanh tùy hứa nam lôi kéo mình đi vào trong phòng, nhỏ rộng thì thầm. Già mồm cãi láo, hứa nam nghe thấy cũng không có phản ứng, chỉ nắm tay lâm xanh đi vào, lại đưa tay ra sau đóng cửa lại. Đây là phòng nhỏ dành riêng cho tổng tài nghỉ ngơi, chim thức tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, cái phòng này dù sao cũng lớn gấp mấy lần cái phòng làm việc của cô. Ánh mắt Lâm Xanh đánh giá, hứa nam tiến tối buông cổ tay Lâm Xanh ra chỉ chỉ phòng tắm, khẽ nói. Đi vào tẩy son môi trước đi, thật sự khó coi à. Lâm Xanh không tin hỏi lại lần nữa, giơ tay lên kéo góc áo của hứa nam. Đúng vậy, thật khó coi. Hứa nam mỉm cười, không được nói lời vô ích nhanh lên đi cầm cái này tẩy trang, chị đổi màu đẹp hơn cho em. Được rồi, em đi ngay đây. Lâm xanh ngoan ngoãn lên tiếng trả lời, lúc này phải ngoan một chút, đừng có chống đối với đại lão bản, dù sao chuyện hồi sáng ai biết cái bình giấm chua này có giận hay không. Đại khái khoảng 5 phút, lâm xanh tẩy môi sạch sẽ đi ra liền thấy hứa nam hai chân bắt chéo, nghiêng người dựa vào sofa, hình như đang nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng vang, hứa nam từ từ mở mắt, ngồi thẳng người lên, hướng về phía lâm xanh đang đứng lặng ở cửa phòng tắm vẫy vẫy tay. Còn ngớ người ở đó làm gì, đến đây. Ô! Oh. Lâm xanh lên tiếng trả lời. Thành thật đi tới, đẩy hứa nam qua bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt đặt trên bàn trà đã bầy đầy đủ hơn 10 thỏi son, không hiểu sao tim đập hình như có chút nhanh, sao cô có dự cảm không lành. Quả nhiên, cô biết cái bình giấm chua này không từ bỏ ý định, lúc mới ngồi xuống thì tiếng hứa nam đã vọng lại. Chán của em bị sao? Chính là buổi sáng em ở dưới nhà gửi xem bất cần đụng đúng chúng xe. Lâm xanh theo bản năng sờ sờ vành tai. thật sự không có chuyện gì em không đau qua mấy ngày là ổn thôi hứa nam không nóng không lạnh hỏi là em bất cần đụng chúng hay là người khác bất cần đụng chúng em cái này quan trọng hả lâm xanh trừng mắt nhìn nhưng người nhìn sang hứa nam thấy mặt mày người kia như gió lạnh lướt qua đây là biểu hiện trước khi giận của người kia đều là em bất cần lâm xanh đầy tóc ra sau người ta cũng không cố ý đụng chúng em em cũng không phải cố ý đụng vào hứa nam bắt lấy trọng điểm người ta À, chính là ôn dĩ quân. Lâm xanh phục rồi, thua, giải thích toàn bộ quá trình. Sáng sớm ở chỗ giữ xe em mới từ bên cạnh xe đi tới, không ngờ có người bên trong đúng lúc mở cửa xe em không nhìn thấy động vào. Hứa nam gật đầu, không nói gì, mà là đứng dậy, từ cái chậu bên cạnh cầm lấy khăn mặt gấp đôi, đắp lên chán lâm xanh. Đè xuống, trường nước đá. Khăn mặt cùng với nước đá, chạm vào ra thịt truyền tới cảm giác sảng khoái, lâm xanh sững sờ, vội đưa tay đè khăn trên chán, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, hứa đại boss ngạo kiều bắt cô đổi son môi, thật ra mục đích là để cho cô trường nước đá lên chán. Cảm ơn cái gì, hứa nam lại ngồi xuống, cổ dựa lên thành sofa, có chút bất đắc dĩ nói, sưng thành như vậy, đắp cho đàng hoàng. Lầm xanh nghiêng người sang, không chớp mắt nhìn hứa nam, thấy mặt hứa nam đang bình tĩnh, sắc mặt giống như sóng yên biển lặng, do dự, vẫn nhẹ nhàng kéo quần hứa nam, nhỏ giọng nói. Chị không giận à, chị giận cái gì? Trong nháy mắt hứa nam ngồi thẳng người, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn ai kia. Đây là không chịu mở bình ra xem, lâm xanh có một loại cảm giác mang đá đập lên chân mình. Cảm ơn chị, lâm xanh cảm thấy mặt mình nóng lên, ngoại trừ lời này cô chẳng biết phải nói cái gì. Em cảm ơn cái gì. Hứa nam nhìn mặt lâm xanh đỏ đỏ, khóe môi khẽ cong lên, chậm rãi nghiêng người tới, giơ tay đầy tóc rũ ở cổ lâm xanh, xoa nắn vành tai của ai kia. Nam, cô biết bây giờ hứa Nam nhất định là bị yêu nghiệt nhập vào người, nhìn là chúng mỹ nhân kế ngay. Cảm giác cơ thể mềm mại kề sát đè vai cô, hơi thở ấm áp phả tới, mùi hương quen thuộc từng đợt từng đợt quanh quần chóp mũi, bàn tay cô lại bị hứa Nam như một đứa trẻ kẹp ở giữa ngón tay nhào nặn. Rất nhanh bên tai truyền tới giọng hứa Nam lạnh nhạt, mà nếu như bạn gái trước của em còn ông ý nghĩ không an phận với em, cô ấy có thể trở thành trở ngại giữa hai chúng ta thì xem em xác định chính mình thế nào. Em mặc kệ ôn dĩ quân có ý nghĩ không an phận gì. Lâm xanh nhìn hứa nam, vẻ mặt thiên định, nói em chỉ mang bản thân mình đặt ở vị trí là bên cạnh chị. Ừm, hứa nam nhàn nhạt trả lời ánh mắt rừng ở đôi môi đã lau sạch son môi của lâm xanh. Em có biết tại sao chị muốn gọi em qua phòng làm việc không? Trường đá cái cục bánh bao nhỏ trên chán, lâm xanh có chút chịu không nổi lấy xuống đặt trên bàn, trả lời. Biết không phải trường đá sao, nói thẳng ra là được rồi, còn mượn cớ son môi của em khó coi tìm em. Vô hình trung nhận được quan tâm sâu nặng của hứa đại boss trong lòng lâm xanh vô cùng vui vẻ, nắm tay hứa nam, đặt lên lồng ngực cảm kích nói. Cảm ơn đại lão bản tự mình tặng cho nhân viên bé nhỏ một phần quan tâm ấm áp. Ngoại trừ tặng một phần ấm áp, tặng một phần quan tâm ánh mắt hứa nam đặt lên đôi môi dù đã tẩy son của lâm xanh, vẫn kiểu diễm ướt át như đã thoa, đáy mắt thoát ra tiên nóng giực. Ôm lấy eo lâm xanh, đem người lâm xanh kéo qua, hứa nam khẽ đến bên tai lâm xanh nhẹ giọng nói. Nhân viên bé nhỏ, đại lão bàn tặng thêm cho một phần phúc lợi. Phúc lợi gì gì, đừng khẩn trương, chị sẽ không ăn thịt em đâu. Hứa nam cười khẽ, vỗ vỗ lưng lâm xanh, bốn mắt nhìn nhau trong sâu thẳm đôi mắt kia hàm chứa ngọn lửa nồng nhiệt còn đôi mắt này giống như con sói ở thảo nguyên khí thế hung hăng tùy thời muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ trắng bé nhỏ này. Phúc lợi gì hứa nam nghiêng người áp tới, đem lâm xanh đặt ở sofa, hôn lên vành tay ai kia, nói nhỏ, nhắm mắt lại, em sẽ biết. Giọng nói mập mờ, không khó khiến cho người ta hiểu sai đi, mặt lâm xanh chợt đỏ rực lên. Đại não bỗng dưng lóe lên, đem chuyện buổi sáng kết hợp lại, trong nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra cô đã nói cái tên ngạo kiều này đang êm đẹp tại sao lại gọi cô vào phòng tổng tài đổi son môi gì đó. Lâm xanh trợn tròn hai mắt hỏi, có phải chị đã âm mưu từ trước? đây là chị phòng ngừa chu đáo ngón tay hứa nam cuộn cuộn lọn tóc dài trước ngực lâm xanh thờ ơ thưởng thức sáng nay chị giúp em diễn một màn kịch em không có tiền lương để trừ em phải báo đáp chị chị đang trêu chọc em hai tay lâm xanh để ở đầu vai hứa nam lắp bắp cảnh cáo nơi này là phòng làm việc chị không được làm sằng bậy có lẽ bị lâm xanh chọc ghẹo quá nhiều lần Hứa Nam thích nhìn lâm xanh của ngày thường dương nanh múa vuốt bị cô khiêu khích thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngượng ngùng, trong lòng không hiểu sao có một loại cảm giác thành tựu biến thái. Bên môi hứa Nam toát giả ý cười tay chống sofa, đè ép tiểu bảo mẫu để cho tiểu bảo mẫu không làm được gì khác nhẹ giọng nói. Không sao, bây giờ hết giờ làm việc hơn nữa nơi này là không gian riêng tư của chị. ngoài mặt làm nũng e thẹn xấu hổ đáy lòng lâm xanh thực ra nhấc lên một cơn cuồng phong bão táp cố ý ra vẻ chính là bộ dạng kia nói chuyện cái gì rốt cuộc có hôn hay không không hôn đổi lại không kiềm được cô hôn à mặt lâm xanh cũng không phải hay nói dỡn nghiêm túc nhìn hứa lão bản làm chuyện kia với em chị phải chịu trách nhiệm không chịu trách nhiệm thì chị chính là đùa dỡn lưu manh làm chuyện gì với em phỉ trách cái gì ánh mắt hứa nam vô tội nhìn ai kia hình như chị cái gì cũng không có làm à nha Chỉ chỉ chỉ thực sự như vậy, Lâm Xanh thật sự nghẹn học. Chỉ cái gì, Lâm Xanh tức giận, chị quá đáng, em nói thử coi, chị quá đáng chỗ nào. Khiêu khích thành công, không thèm nhìn đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ u oán hứa nam đủ hài lòng, chậm rãi ngồi dậy từ trên bàn chọn một thỏi son. Cho em, đây là đại lão bản đưa cho nhân viên nhỏ, cũng chính là phúc lợi của em. Em cảm ơn phúc lợi của chị. Lâm xanh nhận lấy thỏi son, đôi mắt càng u oán hơn, hứa đại boss là một kẻ trong ngoài bất đồng, không biết xấu hổ vô địch vũ trụ. Hứa nam ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, tiếp tục không nhìn ai kia bên cạnh cầm một quyền tạp chí giả bộ lật xem, giống như tùy ý nói. Chị không có làm gì em, nhanh đi ăn cơm đi. Quả thật tức chết mình, lâm xanh thành công bị hứa nam chọc tức xoay người căm hận đi vài bước sau đó chợt xoay người, bước nhanh lại, rút cuốn tạp chí trong tay hứa nam. Em làm hứa nam vừa ngưỡng mặt lên, lâm xanh đã nghiêng người áp tới, đem hứa nam đè lên thành sofa, hai tay trống ở hai bên, vững vàng đem hứa nam đặt ở giữa. Bốn mắt nhìn nhau, hứa nam nhìn thấy trong ánh mắt u án của tiểu bảo mẫu, loáng thoáng một nhúm lửa nhỏ, vừa rồi có phải đùa quá trớn rồi không? Tóc dài hai bên của lâm xanh buông xuống, đôi tóc chạm vào cổ hứa nam kích thích ra thịt non mềm vùng cổ hứa nam không thể coi nhẹ khẽ run dày. Được rồi, chị đùa em, mau dậy đi. Gương mặt hứa nam phồng lên đỏ ửng Lâm xanh chẳng qua là muốn lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng ánh mắt ngừng ở trên môi hứa nam cô thay đổi chủ ý bởi vì hứa đại boss hiên dĩ nhiên không có thoa son môi. Đừng vội, lâm xanh cười cười cúi đầu ở bên tai hứa nam khẽ nói, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhân viên nhỏ bé tặng cho đại lão bản một phần phúc lợi. chương 63, đại lão bản x tiểu tài xế. Chóp mũi cả hai chạm nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau, nhìn đôi môi non mềm của hứa nam thì lâm xanh đã muốn hiến dâng phúc lợi lên, điện thoại đặt ở bàn trà chợt vang lên phá hư bầu không khí. Không phải điện thoại của lâm xanh, điện thoại của lâm xanh ở trong túi quần, là điện thoại của hứa nam đang gieo. Điện thoại gieo được một hồi, hứa nam theo bản năng mở mắt liền thấy lâm xanh bĩu môi ấm ức nhìn cô hứa nam vỗ nhẹ lưng lâm xanh. Được rồi, để chị nghe điện thoại. Lâm xanh buồn bã nói Có thể không nhận không, không thể, hứa nam ổn định tâm trạng, ngồi dậy, hai tay ôm eo lâm xanh, đem người kia ôm qua bên cạnh. Ngồi đây, không được lộn xộn điện thoại lúc này không ngừng reo lúc này vẫn còn gọi nhất định là có chuyện. Lâm xanh đầy oán hận nhưng cũng thức thời, cũng không có mạnh mẽ dâng hiến phúc lợi cho đại lão bản nữa. Mà đem mặt vùi vào cổ hứa nam, lầm bầm vài tiếng, không buông không bỏ ôm lấy eo nhỏ của hứa nam. Hứa Nam cũng để Lâm Xanh tùy ý bộc phát tính trẻ con tay trái vỗ nhẹ lưng Lâm Xanh tay phải đưa ra lấy điện thoại trên bàn trà liếc nhìn màn hình hiển thị là khách hàng quan trọng của công ty, nhấn vào trò chuyện. Chào Trần Tổng, nghe hứa Đại Boss gọi điện thoại, giọng nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra một đống danh từ thương nghiệp hình như đang nói chuyện với nhau về hạng mục gì đó của công ty. Vừa rồi Phúc Lợi còn chưa dâng lên, Lâm Xanh còn muốn chờ hứa Nam nói chuyện điện thoại xong tiếp tục kết quả cái khách hàng giết chết phong tình kia dây dưa hứa Nam thật sự nói nửa tiếng còn không có ý định dừng lại. Móc điện thoại trong túi quần ra nhìn thời gian, đã 12 giờ rưỡi Lâm Xanh còn chưa ăn cơm chưa, Phúc Lợi có thể tặng buổi tối cơm không thể không ăn. Huống hồ còn dựa vào hứa đại boss như thế này, công ty nhiều người lui tới, nhìn thấy cô trong phòng tổng tài đi ra, lời đồn bỉa đặt bay tới cũng không tiện ứng phó. lâm xanh lưu luyến từ trong lòng hứa nam ngẩng đầu nhẹ nhàng kéo áo bên hông hứa nam hứa nam cảm nhận được vừa nói chuyện điện thoại vừa ngước nhìn ai kia nhìn thấy hứa nam nhìn qua lâm xanh cũng không lên tiếng làm phiền hứa đại boss, chớp chớp mắt đầy u oán ngón tay chỉ chỉ ra cửa trên mặt còn chút ấm ức hứa nam khẽ cười xoa nhẹ vành tay lâm xanh gật đầu ra hiệu ôm tâm tình bực bội ra khỏi phòng lâm xanh quanh co không có chờ thang máy xuống căn ăn cơm mà quay lại phòng làm việc của mình gọi đồ ăn bên ngoài Nằm úp sấp trên bàn làm việc tay đỡ chán, giữa chân mày cau lại, ngón tay lúc này đang thưởng thức cây son, đây là phúc lợi đại lão bản vừa tặng cho lâm xanh. Từ khi gặp hứa nam quen biết cho tới bây giờ thời gian hai người bên nhau cũng không nhiều, hai bên động tâm nhưng không phải nhất kiến trung tình, cũng không tính là lâu ngày sinh tình, chính là bất ngờ xảy ra. Phần tình cảm này tới quá bất ngờ có vẻ rất mơ màng, nhìn không thấy đoán không ra cô chẳng biết rốt cuộc trong lòng hứa Nam nghĩ thế nào, đối với cô có phải thật lòng động tâm hay không, hay là hứng thú nhất thời. Có thể cũng bởi vì nguyên nhân này hứa Nam có chút lo lắng cùng cô mập mờ qua lại chậm chạp do dự không trả lời cô, không đồng ý bên cô. Trải qua thất bại trong tình yêu, lâm xanh đối với con đường này cũng không có quá nhiều cảm giác an toàn, cô tin tưởng cô và hứa Nam đều giống nhau không có cảm giác an toàn. Cho nên bữa tiệc đêm đó hứa nam mới nói ra câu kia thích không nhất định bên nhau, đó là lý trí của hứa nam không bị tình cảm làm cho đầu óc mụ mỉ. Nhưng nói thế nào đi nữa tay cũng nắm rồi, hôn cũng hôn rồi, cũng cùng nhau ngủ chung rồi, cảm tình rốt cuộc đột nhiên đột biến, dựa theo tiến độ này không bao lâu nữa. Tiến công chiếm đóng hứa đại boss, bắt đầu ngẩn người, lầm xanh miên man suy nghĩ, chờ tiến công đóng thành thành công, cô và hứa nam chính thức bên nhau, thì có thể đạt được ước mơ cuộc sống điên cuồng giải thức ăn cho chó. Mặc dù không có tiểu tỷ tỷ ôn nhu thế nhưng có một hứa nam là đủ rồi, hứa nam có đủ các thuộc tính của tiểu tỷ tỷ, hoàn mỹ đều tập trung một chỗ. Nghĩ tới thật sung sướng, trong nháy mắt liền tràn đầy khí thế, lâm xanh trịnh trọng quyết định tối nay nhất định phải bỏ lên trên giường nhà hứa đại boss chiếc giường vừa mềm vừa thơm kia. 5 giờ tiếng chuông tan tầm đúng giờ vang lên. Lâm Xanh vẫn ngồi không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình vi tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, vẫn chìm đắm trong công việc bận rộn. Cuối tháng các loại quyết toán, các loại báo cáo thật sự quá bận rộn. Toàn bộ phòng tài vụ đều bận rộn. Điện thoại bên cạnh chợt vang lên. Lâm Xanh bận rộn sứt đầu mẻ chán, vội vàng nhập khoản tiền vào sổ sách. Dư Quang liếc nhìn điện thoại hiển thị cô cô. Được rồi. Lâm Xanh nhanh chóng cầm điện thoại lên ấn nhận thì giọng Lâm Túc nhỏ nhẹ truyền tới. Xanh xanh, sắp 6 giờ rồi, chừng nào con mới tan tầm hả? Cô cô, bây giờ còn bận một chút, có thể tối nay con về. Lâm xanh trả lời, được rồi, xanh xanh bảo bố nhà chúng ta cũng là một người bận rộn Lâm túc cười cười, muốn ăn gì cô cô đi mua chờ con về nấu cho cô cô ăn. Lâm xanh ngồi trên ghế xoay vòng, khẽ nói, con thích món gì cô cô còn không biết sao. Cô cô đương nhiên biết. Lâm Túc cười khẽ, được rồi, cô cô chọn món con thích ăn, về sớm một chút cô cô ở nhà chờ con. Cô cô tốt của con, con sẽ sớm trở về. Cúp máy, lúc này Lâm Xanh mới nhớ tới một chuyện khác. Ngày mai cô cô lấy thân phận là tổng tài tập đoàn LT đến gặp tổng tài công ty XS cùng tập đoàn XM bàn bạc hợp tác giữa hai bên. Cô cô là người có đầu óc kinh doanh cực kỳ khôn khéo, mấy năm nay cô cô tiếp quản LT tập đoàn phát triển một cách cấp tốc khắp mọi nơi đều không thoát khỏi hình bóng của cô cô. Hứa nam tuổi còn trẻ có thể dựa vào năng lực và thủ đoạn của bản thân quản lý một tập đoàn lớn như XM cùng cô cô xuất hiện không hề thua kém chút nào. Hai đại boss của hai tập đoàn rốt cuộc ngày mai ngồi chung một chỗ, mặt đối mặt giao tranh. Lâm xanh nghĩ tới cảnh đó mà lạnh run, nhanh chóng lắc đầu, vứt đi tạp niệm, tiếp tục bận rộn với phần công việc còn dư lại. bận rộn thời gian luôn qua nhanh thoáng một cái đã xong bản báo cáo kiểm tra cuối cùng không có vấn đề gì lâm xanh rũi người điện thoại đặt bên cạnh lại vang lên lâm xanh cầm lên nhìn có chút ngoài ý muốn hiện thị hứa đại boss hứa nam rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cô chủ động nhất định là có chuyện nhận không đợi hứa nam lên tiếng lâm xanh mở miệng hỏi đại lão bản có gì sai bảo hứa nam khẽ cười cũng không vội nói chuyện gì mà hỏi tan ca chưa Vẫn chưa, bây giờ đang chuẩn bị thôi. Lâm xanh vừa nói vừa tắt máy tính. Còn chị, khi nào tan tầm, còn muốn tăng ca đến khuya sao? Ừ, có chút chuyện, có thể tối nay tan ca trễ. Ngón tay mảnh khảnh của hứa nam nhẹ nhàng gõ bàn cho nên muốn nhờ em giúp một chuyện. Lâm xanh giọng chế giễu Chuyện gì, chị đại lão bản không giải quyết được còn muốn em giúp chị. Giúp chị ra sân bay đón một người bạn. Bạn nam hay nữ, bạn nữ quan hệ bình thường. Hứa Nam có chút bất đắc dĩ, có được không, còn nửa tiếng, cậu ấy sẽ tới sân bay, chị không phân thân ra được. Lâm xanh không có ngay lập tức trả lời, nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ khoảng 6 giờ rưỡi tối, còn nửa tiếng nữa đáp máy bay, đưa đón qua lại cũng khoảng 7 giờ có thể về nhà, không tính là quá muộn. Được em giúp chị. Lâm xanh hỏi, người đó tên là gì, bộ dạng thế nào, số điện thoại số mấy, đem người ta tới đâu? Tên tô bối an, bộ dạng thế nào thì em đi sẽ biết, số điện thoại của cậu ấy thế này chị gửi qua cho em, em đem người đưa về nhà chị. Lâm xanh trừng mắt, ở nhà chị, ừm, có vấn đề gì? Không, không thành vấn đề. Xem ra tối nay không có cơ hội bỏ lên chiếc giường vừa mềm vừa thơm nhà hứa đại boss, cô cô cũng ở nhà chờ cô. Em lái xe của chị đi, chìa khóa xe cũng ở trong chìa khóa nhà chị để diệp đồng mang qua cho em, em tan ca ngay lập tức ra sân bay. hứa nam vừa dứt lời tiếng gõ cửa đã vang lên lâm xanh ngẩng đầu đúng lặng ở cạnh cửa mỉm cười nhìn cô không phải ai khác chính là diệp đồng được rồi em hiểu rồi cứ như vậy em cúp máy trước lâm xanh vội trả lời cúp máy diệp đồng đúng lúc đi tới mang chùm chìa khóa trong tay đặt lên bàn làm việc của lâm xanh khẽ cười nói xanh xanh đây là đại lão bản bảo chị đưa cho em cảm ơn chị Lâm xanh đứng lên cầm lấy chìa khóa cầm lấy túi treo bên cạnh nhìn Diệp Đồng cười cười trễ như thế này chị chưa tan tầm à. Ừ, vừa họp xong. Diệp Đồng gật đầu cười. Đi thôi, chị cũng tan tầm. Từ công ty đến sân bay cũng hơn 20 phút chạy xe, Lâm xanh lái xe đến sân bay thành phố X đứng yên ở dưới màn hình lớn kiên nhẫn chờ. Tô bối an chắc là người hôm qua hứa nam gọi điện thoại kêu an an, hai người nhất định quan hệ tốt lắm, giống như cô và Bình Bình là bạn thân của nhau. Sân bay người đến người đi, Lâm Xanh thỉnh thoảng vừa nhìn đường sân bay vừa nhìn điện thoại. Thời gian từng chút từng chút trôi qua cuối cùng cũng tới giờ máy bay hạ cánh mà hứa Nam gửi qua. 19h20, điện thoại trượt reo, Lâm Xanh vội nhìn là một dãy số xa lạ của thành phố S. Lâm Xanh ngẩng đầu nhận ánh mắt tìm kiếm trong biển người, vừa lên tiếng hỏi. Alo, xin chào Tô tiểu Thư, xin hỏi đã tới chưa? Chị tới rồi, Tô Bối An vừa đi vừa cười nói. Lâm tiểu thư em chờ chị ở đâu? Lâm xanh đi mấy bước, chị đi ra bên tay trái, nhìn thấy màn hình lớn em đứng phía dưới, mặc áo sơ mi trắng quần đen. Ừ, chị biết rồi. Tô bối an dừng bước nghiêng người nhìn bên trái, ngước mắt nhìn màn hình lớn cách đó không xa chậm rãi xuyên qua đám người tìm kiếm. Lâm xanh nhìn khắp nơi tìm mấy phút cũng không phát hiện nhân vật khác thường nào nhịn không được lên tiếng hỏi. Tô tiểu thư chị có thấy em không? Tô bối an khẽ cười nói. Đừng nóng vội, chị thấy em rồi, chị đang đi về phía em, em đừng động, đúng rồi, chị ngay ở vị trí 2 giờ của em. Nghe Tô bối an nói, lâm xanh giật mình trong lòng, đứng tại chỗ, vội vàng xoay đầu, ánh mắt nhìn về phía 2 giờ. Ở trong biển người, lâm xanh chỉ cần liếc nhìn ánh mắt liền bị thu hút về phía nữ tử đang chậm rãi đi về phía cô. Áo sơ mi hồng quần jean, đơn giản trẻ trung giỏi giang, ngay cả như vậy cũng không che giấu được vẻ xinh đẹp, tao nhã thoát ra. Tô Bối An từ xa liền thấy Lâm Xanh áo sơ mi trắng quần tây đen, vóc người cao gầy, lớn lên xinh đẹp, thì ra đây chính là tiểu bảo mẫu của Nam Nam. Tô Bối An đi tới trước mặt Lâm Xanh, đưa tay phải ra, khẽ cười nói. Xin chào chị là bạn của hứa Nam Tô Bối An, rất hân hạnh được biết em. Chào chị em là Lâm Xanh, rất hân hạnh được biết chị. Lâm Xanh bắt tay Tô Bối An, dù sao lần đầu gặp mặt có chút ngại ngùng nở nụ cười. Hai người buông tay, Tô Bối An cười nói. Nếu là bạn của hứa nam chị sẽ không khách sáo em cũng vậy gọi an an là được rồi Tô tiểu thư này nhìn qua hoạt bát thoải mái hơn hứa nam tính tình rất dễ làm thân Lâm xanh cũng không ngượng ngùng cười gật đầu Em không khách sáo chị cũng không cần khách sáo gọi em xanh xanh đi Được chị thường xuyên nghe nam nam nói về em Tô bối an giảo hoạt trừng mắt nói về em Lâm xanh ngẩn người đúng vậy Tô bối an gật đầu, ánh mắt đặt trên trán lâm xanh, biểu tình vi diệu cái ngọn núi nhỏ trên chán em, không phải là nam nam đánh chứ? Không phải, không phải. Lâm xanh vội lắc đầu chị ấy không đánh em, là tự em bất cần đụng chúng. Vậy là tốt rồi, tô bối an thở phào, Chị còn tưởng nam nam ăn hiếp em. Không có, sao chị ấy ăn hiếp em chứ? Lời này rất giả dối, lâm xanh trái lương tâm nói. Đối mặt với phủ nhận của Lâm Xanh Tô Bối An chỉ cười cười, Nam Nam nhà cô với tính cách hiếm lạ, ai mà có quan hệ tốt hứa Nam lại càng thích ăn hiếp người ta cô căn bản không tin, Nam Nam không ăn hiếp tiểu bảo mẫu. Được rồi, chúng ta đi thôi, trở về nói chuyện tiếp. Tô Bối An rất tự nhiên khoát tay Lâm Xanh cười cười tiểu tài xế, làm phiền em đưa chị về, khổ cực cho em. Không khổ cực, không khổ cực. Để theo đuổi được hứa đại boss tới tay, phải cùng bạn bè bên cạnh hứa đại boss duy trì quan hệ thật tốt. Đi lấy hành lý ký gửi, lâm xanh lái xe đưa tô bối an về nhà trung quy cũng là lần đầu gặp mặt trung đụng ít nhiều cũng còn có chút câu nể. Nhưng tô bối an hay tán gẫu chuẩn xác tìm điểm cắt vào hứa nam trong nháy mắt hai người như mở máy hát bỏ qua câu nệ không quen, hai người càng nói càng hăng say. Xanh xanh chị đã nói với em đừng nhìn bình thường nam nam điềm đạm nho nhã, nếu như em thật sự chọc cậu ấy, vậy phải coi chừng, không biết lúc nào cậu ấy ở sau lưng em đâm một dao Nếu như nam nam đổi tính, đem em đi bán, em chắc gì biết còn kiếm tiền cho cậu ấy. Lâm xanh đối với lời này thật sự lĩnh hội sâu sắc, lần trước thật sự chọc giận hứa nam, bá đạo tổng tài không để ý thân phận hình tượng nhào tới cắn cô một hàng răng. Lái xe, lâm xanh giống như tùy ý hỏi. An An, chị và hứa nam quen biết rất lâu phải không? Ừ, quả thật rất lâu. Tô bối An khẽ cười, đếm ngón tay tính toán, chị và hứa nam là bạn thời đại học quen biết chắc có 10 năm. ầu Lâm Xanh khẽ nói, vừa truyền truyền con người, chị ấy là người con gái ưu tú, hồi đại học nhất định có rất nhiều người thích. Nhiều, phải nói là rất nhiều. Tô Bối An là người rất nhanh trí làm sao nghe không hiểu hàm ý của Lâm Xanh, bất quá bọn họ là đơn phương tương tư, ánh mắt nam nam rất cao ai cậu ấy cũng đều chướng mắt. Nghe lời này của Tô Bối An, mắt Lâm Xanh nổi đom đóm, ánh mắt hứa nam cao tới đâu, khi duyên phận thực sự đến cũng bị cô một tay mơ bắt được trái tim thôi. Sân bay cách nhà không quá xa, lái xe cũng khoảng 10 phút, hai người cười cười nói nói rất nhanh thì đến cửa chính dưới lầu, lâm xanh dừng xe. Nhìn đồng hồ 7 giờ 40 phút, hứa nam gửi tin nhắn tới 8 giờ tan ca còn khoảng 20 phút, xe trong tay cô nên phải đi đón hứa lão bản về. An An, em phải về công ty một chuyến. Lâm xanh móc chìa khóa trong túi, đưa cho tô bối an vừa chỉ chỉ hành lang bên cạnh chìa khóa này giao cho chị, hứa nam ở lầu 3, phòng ở bên trái. Trở về công ty đón Nam Nam à em mau đi đi. Tô Bối An khẽ gật đầu, vừa tháo dây an toàn vừa nói, lái xe chú ý an toàn. Được em sẽ, Lâm Xanh trả lời, nhìn Tô Bối An xuống xe cũng mang hành lý ở cốp sau xe xuống, Lâm Xanh hạ cửa kính xe, vẫy tay với Tô Bối An sau đó lái xe rời đi. Buổi tối ngõ nhỏ ánh đèn yếu ớt người đi đường không nhiều lắm, không giống thành phố xa hoa trụy lạc có vẻ rất yên tĩnh và an bình. Ở nơi này, thiếu đi một phần ồn ào, nhiều hơn một phần bình yên. Đây là khu nhà độc lập tổng cộng ba tầng, mỗi tầng hai phòng, lên lầu ba tô bối an đứng cầu thang một lúc nhìn trái một chút nhìn phải một chút thật khó khăn. Bởi vì, cô chỉ lo quan sát ở đây, nhớ không rõ trong ký ức ngắn ngủi thiếu sót, đơn giản nhớ lại thì đã quên, vừa rồi lâm xanh nói phòng bên trái hay là bên phải. Mình nhớ hình như bên trái, hình như bên phải mới đúng. Tô Bối An lắc đầu, loại chuyện nhỏ nhặt này cô không muốn gọi điện hỏi kệ đi thử chẳng phải sẽ biết sao. Tô Bối An là trường phái hành động mà từ trước tới nay cô rất tin tưởng trực giác cùng giác quan thứ sáu của mình. Vì vậy cô quá quyết lựa chọn phòng bên phải, móc chìa khóa ra mở cửa. Chìa khóa cắm vào thế nhưng vẫn cứng không chuyển động được trong mắt Tô Bối An lóe lên tia quẫn bách lẩm bẩm. Lẽ nào mở nhầm, không phải nhà này. đang định rút chìa khóa cánh cửa bên trong chợt truyền tới tiếng động tô bối an sừng sốt cửa trong bị mở ra xuyên qua cửa ngoài mơ hồ nhìn thấy rõ một gương mặt hồng hào mỹ lệ thật sự nhìn rất quen mắt lúc này nghĩ tới nam nam và lâm xanh là hàng xóm nhà bên mà hàng xóm nhà bên là cháu gái nhỏ của lâm túc như vậy nữ nhân bên trong là tô bối an sợ lui lại mấy bước cứ như vậy ngây người ngoại trừ cửa bị mở ra một dáng người thướt tha sắp đi tới Chẳng biết vì sao chưa gặp qua lâm túc Tô Bối An không khẩn trương, bỗng dưng nhìn thấy lâm túc, không hiểu sao cô lại khẩn trương, trong nháy mắt chán toát lớp mồ hôi mỏng. Kinh sợ khi chìa khóa còn cắm trong ổ, Tô Bối An vô thức tiến lên, đưa tay muốn lấy chìa khóa ra, bởi vì khẩn trương, dưới chân chợt lảo đảo Tô Bối An mở to mắt cơ thể đúng không vững nghiêng về phía trước, cho nên tay duỗi tay ra đem cửa ngoài đóng lại, rồi nghe dầm một tiếng nặng nề cùng với tiếng lâm túc kêu rên vọng lại. A, xin lỗi, tôi không phải cố ý cô mở cửa ra cô không sao chứ. Lâm Túc đi ngang qua nghe thấy có người mở cửa tưởng cháu gái trở về tiện thể mở cửa, nhìn đến nữ nhân xa lạ đứng ngoài cửa. Vốn còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, người còn chưa ló ra ngoài, đầu liền bị chúng bất ngờ không kịp phòng bị, Lâm Túc ngồi xổm xuống, bụng chán, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Không nhìn nữ nhân ở bên ngoài gõ cửa đùng đùng đóng lại, còn có tiếng la lớn. cái chán sưng lên một cục trong lòng lâm túc có chút buồn bực nhẹ nhẹ cảm giác đầu không choáng chậm rãi đứng thẳng người cũng không liếc nhìn tô bối an xin lỗi cô không sao chứ nghĩ xin lỗi là xong à không có cửa đâu tô bối an chơ mắt nhìn lâm túc lạnh lùng dáng người yêu nhã đứng lên lại xoay người đem cửa bên trong đóng lại nhưng mà ngay khi lâm túc ngồi dậy tô bối an đã quan sát thấy rõ ràng nhìn thấy trên chán bằng phẳng của lâm túc hình như có một ngọn núi nhỏ nhô lên hai phút sau Lâm xanh đón hứa nam từ công ty trở về, trong nhà đều có người chờ nên mỗi người đều quay về nhà của mình. Lâm xanh mở cửa, vừa đổi giày vừa kích động hướng vào trong hết. Cô cô tâm can bảo bối của người đã về rồi. Không nghe tiếng đáp lại, lâm xanh vô cùng kinh ngạc, thay giày xong liền đi vào phòng khách ngồi trên sofa là dáng người yêu nhã, không phải là cô cô thì ai. Có điều, bầu không khí hình như có chút sai sai, hình như cô không có chọc giận cô cô, lâm xanh đi tới, ngồi bên cạnh lâm Túc khẽ gọi. Cô cô, Lâm Túc ngẩng đầu nhìn cháu gái, khẽ cười. Xanh xanh đã về rồi à? Dạ con về rồi. Lâm Xanh vốn định ôm cô cô, dựa vào lòng cô cô làm nũng. Nhưng bốn mắt nhìn nhau, Lâm Xanh nhìn cái núi nhỏ trên chán cô cô mình, sửng sốt. Lâm Túc nhìn thấy ngọn núi nhỏ trên chán cháu gái mình cũng giật mình sửng sốt. Cả hai cùng mở miệng, cô cô chán của người, xanh xanh chán của con. hai cô cháu nhìn ngọn núi nhỏ trên trán của nhau đều nằm ở bên trái không kém một ly y chang nhau hai cô cháu rất ăn ý cô nhìn ngọn núi nhỏ của cháu cháu nhìn ngọn núi nhỏ của cô đều không nói nên lời phần ba tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc truyện com